loại này tại độ kiếp thời điểm khả năng gặp phải đánh lén sự tình vậy chính là tu sĩ trong miệng nhân kiếp bởi vì âm sơn từ trước đến giờ ít có tu sĩ hoạt động mà quách trọng thiên kiếp lại là nói đến là đến cho nên bọn hắn liền trực tiếp đem thiên quỷ hạp vị trí coi là hắn độ kiếp nơi nếu như quách trọng có thể lùi lại thiên kiếp giáng lâm thời gian như vậy bọn họ vẫn là sẽ tìm một cái bí mật nơi đến độ kiếp đây cũng không phải bọn họ lo lắng sẽ có tu sĩ cháy nhà hôi của mà là bởi vì bọn hắn không muốn t r e o chọc phiền t h á i gì cho dù thật sự gặp phải cháy nhà hôi của tu sĩ như vậy lấy quách trọng tu vi cho dù ở độ kiếp thời điểm hắn cũng có thể phân ra tâm tới đối phó những kia cháy nhà hôi của tu sĩ bất quá mặc dù biết quách trọng có thể ứng phó những kia cháy nhà hôi của tu sĩ thế nhưng khi cháy nhà hôi của tu sĩ thật sự xuất hiện t ừ dương nhưng để quách trọng cản lại để quách trọng có thể an tâm độ kiếp đây không phải là dạy hoa triển cấm mà là một loại đối với hữu tình tôn trọng t ừ dương làm không ra cái loại này để quách trọng tại độ kiếp thời điểm còn muốn đối phó những kia cháy nhà hôi của tu sĩ sự tình dù cho quách trọng có năng lực làm như vậy tại tử dương quát mắm tiếng vang lên sau khi những kia che giấu tu sĩ vẫn cứ chưa từng xuất hiện bọn họ đại khái cho rằng từ dương là tại lửa bọn hắn đi h ừ không biết sống chết bởi vì từ dương tại một tiếng này tiếng gào to bên trong gia nhập càng mạnh hơn âm làn công kích đã khiến cho bọn hắn ẩn dấu trận pháp có rõ ràng sóng chấn động vì lẽ đó tại từ dương một tiếng này tiếng gào to vang lên sau khi những kia ẩn dấu ở đỉnh núi nhỏ phía bên phải tu sĩ rốt cục xuất hiện che giấu tu sĩ có mười hai cái bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một mặt màu đen cờ nhỏ nay mười hai cái tu sĩ bên trong có chín cái độ kiếp sơ kỳ ba cái độ kiếp trung kỳ thế nhưng từ dương lực chú ý nhưng cũng không hề đặt ở những tu sĩ này về mặt thực lực mà là đặt ở những tu sĩ này trên tay cái kia mười hai diện màu đen cờ nhỏ trên lấy từ dương thực lực bây giờ mãi đến tận này mười hai cái tu sĩ đã đi tới hắn trong vòng hai trăm trượng thời điểm mới cảm ứng được bọn họ h i ệ n nhiên đều là bởi vì này mười hai mặt cờ nhỏ duyên cớ chính đang từ dương đánh giá này mười hai mặt cờ nhỏ thời điểm cái kia ba cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ bên trong thực lực kia mạnh nhất tu sĩ quay về từ dương hơi chắp tay nói rằng đạo hữu chúng ta cũng không hề ác ý vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn vị kia đạo hữu độ kiếp quá trình sau đó từ đó lĩnh ngộ một điểm độ kiếp thủ đoạn mà thôi từ dương nghe vậy đem l ự c chú ý do cái kia mười hai mặt cờ nhỏ trên lên rời quét một vòng này mười hai cái tu sĩ sau khi cười lạnh nói quan sát người khác độ kiếp có lén lén lút lút sao thừa dịp ta bây giờ không muốn giết người lập tức cút ngay cho ta nghe được từ dương cái kia mười hai cái tu sĩ sắc mặt lập tức biến âm trầm lên thực lực kia mạnh nhất độ kiếp trung kỳ tu sĩ cười lạnh nói đạo hưu hà tất đem sự tình làm như thế tuyệt đây phải biết nơi này có thể có hai cái chính đang độ kiếp tu sĩ nếu như ngươi không để huynh đệ chúng ta quan sát độ kiếp như vậy huynh đệ chúng ta không cẩn thận quáy dày bọn họ một cái trong đó hai cái như vậy chuyện này có thể liền không tốt chơi nói như vậy các ngươi là không muốn đi từ dương âm thanh thật giống chẳng phải lạnh ngựa khí thật giống cũng biến bình thản xem ra thật giống như là không còn lúc trước cường lạnh tu sĩ kia cười lạnh nói chúng ta tại sao phải đi này âm sơn từ xưa tới nay chính là nơi vô chủ các ngươi có thể tới huynh đệ chúng ta tự nhiên cũng có thể làm đến nếu các ngươi không muốn đi như vậy các ngươi liền đều cho ta đem bệnh ở lại chỗ này đi nghe được từ dương cái kia thanh âm lạnh như băng cảm giác được từ dương trên người đột phát sắc khí cái kia mười hai cái tu sĩ căng thẳng trong lòng vội vã liền muốn tạo thành một cái trận pháp tới đối phó từ dương nhưng là ở tại bọn hắn trận pháp vẫn chưa hết thành thời điểm ý thức của bọn hắn liền vĩnh viễn xa vào đến trong bóng tối chỉ thấy đứng ở tại bọn hắn bên ngoài năm mươi trượng từ dương đột nhiên thì có một cái đã biến thành mười hai cái tiếp theo này mười hai cái từ dương mỗi người cầm một trắng sáng sắc trực đao hướng về bọn họ bộ tới mười hai cái tử dương tốc độ rất chậm bởi vì đứng ở nơi không xa h ồ n g liên cùng chính đang độ kiếp quách trọng cùng phó ngọc hinh đều xem rõ rõ rằng rằng cái kia mười hai cái tử dương tốc độ rồi lại cực nhanh bởi vì tại cái kia mười hai người độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn không có phản ứng lại thời điểm mười hai cái tử dương liền phân biệt đi tới trước người bọn họ đem bọn họ một đao chém thành hai nửa t ử dương tu vi tại hơn hai nghìn hai trăm năm trước liền đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ mà ở này hai n g h n hai thời gian hơn trăm năm bên trong tuy rằng t ử dương vẫn không có cảm ứng được thiên kiếp đến thế nếu h hắn cũng thực lực、so、với hơn năm trước mạnh rất nhiều.、Tại、hơn năm trước, hắn thể ư trước trước, n cũng năm năm đồng dạng có thể ung dung g g tu rất Tại vi với i của lực có so 2.200 2.200 t chết t kiếp này 12 người độ kỳ sĩ, sĩ sau sau thế nhưng là tuyệt Giết tu từ trên tay mặt vật thu thức thiêu thi thể. nhưng không có biện pháp như hôm như khi, hắn nhỏ hắn khi nhưng không hề thiêu hủy bọn họ thi thể. Nếu biện nay ung dung. này dương bọn cùng cũng bọn là vậy dậy, đối đem cái có cờ của bảo quách trọng cùng phó ngọc h ì n h độ kiếp khí tức đem này mười hai cái tu sĩ hấp dẫn tới như vậy cũng nhất định sẽ hấp dẫn các tu sĩ khác đến đây có mười hai bộ thi thể tại trải h thể cho khó thể thiếu chút phiền thoái. Đem cái kia 12 cái sĩ những bảo vật khác thu sau khi thức ì vì có cũng có cái cái cẩn một ít tâm tu biết từ một tu vật từ một t làm lui, làm mà mang giảm Đem bảo kia sau dương dương bên ý xấu sĩ sĩ dậy, qua một phen tỉ mỉ quan sát sau khi từ dương phát hiện này mười hai mặt cờ nhỏ trên trận pháp cực kỳ phổ thông bọn họ sở dĩ có thể phát huy ra mạnh như vậy ẩn giấu hiệu quả đều là bởi vì này mười hai mặt cờ nhỏ bên trong tồn tại một loại từ dương chưa từng thấy qua tài liệu duyên cớ thu hồi này m ộ ư ơ i hai diện cờ xí sau khi từ dương thầm nói loại này tài liệu tuy rằng hiếm thấy thế nhưng lấy quách đại ca kiến thức hắn hẳn là có thể nhận ra mới đúng chờ hắn độ kiếp sau khi thành công ta hỏi một chút hắn những tài liệu này lai lịch sau đó nghĩ biện pháp làm điểm tại quách trọng vượt qua làn sóng thứ nhất chín đạo thiên kiếp sau khi phó ngọc hinh bên kia vừa vặn bắt đầu đạo ộ đ thiên kiếp thứ nhất chỉ thấy một đạo kim sắc kiếp lôi từ năm màu kiếp vân bên trong xuất hiện mang theo rất lớn uy áp hướng về phó ngọc hinh bổ tới nay đạo kiếp lôi tốc độ cũng không nhanh thế nhưng uy lực của nó như n g là quách trọng đạo thiên kiếp thứ nhất uy lực gấp ba nhiều cảm giác được cái k i a đạo kim sắc kiếp lôi mang đến uy áp từ dương căng thẳng trong lòng hơi thay đổi sắc mặt đang lúc này tại hắn cảm ứng bên trong đột nhiên xuất hiện gần trăm đạo độ kiếp kỳ tu sĩ khí tức chương hai vạn quỷ tề hống bên trong chúc đại gia tiết nguyên tiêu vui sướng sắp bắt đầu công tác cùng học nghiệp đều có thể thuận b u ồ m x u ô i gió từ dương không có vừa nhữ hướng về phó ngọc hinh vị trí đỉnh núi nhỏ nhìn lại gần trăm người độ kiếp kỳ tu sĩ không hề che giấu chút nào đã xuất hiện ở phó ngọc hinh vị trí đỉnh núi nhỏ bên ngoài bốn trăm trượng địa phương gần đây bách người độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong có hai cái độ kiếp hậu kỳ chín cái độ kiếp trung kỳ còn lại thì lại đều là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ căn cứ từ dương đối với những này độ kiếp kỳ tu sĩ trên người khí tức cảm ứng từ dương kết luận những tu sĩ này nhất định không là đến từ cùng một môn phái bọn họ hẳn là cảm giác được bên này xuất hiện thiên kiếp khí tức cho nên mới tụ tập cùng một chỗ đến nơi này độ kiếp kỳ tu sĩ vốn là đối với kiếp vân khí tức có cực cường cảm ứng Mà một bởi tại nơi kiếp vì Hình cùng Ngọc cùng Phó Ngọc Hình tại cùng một nơi độ dựa u chuyển tu y này này ê n nơi tản mát ra kiếp vân khí tức không thể nghi ngờ những đến ngã, cũng cũng bình thường. cớ, tức chỗ tới kiếp mát thể rất ra xa, khí vì sẽ sĩ lẽ đó d vào từ dương suy đoán những tu sĩ này sẽ tụ tập cùng một chỗ đi tới nơi này đại khái là bởi vì bọn hắn cảm nhận được kiếp vân khí tức khá là mạnh mẽ nằm ở tìm một ít lâm thời minh hữu duyên cớ mới tụ hợp đến cùng một chỗ muốn là các ngươi muốn quan khán độ kiếp như vậy đ ầ u ở chỗ này là được nếu như ở gần như vậy ta liền khi các ngươi là mang theo những mục đích khác đến như vậy ta liền có lý do giết các ngươi Tại nhưng ữ n này hiện g độ kiếp kỳ tu sĩ xuất hiện ở Từ sĩ ở d ơ người trong mắt thời điểm, từ r o n g mắt điểm, thời t dương âm t h a nhưng cũng chuyển đến những tu sĩ này trong tu Từ sĩ d ơ không ẳ n định, gần đây trăm cái tu sĩ bên trong,、e、tỉnh đến quan g đây độ thật h trăm tu sát cái kiếp sĩ sợ e k tới muốn à còn lại thì lại khẳng định lại lại thì đ ề là ôm cháy nhà ôm hôi không tâm m cháy của Thế nhưng, từ dương nhưng đến. Dương tư Từ u bởi vì những tu sĩ này có cháy nhà hôi của tâm tư liền đem những tu sĩ này giết chết trừ phi những tu sĩ này có động thủ ý đồ cùng từ dương suy đoán gần như những tu sĩ này xác thực là bởi vì cảm nhận được kiếp vân khí tức cường đại mới g ơ lên cùng đi thế nhưng khi bọn họ phát hiện nơi này có hai người độ kiếp mà thủ hộ hai người độ kiếp cũng chỉ có hai cái tu sĩ cùng một con yêu thú sau khi gần đây bách tu sĩ bên trong có không ít tu sĩ tâm tư cũng đã biến sinh động lên nay quần tu sĩ căn bản cũng không có đem từ dương để vào trong mắt thế nhưng khi bọn họ phát hiện cái kia mười hai bộ thi thể sau khi bọn họ nhưng đều vô cùng nghe lời dừng ngay tại chỗ từ dương gặp những tu sĩ này đều dừng lại trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm đem lực chú ý lại bỏ và o phó ngọc hinh trên người phó ngọc hinh đỉnh đầu kiếp vân không chỉ màu sắc quỷ dị liền hạ xuống kiếp lôi cũng vô cùng quỷ dị Quỷ dị này cũng khi ô n g p h ả là chỉ bổ về phía Phó bổ về này g trong ọ c Hinh h kiếp lôi bên trong bao m kim mà thuộc tính kim năng lượng, cũng lực, mà tốc tần xuất. không phải chỉ chỉ hạ hạ Khi xuống xuống độ cũng lực, cùng năng lượng, n kiếp kiếp kiếp lôi vi lôi lôi là là à một bên quách trọng đã vượt qua mười lăm đạo kiếp lôi thời điểm phó ngọc hinh đạo thứ hai kiếp lôi mới từ phía trên năm màu kiếp vân bên trong xuất hiện sau đó lấy một loại cũng không phải là rất nhanh tốc độ mang theo uy áp khổng lồ hướng về phó ngọc hinh bổ tới cùng đạo kiếp lôi thứ nhất như thế này đạo kim sắc kiếp lôi đang rơi xuống phó ngọc hinh đỉnh đầu sáu trượng nơi thời điểm bị một tầng đột nhiên xuất hiện màu vàng vòng bảo hộ trọ cả lại hình nhi kiếp lôi sở dĩ uy lực sẽ như vậy đại đại khái cũng là bởi vì kiếp lôi dựng dục thời gian tương đối dài đi bất quá cho dù những n à y kiếp lôi uy lực so với ta suy nghĩ một chút mạnh hơn không ít thế nhưng ta bày xuống năm tầng phòng ngự trận pháp cũng không phải là như vậy dễ dàng đã bị bổ ra hình nhi vẫn có thể ung dung độ qua thiên kiếp lại một lát sau quách trọng đã ung dung vượt qua làn sóng thứ hai thiên kiếp chính đang nên tiếp làn sóng thứ ba thiên kiếp bên trong đệ ngũ đạo kiếp lôi thời điểm phó ngọc hinh đạo thứ ba nơi này rồi mới từ năm mẫu kiếp vân bên trong đánh xuống lúc này thiên ủy hạ quanh thân một ít đỉnh núi đã tụ tập có hơn sáu trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ trên thực tế tuy rằng từ dương mỗi lần gặp phải độ kiếp kỳ tu sĩ phần lớn là hàng trăm hàng ngàn thế nhưng trên thực tế tại thiên châu độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm hết thẻ tu sĩ bên trong cực nhỏ một bộ phận từ dương sở dĩ thường thường sẽ đụng phải lượng lớn độ kiếp kỳ tu sĩ đây đại khái là bởi vì hắn khá là chịu coi trọng đi đối với lần này độ kiếp có thể hấp dẫn hơn sáu trăm độ kiếp kỳ tu sĩ đến đây từ dương trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc ngay từ dương cân nhắc có phải hay không hẳn là thi triển một ít thủ đoạn đem tụ ở chỗ này tu sĩ cản lúc đi một cái thanh âm lạnh như băng chuyển vào từ dương trong hai vị đạo hữu này dám vì làm trên đất mười hai bộ thi thể nhưng là kiệt tác của ngươi khi nghe đến cái này thanh âm lạnh như băng đồng thời cái kia nói chuyện tu sĩ cũng đã xuất hiện ở này hơn sáu trăm tu sĩ mặt trước nhất tuy rằng tại mặt trước nhất thế nhưng tu sĩ này nhưng cũng không hề tiến vào đến phó ngọc hinh quanh thân trong vòng ba trăm trượng vì lẽ đó hồng liên cùng tiểu hạo cũng không có hướng về tu sĩ này ra tay tu sĩ này sắc mặt hiện ra một loại quỷ dị màu vàng tóc màu sắc cùng sắc mặt của hắn cũng là giống nhau như lúc mà hắn coi truyền một thân đạo b à o màu vàng xem toàn thể lên vô cùng quỷ dị không sai mười hai người này là ta giết từ dương âm thanh rất bình thản thật giống căn bản cũng không có cảm giác được vừa nay câu nói kêu bên trong chất vấn tâm ý tựa như nghe được từ dương trả lời cái kêu hoàng bảo tu sĩ trong mắt đột nhiên tránh qua một đạo ánh vàng lạnh lùng nói vậy ngươi cũng biết bọn họ là ta hoàng tuyển đạo hộ pháp bọn họ là ai không có quan hệ gì với ta ta chỉ biết là hắn muốn đối với bằng hữu của ta bất lợi là được cái kêu hoàng bảo tu sĩ n ư ờ i lạnh nói Ai đối với b nói g ngươi ngươi giết hữu của Cái ai sao? Cái kêu bản tọa liền bản n lợi, bất sẽ kêu cho ngươi biết, bản biết, tọa một u hữu ố đối n bằng ngươi ngươi Nói, được với lợi, bất thể khó của có ta. làm xem m dễ cỗ khí lưu màu vàng từ hoàng bảo tu sĩ trong tay áo xuất hiện tiếp theo mang theo một cỗ tanh tử hướng về phó ngọc hình đánh tới gặp cái kêu hoàng bảo tu sĩ đột nhiên hướng về phó ngọc hình ra tay từ dương trong mắt hàn quang l ó e lên thân hình đột nhiên tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất tiếp theo khi thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới cái kêu hoàng bảo tu sĩ bên người mà cái kia hoàng bảo tu sĩ tại bản thân của hắn cùng với hết thẻ tu sĩ không có nhận thấy được lúc sau đã chết ở từ dương trên tay những tu sĩ này trong mắt chỉ có một đạo tia sáng nhưng cũng, cũng không hề thấy rõ c h ả m tinh dáng vẻ tại từ dương đánh giết cái này hoàng bảo tu sĩ thời điểm hoàng bảo tu sĩ phát ra ra những tia khí lưu màu vàng cũng bị tiểu hạ o phun ra băng viêm cho đông cứng băng thể bên trong nhìn những tia khí lưu màu vàng cực nhanh ăn mòn băng thể dáng vẻ từ dương lông mày nhữ lại thầm nói không trách được như vậy tự tin nguyên lai là có như thế quỷ dị thủ đoạn công kích nơi tay a bất quá tử dương nhưng cũng không hề đem loại khí lưu màu vàng kia quá mức để ở trong lòng bởi vì cố khí lưu màu vàng kia tuy rằng ăn mòn tính cực cường thế nhưng tại chúng nó vẫn không có từ băng thể bên trong lúc đi ra chúng nó cũng đã tại ăn mòn băng thể trong quá trình làm hao mòn sạch sẽ đem ánh mắt từ băng thể trên thu hồi sau khi tử dương lạnh lùng đem tụ tập ở chỗ này tu sĩ quét mắt một lần nhàn nhạt q u á t lên các ngươi cũng cút đi bất kể là bởi vì tử dương chính mình quyết định đánh đuổi những tu sĩ này hay là bởi vì vừa mới cái kia hoàng bảo tu sĩ duyên cớ hắn mới chịu đánh đuổi những tu sĩ này tại từ dương dứt tiếng sau khi những tu sĩ này lẫn nhau nhìn nhau một chút đều dồn dập bay khỏi thiên quỷ hạ p vị trí rất nhanh biến mất ở từ dương trong mắt có lẽ là thiếu hụt một cái kích động chúng tu sĩ động thủ tu sĩ có lẽ là bọn họ bị từ dương thực lực cho dọa phát sợ nói chung nhìn thấy những tu sĩ này sau khi rời đi từ dương trong lòng ngược lại là vung lòng không ít tại quách trọng bắt đầu độ làn sóng thứ bốn thiên kiếp thời điểm tại từ dương bố trí tầng thứ nhất trận pháp vẫn không có bị công phá thời điểm phó ngọc hinh cũng vượt qua chín đạo kim sắc kết lôi bất kể là tu sĩ ba lượt thiên kiếp vẫn là yêu thú thiên yêu kiếp một đạo màu xanh đ làm lấy đ ạ kiếp lôi từ năm màu thiên kiếp bên trong sau khi xuất hiện hướng về phó ngọc h i n h bổ xuống cảm nhận được đạo kiêm màu xanh l a m kiếp lôi bên trong bao hàm một tia thuộc tính nước sóng chấn động từ dương giật mình thầm nói lẽ nào này năm mẫu thiên kiếp hạ xuống chính là bao hàm năm loại cơ bản thuộc tính kiếp lôi đây chẳng phải là nói h i n h nhi muốn vượt qua năm làn sóng thiên kiếp mới có thể an toàn độ kiếp sao yêu thú thiên yêu kiếp là bảy lượt thiên kiếp h i n h nhi bởi vì linh thể thân duyên cớ vượt qua năm loạt thiên kiếp ngược lại cũng nói còn nghe được quả nhiên như tử dương suy đoán như vậy tại trải qua chín đạo thuộc tính nước kiếp lôi sau khi phó ngọc h i n h thứ mười chín đạo kiếp lôi lập tức do thuộc tính nước kiếp lôi đã biến thành thuộc tính thổ kiếp lôi lúc này bên kia quách trọng đã bắt đầu độ làn sóng thứ chín thiên kiếp tuy rằng vẫn không có dùng da hắn bản bệnh pháp bảo bách quỷ dạ hành đồ. thế nhưng hắn cũng đã triệu hồi ra vài món phòng ngự pháp bảo chắn đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn tại bốn người vang lên bên hai quách trọng đỉnh đầu một cái phòng ngự pháp bảo bị thứ bảy mươi ba đạo kiếp lôi trực tiếp cho đánh cho nát tan bất quá đạo kia kiếp lôi tại chém nát quách trọng một pháp bảo sau khi uy lực nhưng hạ thấp rất nhiều rơi xuống quách trọng trên người sau uy lực của nó nhưng cũng so với trước làn sóng thứ nhất thứ chín đạo kiếp lôi uy lực gần như xa xa không đạt tới bổ ra quách trọng trên người chân nguyên vòng bảo hộ trình độ nhìn quách trọng lấy phương thức như thế đ ế ứng đối làn sóng thứ chín kiếp lôi từ dương cười lắc đầu một cái thầm nói loại phương pháp này ngược lại là một người độ kiếp biện pháp tốt thế nhưng có nhiều như vậy pháp bảo c ự c phẩm đến lãng phí tu sĩ tại toàn bộ thiên châu cái không bao nhiêu đi đại khái ngoại trừ cái kia hơn sáu trăm độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài cũng không hề những khác độ kiếp kỳ tu sĩ cảm nhận được kiếp vân khí tức vì lẽ đó tại tử dương đổi đi cái kia hơn sáu trăm tu sĩ sau khi ở sau đó trong một khoảng thời gian tử dương cũng không hề nhận thấy được có những tu sĩ khác tiếp cận thế nhưng ngay quách trọng thứ bảy mươi tám đạo kiếp lôi hạ xuống thời điểm tử dương cảm ứng bên trong lại đột nhiên cảm giác được có hơn một ngàn cái độ kiếp kỳ tu sĩ làm sao sẽ vừa đưa ra đã tới rồi nhiều như vậy tu sĩ đây do k h í tức của bọn hắn xem ra những tu sĩ này hẳn là đến từ một cái tông môn mới đúng chỉ là này sẽ làm sao sẽ đột nhiên có một cái đại tông môn phái ra nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ đến âm s â n đây bọn họ hẳn không phải là bởi vì quét đại ca cùng hinh nhi thiên kiếp mới đến nơi này đi tại từ dương âm thầm tự hỏi những tu sĩ này ý đồ đến thời điểm những tu sĩ này hơn một ngàn độ kiếp kỳ tu sĩ đã đã xuất hiện ở từ dương trước mắt đêm này quần tu sĩ quét mắt một chút từ dương đem ánh mắt đỉnh ở trong đó một cái trên thân thể người thầm nói là hắn hắn đột nhiên xuất hiện ở âm sơn chỉ sợ là vì đối phó ta đi chương ba vạn quỷ tề hống h ạ thực sự xin lỗi san sửa trước cải làm đến bây giờ mới làm ra ha ha vốn là tại nghe được có người nói thấy được từ đạo h ư u ta còn tưởng rằng là người kia gà ta nhưng không muốn thật sự ở chỗ này đụng phải ngươi không ngờ rằng từ đạo h ư u tại thiên châu biến mất rồi hai ngàn năm vẫn như cũ không có phi t h ằ n g a tuy rằng đoán không gia vị này thất sát đường dạ trưởng lão mục đích thế nhưng từ dương nhưng cũng không sợ những này đột nhiên xuất hiện tu sĩ duy nhất để hắn có chút bận tâm chính là những thiên ma này tông tu sĩ trên tay sẽ có cái gì thủ đoạn đặc biệt quái dày quách trọng cùng phó ngọc hình an toàn độ kiếp mấy ngàn năm trôi qua ra trưởng lao không phải cũng không phi t h ă n g sao nhân giới như vậy hảo loạn ta cần gì phải gấp gáp đi thiên giới đây đang lúc này ra trưởng lao sắc mặt khẽ thay đổi nhìn quách trọng phương hướng b a y về từ dương hỏi vị kia quỷ tu đạo hưu hẳn là tại độ lần thứ ba thiên kiếp đi không biết hắn là gia tộc kia quỷ tu đây tuy rằng tại hắn đạt được tin tức bên trong hai người độ kiếp tu sĩ bên trong Cái kia tóc kia t r ắ nhưng g xóa tu tại t sĩ là tại độ lần độ ứ ba thiên kiếp, thế h kiếp, n hắn chỗ nhưng này tại tới chỗ này sau đó đ e mà lực chú h ý o n toàn bỏ vào từ dương trên người. Nhưng từ vào mà, bỏ khi hắn tùy ý cảm ứng hai người kia chính đang độ kiếp tu sĩ một lúc sau hắn nhưng lại không thể không đối với cái kia tóc trắng xóa tu sĩ coi trọng lên tại hắn cảm ứng hạ cái kia tóc trắng xóa tu sĩ thật giống không tồn tại như thế mà có thể tại độ kiếp thời điểm vẫn đem hơi thở của mình che giấu điều này hiển nhiên không là tu sĩ bình thường có thể làm được quét r a quét trọng s ắ p trở về quét da từ dương tự nhiên cũng không có vì làm quét trọng bảo mật cần phải ngược lại nói ra quách trọng thân phận ngược lại là vô cùng có khả năng cho thiên ma tông những tu sĩ này một cái uy hiếp quách da quách da có thể đạt đến độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ta đều biết nhưng là thuộc dạ nào đó mắt vụ về ta thực sự nghĩ không ra ở địa phương nào gặp gỡ vị đạo hữu này cùng thuộc về quỷ tông cái khác tứ ra độ kiếp kỳ tu sĩ có thể lớn tiếng nhận thức quách ra hết t h ể độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mà vị này dạ trưởng l ã o tuy rằng thân phận không thấp thế nhưng hắn nhưng không có tư cách nói nhận thức quách ra hết t h ể độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bất quá từ dương nhưng cũng không thèm đi làm rõ vị này dạ trưởng lao mạnh miệng tại quét mắt những thiên ma này tông tu sĩ một chút sau khi từ dương trực tiếp đem quét trọng thân phận nói ra tại sắp tới bốn năm trước từ mỗi vị bằng hữu kia có một cái quỷ vương tên gọi nhìn vị kia dạ trưởng lao khi nghe đến quỷ vương hai chữ sau khi sắc mặt lập tức biến trắng bệnh từ dương tiếp theo chậm rãi nói rằng hắn cứ gọi quét trọng nghe được từ dương nói ra quét trọng tên sau khi vị này dạ trưởng lao thân thể hơi loáng một cái thất thanh nói quỷ vương quét trọng không thể nào hắn đã biến mất rồi gần bốn năm hắn làm sao có khả năng vẫn tại nhân giới đây lại quét mắt quét trọng một chút sau khi vị này dạ trưởng lao sắc mặt lập tức khôi phục bình thường quay về từ dương cười ha ha nói giá nào đó tuy rằng vô cùng ngưỡng mộ quỷ vương tiền bối thế nhưng quỷ vương tiền bối thành danh thời điểm giá nào đó vẫn chỉ là một cái vừa đột phá không minh kỳ tiểu tu sĩ vì lẽ đó tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy hắn đáng t i ế c hiện tại quỷ vương tiền bối đã phi thăng nếu không phải như vậy giá nào đó ngược lại là vô cùng hy vọng có thể hướng về quỷ vương tiền bối lĩnh giáo một thoáng con đường tu luyện gặp vị này dạ trưởng lão không tin mình từ dương cũng không tức giận lại nhàn nhạt, nhạt quay về này quần thiên ma tông tu sĩ quét mắt một chút sau khi tử dương liền đem ánh mắt lại chuyển rời đến phó ngọc hinh trên người nhìn thấy tử dương cái kia một bộ không đem mọi người để vào trong mắt dáng vẻ dạ trường trên khuôn mặt dàn mua hiện lên một tia mù mịt quay về bên người mấy cái tu sĩ ra hiệu một thoáng sau đó mang theo mấy người giống như là ở giữa không trung bước đi giống như vậy chậm dại hướng về quách trọng vị trí núi nhỏ kia đầu đi đến tử dương tự nhiên chú ý tới những tu sĩ này động tác thế nhưng đợi được những tu sĩ này thân thể đi tới khoảng cách quách trọng bốn trăm triệu thời điểm tử dương thanh âm lạnh như băng nhưng lập tức chuyển vào mọi người trong thai quan sát thiên tiếp đậu ở chỗ này là được nếu như gần chút nữa như vậy ta liền khi các ngươi làm muốn đối với bằng hữu của ta bất lợi nói như vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới bốn trăm t r ư ở n g là đã rời khỏi cái kia hơn sáu trăm cái độ kiếp kỳ tu sĩ ở chỗ này thời điểm khoảng cách phó ngọc hinh vị trí khoảng cách mà từ dương đối với dạ trưởng lão bọn họ theo như lời nói cùng hắn đối với cái kia hơn sáu trăm cái tu sĩ theo như lời nói cũng giống như vậy ý tứ tại từ dương dứt tiếng sau khi vị kia dạ trưởng lão ngược lại là vô cùng thẳng thắn mang theo mấy tên thủy hạ rừng ở nơi nào bất quá hắn cũng không phải bởi vì sợ sệt từ dương mà dừng lại từ lão hữu hơn hai ngàn năm trước ngươi cầm thất s á t đao diệt toàn bộ xích ly ra đã báo đại thủ hiện tại ngươi nên đã không dùng được không cần thất s á t đao đi vậy thì mời đem ta thất s á t đường thất s á t đao trả lại cho ta thất s á t đường đi nói đêm đó trưởng lão quay về bên người mấy cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đánh một cái cẩn trọng ứng đối ánh mắt thiên châu tu sĩ không phải người ngu bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu qua t ử dương những k i a chiến tích tự nhiên biết t ử dương trên tay chạm tinh lợi hại thế nhưng một cái vũ tu binh khí tại đại đa số tu sĩ trong tay cũng không thể phát huy quá to lớn công hiệu vì lẽ đó đại đa số tông môn ngược lại cũng chưa hề nghĩ tới tốn hao cái giá cực lớn đến từ dương trên tay cướp giật c h ả m tinh tại hơn hai ngàn năm trước từ dương đối phó s í c h l i ra thời điểm vị này thất s á t đường dạ trưởng lão cũng bí ẩn đi tới tứ phương thành chuẩn bị tại từ dương cùng s í c h l i ra đánh nhau chết sống thời điểm tùy thời cướp đoạt c h ả m tinh từ dương tại diệt s í c h l i ra thời điểm cũng không hề chịu quá quá to lớn thương tổn mà ở s í c h l i ra diệt sau khi từ dương nhưng c ó đột nhiên tại thiên châu biến mất rồi vì lẽ đó vị này dạ trưởng lão cũng là tuyệt cướp giật trảm tinh ý nghĩ tại này hơn hai ngàn năm trường sinh cốc không thể phòng ngựa tại thiên châu đông đảo thế lực trong mắt xuất hiện thế nhưng tại một ít tiểu thế lực tại trường sinh cốc bính bích sau khi những thế lực lớn kia ngược lại cũng không có làm ra cái gì đối phó trường sinh cốc sự tình được mà vị này thất sát đường dạ trưởng lão tại hỏi tham được từ dương đã có thời gian gần ngàn năm chưa từng xuất hiện sau khi hắn cho rằng từ dương đã mang theo trạm tinh phi thăng vì lẽ đó tự nhiên cũng không thèm đi đối phó trường sinh cốc vị này dạ trưởng lão là từ phiêu huyết thành thông qua bí ẩn truyền tống trận đi tới âm sơn mà hắn đi tới phiêu huyết thành mục đích nhưng là muốn thừa dịp phi thăng trước nhìn một chút thiên ma tông bên trong cùng hắn quan hệ không tệ phiêu huyết thành thành chủ bất quá khi nghe đến một cái cực tựa như đao ma tu sĩ tại âm sơn xuất hiện tin tức sau khi hắn cũng bất chấp cùng phiêu huyết thành thành chủ ôn chuyện hướng về phiêu huyết thành thành chủ mượn một chút nhân liền lấy tốc độ nhanh nhất đi tới âm sơn để hắn vui vẻ chính là cái này cực tựa như đao ma tu sĩ vẫn đúng là chính là tại thiên châu biến mất rồi hơn hai ngàn năm đao ma t ừ dương trên thực tế tại phát hiện vị này dạ trưởng lao sau khi t ừ dương liền đoán được những tu sĩ này tới đây mục đích hiện tại dạ trưởng lão lời này cũng chỉ là làm rõ ý đồ đến mà thôi k h à k h à muốn ta chạm tinh đúng không vậy thì muốn nhìn ngươi có bản l ĩ n h kia hay không dạ trưởng lão cười ha h a nói đao ma t ử dương tại hơn hai ngàn năm trước liền có thể ủy trấn thiên châu dạ nào đó đương nhiên không có bản lĩnh kia đối phó ngươi thế nhưng tổ tông lưu lại thần m ì n h dạ nào đó nhưng lại không thể không thu hồi vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng một ít thủ đoạn đặc thù tại nói xong câu đó sau khi vị này dạ trưởng lão một bên chỉ huy thiên ma tông tu sĩ lấy tạo thành trận pháp hình thức chậm rãi tới gần quách trọng cùng phó ngọc hinh độ kiếp nơi một bên tiếp theo cười nói Từ đạo hưu nếu như muốn bảo đảm bảo vị này quỷ vương cùng vị kia nữ tu vương vị vẫn cùng nữ an toàn, hay nhất kia hay đao thất sát sĩ là đem dạ a ra đầy cho thỏa o cho toàn cho o đầy đáng. đã đi vậy chút minh như thành h một từ Từ t Người muốn người. dương giới, mỗi sớm âm sẽ i không có lạc, trưởng h thể hắn chỗ. như â n cũng biến ngay Nếu này mất tại t của đã dạ vị lão khi nghe đến t ừ dương nói ra quách trọng thân phận sau khi mang theo thiên ma tông tu sĩ thối lui như vậy t ừ dương cũng không thèm với hắn tính toán thế nhưng nếu vị này dạ trưởng lão tự cho là thông minh cho rằng t ừ dương là vì hù dọa hắn vì lẽ đó mới nói với hắn cái kia tóc trắng xóa tu sĩ là quách trọng bởi vậy cũng yên cũng t â một để đối với Từ Dương m tiếng a k i chọn n d ù cưỡng bức thủ đoạn thủ Từ để dường như vang g i ở trong linh hồn tiếng trung tại những kia thiên ma tông tu sĩ trong thức hại vang lên khiến đến bọn họ đều là thân hình có chút dừng lại đang lúc này m ộ tại đ o bạch cấp quang t ố lấy ó l đội thuật tránh ra bên ngoài bốn mươi trượng sau khi dạ trưởng lao chút nào lập tức lấy ra một mặt màu trắng bạc cái gương sau đó thôi thúc màu trắng bạc cái gương phát sinh một đạo lam quang bắn về phía tử dương tại lam quang bắn tới tử dương trên người sau khi từ dương cái kia nhanh trong chấp động thân hình chỉ là có chút dừng lại sau đó liền tiếp theo hướng về những tia thiên ma tông tu sĩ dễ tới nhìn thấy chính mình định thần kính dĩ nhiên đối với từ dương vô dụng dạ t r ư ờ n g lao sắc mặt khẽ thay đổi b a y về những tia thiên ma tông tu sĩ hô thả thiên ma con dối nghe được dạ t r ư ờ n g lão mệnh lệnh những tia trưởng không thiên ma con dối thiên ma tông tu sĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trong chữ vật giới chỉ thiên ma con dối thả ra một cái chỉ huy bọn họ phân biệt hướng về quách trọng cùng phó ngọc h ì n h phương hướng may đi những thiên ma này con dối tốc độ dĩ nhiên so với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tốc độ vẫn nhanh hơn một chút từ dương hồng liên cùng tiểu hạo tuy rằng chặn lại rồi hơn ba mươi con thế nhưng vẫn cứ có hơn hai mươi thiên ma con dối lấy tốc độ cực nhanh đến đánh quách trọng cùng phó ngọc hinh bên người những này do yêu thú thi thể luyện chế ra thiên ma con dối tại đụng tới phó ngọc hinh bên người phòng hộ trận pháp sau khi liền lập tức muốn nổ tung lên không chỉ đem từ dương bố trí đạo thứ hai trận pháp hoàn toàn nổ tung hơn nữa còn đem từ dương bố trí đạo thứ ba trận pháp nổ một trận lay động mà bởi vì quách trọng bên người không có bố trí phòng hộ i t r ậ n pháp vì lẽ đó những kia thiên ma con dối đều bay đến quách trọng bên người nhìn thấy thiên ma con dối khó dây dưa như vậy từ dương sắc mặt không khỏi hơi đổi dừng lại nhanh chóng chấp động thân ảnh nhìn thấy từ dương dừng lại dạ trưởng lão c ư ờ i ha ha nói từ dương những thiên ma này con dối nhưng là ta chuyên môn vì lần này thiên kiếp mượn đến ngươi cho là bọn hắn đối với thiên kiếp trợ giúp đại sao từ dương trong mắt hàn quang loại lên không hề trả lời mà là lấy mang đầy sát khí hai mắt nhìn về phía dạ trưởng lão lúc này tự độ kiếp tới nay vẫn không có mở miệm nói chuyện quách trọng mở mi ngươi là dạ tự tại nhi tử đi năm đó ngươi lão tử dạ tự tại cũng không dám ra tay với ta lá gan của ngươi ngược lại là so với ngươi trà lớn hơn nhiều tại dạ trường lão thay đổi sắc mặt thời điểm những kia vọt tới quách trọng bên người thiên ma con dối đột nhiên chuyển hướng hướng về những kia thả ra thiên ma con dối tu sĩ xung q u a lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên sau những kia thiên ma con dối tại trở lại chủ nhân bọn hắn bên người sau khi liền lập tức nổ tung ngươi đến tột cùng là ai đang nhìn đến những kia thiên ma tông tu sĩ bị chính bọn hắn thiên ma con dối nổ sau khi chết dạ trưởng lao lấy run dày âm thanh quay về quách trọng hỏi khà khà ta là ai từ dương minh đệ không phải đã nói cho ngươi biết sao dạ tự tại hẳn là cho ngươi miêu tả quá bách quỷ dạ hành đồ h ủ l ư ợ đi nói quách trọng không chút nào quán sắp hạ xuống thiên tiếp đem một bộ luyện không bỏ đến mọi người trước người cái kia phúc luyện không đón gió tức trưởng trong chớp mắt liền đã biến thành một khối dài m ư i t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g bạch chủ dạ trương nét sắc mặt dàn mua trắng b ệ quay về mọi người hô một tiếng chạy thân thể tại một vệ ánh sáng màu máu bên trong cấp tốc hướng về xa xa bay đi huyết đột thuật lúc này dạ trưởng lão dĩ nhiên sử dụng chính là đối với thân thể tổn hại rất lớn huyết đột thuật kha kha muốn chạy các ngươi chạy sao tại quách trọng âm thanh hạ xuống sau khi tự cái kia phúc luyện không bên trong đột nhiên xuất hiện mấy vạn quỷ hồn những n à y quỷ hồn xuất hiện sau khi tại quách trọng mười tên đệ tử dẫn dắt đi bãi thành một cái quỷ dị trận pháp quay về những kia chạy trốn tu sĩ giống lên độ kiếp kỳ tu sĩ đương nhiên không để ý quỷ hồn quỷ linh thiên âm thế nhưng vạn quỷ tề h ư ớ đây c h ư n bốn ký ức thượng tại mấy vạn quỷ hồn quỷ linh thiên âm ảnh hưởng dạ trưởng lão mang đến những kia thiên ma tông tu sĩ ngoại trừ lúc trước chết đi cái kia mấy trăm cái ở ngoài còn lại gần nghìn tên tu sĩ vừa bay không tới cách xa ba mươi t r ư ợ n g liền đều hướng về mặt đất đi rơi xuống những tu sĩ này từ giữa không trung rơi xuống sau khi ngoại trừ mười mấy tiếng kêu thảm thiết ở ngoài các tu sĩ khác chỉ để lại thân thể rơi xuống đất âm thanh nhìn thấy bách quỷ dạ hành đồ siêu cường uy lực từ dương trong lòng cả kinh thầm nói không trách được vị kia dạ trưởng lão vừa nhìn thấy quách đại ca thả ra bách quỷ dạ hành đồ bỏ chạy nguyên lai、like、này bách quỷ dạ hành đồ có mạnh như vậy linh hồn công kích hiệu quả mấy vạn quỷ hồn tấn công bằng tinh thần thông qua một loại quỷ dị phương thức tụ tập cùng nhau sau khi chỉ sợ chính là thiên giới tiên nhân cũng rất khó chống đối đi ngay t ừ dương cảm thán bách quỷ dạ hành đồ uy lực thời điểm một cái run r à y âm thanh truyền vào t ừ dương trong hai quỷ vương tiền bối kính xin ngươi xem ở dạ d a cùng d a phụ trên mặt n h i ề u lăng tiêu một mạng đi cũng không biết là quách trọng đối với hắn hạ thủ lưu tình duyên cớ vẫn là vị này dạ trưởng l á o chạy tương đối sớm duyên cớ nói chung vị này dạ trưởng lao dĩ nhiên chính là cái tiêm ư ờ i mấy cái người may mắn còn sống sót bên trong một thành viên tại dạ trưởng lao truyền vào quách trọng bên hai thời điểm Quách thì theo từ dương cá tính nếu quyết định giết giả trưởng lão cùng hắn mang đến những thiên ma này tông tu sĩ như vậy hắn sẽ lấy chính mình tối thực lực mạnh đem bọn họ toàn bộ đánh rết thế nhưng bởi vì từ dương không biết quách trọng cũng vị này giả trưởng l ã o phụ thân quan hệ làm sao vì lẽ đó tự nhiên cũng không dễ thế quách trọng làm quyết định t ừ dương vẫn không có đem vị này dạ trưởng lão để vào trong mắt giết cùng không giết đối với hắn cũng không có gì khác nhau nhìn thấy t ừ dương thái độ quách trọng không chút suy nghĩ quay về dạ trưởng lão quát lạnh nói xem ở dạ tự tại phần trên ta tạm tha ngươi một mạng ngươi cút cho ta đi dạ trưởng lão nghe vậy quay về quách trọng hành một cái đại lễ vội vã hóa thành một vệ ánh sáng màu máu hướng về xa xa bay đi tại dạ trưởng lão phi sau khi đi còn lại mười mấy cái may mắn còn sống sót thiên ma tông tu sĩ quay về quách trọng thi lễ một cái cũng muốn rời đi nhưng là ở tại bọn hắn vừa bay lên thời điểm bọn họ nhưng có h ả o không một tiếng động từ giữa không trung rất xuống lần này bọn họ đi rơi xuống mặt đất trên sau khi cũng vẹn vẹn chỉ để lại mười mấy âm thanh thân thể địa âm thanh tại vô thanh vô tức giết còn lại cái kia mười mấy cái thiên ma tông tu sĩ sau khi quách trọng áy náy quay về từ dương cười cười tiếp theo lại đem ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời kiếp vân bất kể là tu sĩ thiên kiếp vẫn là yêu thú thiên kiếp kiếp lôi uy lực đều là càng về sau càng lớn có rất nhiều tu sĩ đều là an toàn vượt qua phía trước thiên kiếp nhưng l ạ nhưng sắp tới sắp thành công thời điểm chết ở cuối cùng vài đạo dưới thiên kiếp thế nhưng khi một tu sĩ thực lực đạt đến một cái rất cao độ cao thời điểm như vậy cuối cùng vài đạo thiên kiếp đối với hắn mà nói nhưng cùng phía trước thiên kiếp cũng không hề khác nhau quá lớn quách trọng hiển nhiên liền là một tu sĩ như vậy cuối cùng hai đạo thiên kiếp đối với hắn mà nói vậy chính là hơi chút cường một điểm mà thôi tại lãng phí hai cái pháp bảo c ự c phẩm sau khi quách trọng ung dung vượt qua c ử u c ử u thiên kiếp bên trong còn lại hai đạo thiên kiếp ung dung vượt qua c ử u c ử u thiên kiếp sau khi quách trọng cũng không hề rời đi ngọn núi nhỏ kia đầu mà là nhắm mắt ngốc tại ngọn núi nhỏ kia trên đầu lẳng lặng cảm thụ độ qua thiên kiếp sau khi biến hóa đứng ở đàng xa tử dương tự nhiên không biết quách trọng trong cơ thể biến hóa thế nhưng vẹn vẹn là thông qua bề ngoài biến hóa tử dương cũng biết quách trọng tại vượt qua lần thứ ba thiên kiếp sau khi nhất định chiếm được chỗ tốt to lớn quỷ tu ngưng kết đi ra quỷ thể cũng tu sĩ thân thể giống như vậy cũng sẽ bởi vì tinh nguyên tiêu hao mà sản sinh giả yếu biểu tượng quách trọng mặc dù là tại cao ngất trời tại bốn ngàn năm trước liền đã đạt đến độ kiếp kỳ tu vi nhưng là bởi vì thời gian dài khổ tư con đường tu luyện duyên cớ tại tử dương nhìn thấy hắn thời điểm hắn nhưng là một bộ tóc trắng xóa răng rớp tại vượt qua lần thứ ba thiên kiếp sau khi quách trọng tại cực trong thời gian ngắn đã tới rồi cái hoàn toàn biến dạng do tóc trắng xóa lao nhân dáng dấp trong chớp mắt liền đã biến thành ba mươi tuổi thanh niên dáng dấp có lẽ là xem thói quen quách trọng già mua dáng vẻ bây giờ nhìn đến quách trọng tuổi trẻ dáng vẻ từ dương thật là có điểm không t h í chứng bất quá từ dương lại biết hiện tại quách trọng dáng vẻ hẳn là cùng hắn năm đó uy c h ấ n thiên châu thời điểm là gần như tại đã biến thành ba mươi tuổi dáng dấp sau khi quách trọng như trước đứng tại ngọn núi nhỏ kia trên đầu cảm thụ chân nguyên biến hóa lúc này từ dương lại đưa mắt nhìn sang bên này chính đang độ kiếp phó ngọc hình tuy rằng vừa nãy thiên ma tông tu sĩ thả ra thiên ma con dối uy lực không tầm thường thế nhưng t ử dương bày xuống t ầ n g thứ ba trận pháp vẫn như cũ là tại hoàn toàn chặn lại rồi phó ngọc h i n h lần thứ ba thiên kiếp sau khi sau đó lại kháng quá hai đạo thuộc tính l ử a kiếp lôi mới bị đánh tan y theo t ử dương ý nghĩ phó ngọc h i n h là thuộc tính một thể chế như vậy đối với nàng mà nói thuộc tính l ử a kiếp lôi hẳn là nguy hiểm nhất mà dựa theo bình thường thiên kiếp đến suy đoán phó ngọc h i n h năm mẫu thiên kiếp thuộc tính l ử a thiên kiếp hẳn là xếp hạng cuối cùng tại đúng từ dương đối với không có trải qua một lựa thiên kiếp vì lẽ đó tự nhiên cũng không thể nào hiểu được thiên đ nhìn thấy phó ngọc hinh thiên kiếp cũng không hề dựa theo chính mình suy đoán đến từ dương trong lòng không khỏi căng thẳng nhìn năm màu thiên kiếp dáng vẻ càng thêm chăm chú tại phó ngọc hinh đạo thứ bảy thuộc tính l ử a kiếp lôi hạ xuống thời điểm từ dương giật mình hướng về bên người nhìn lại liền phát hiện quách trọng đã vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình đi tới từ dương bên người sau khi quách trọng hướng về từ dương khẽ gật đầu liền đem lực chú ý bỏ vào phó ngọc hinh đỉnh đầu năm màu trên thiên kiếp tương truyền tại thời kỳ thượng cổ tiên giới ngũ hành tiên đếp đế là bảy màu thiên kiếp hiện tại đại hội có thể đưa tới năm màu thiên kiếp có thể thấy được nàng thành cựu sau này nhất định không thấp từ dương lắc đầu nói cái kia vẹn vẹn chỉ là đồn đại mà thôi ngũ hành tiên đế vượt qua thiên kiếp cũng chỉ là phổ thông cựu cựu thiên kiếp mà thôi tại k i n h thiên tiên đế lưu lại trong truyền thừa trừ một chút công pháp ở ngoài còn có lượng lớn tiên giới bí ẩn tại thời kỳ thượng cổ có đồn đại nói ngũ hành tiên đế là trước hết độ qua thiên kiếp năm cái tu sĩ bọn họ vượt qua thiên kiếp cùng tu sĩ bình thường không giống là bảy màu sắc điều này đại biểu bọn họ bị thiên đạo tán thành vì làm tiên nhân lãnh tụ thế nhưng trên thực tế ngũ hành tiên đế vượt qua thiên kiếp cũng vẹn vẹn chỉ là phổ thông cựu cựu thiên kiếp mà thôi còn có hay không bảy màu thiên kiếp ngoại trừ ngũ hành tiên đế ở ngoài e sợ vẫn không có ai biết nghe được từ dương quách trọng hơi có chút ngạc nhiên bất quá cũng không có hỏi từ dương làm sao dám khẳng định ngũ hành đại đế vượt qua thiên kiếp không phải bảy màu thiên kiếp quách đại ca dựa theo suy đoán của ta này mang thuộc tính h ỏ a kiếp lôi hẳn là cuối cùng một làn sóng mới đúng nhưng là bây giờ xem ra cuối cùng một làn sóng kiếp lôi nhưng là thuộc tính mục trong chuyện này lẽ nào có cái gì những khác ảo diệu quách trọng nghĩ một lát quay về từ dương nói rằng dựa vào ta suy đoán thuộc tính l ử a kiếp lôi sở dĩ sẽ xếp hạng thuộc tính một kiếp lôi trước đó khả năng này là bởi vì đối với đệm mội mà nói thuộc tính một kiếp lôi càng khó chống đối đi từ dương nghe vậy giật mình thầm nói tu sĩ tu luyện là một cái không ngừng siêu việt tự thân quá trình này thuộc tính một kiếp lôi là với hình nhi uy hiếp to lớn nhất kiếp lôi từ hướng này ngược lại là cũng có thể nói t h ô n g cho đấy lòng nghi vẫn tìm ra một cái không biết là đúng là sai giải thích sau khi từ dương đấy lòng lo lắng nhưng càng lấy tại hai đạo thuộc tính lựa kiếp lôi hạ xuống sau khi t ừ dương nhìn thấy chính mình bày xuống tầng thứ bốn phòng ngự trận pháp như trước không có bị đánh tan trong lòng khẩn trương ngược lại là b u ô n g xuống một ít lúc này tự độ kiếp tới nay vẫn không có mở miệng nói chuyện phó ngọc hinh đột nhiên quay về t ừ dương nói rằng từ đại ca ngươi đem còn lại trận pháp triệt hồi đi trong lòng ta có một cảm giác nói cho ta biết còn lại kiếp lôi hẳn là dựa vào ta thực lực của mình để ngăn cản mới đúng ngươi nói cái gì h i ệ n nhiên t ừ dương tuy rằng nghe được phó ngọc hinh thế nhưng hắn nhưng cho là hắn nghe lầm nhìn thấy t ừ dương phản ứng phó ngọc hinh khẽ mỉm cười đem lời của mình lại lặp lại một bên sau nói tiếp ta cảm giác chỉ có chỗ dựa thực lực của mình vượt qua còn lại thiên kiếp ta mới thật sự toán là thông qua thiên đạo thử thách nhìn thấy tử dương khi nghe đến lời của mình sau khi như t r ư ớ c ở nơi nào do dự phó ngọc hinh vội vã lại nói tiếp từ lại ca cho dù chỉ bằng vào thực lực của ta không chống đỡ được còn lại thiên kiếp không phải còn ngươi nữa cho ta những t i a độ kiếp đan dược có thể dùng sao nghe được phó ngọc hinh cảm giác được năm màu kiếp vân trên thiên kiếp sắp hạ xuống tử dương cũng không dám do dự nữa vội vã đem còn lại hai tầng trận pháp cho triệt bỏ ngay tử dương vừa triệt đi còn lại hai tầng trận pháp sau khi một đạo màu xanh kiếp lôi tự kiếp vân bên trong xuất hiện hướng về phó ngọc h ì n h bổ xuống bốn vị trí đầu ba kiếp lôi tuy rằng đều rõ ràng mang theo kim thủy thổ hỏa bốn loại thuộc tính khí tức thế nhưng từ dương nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được hệ xét năng lượng khí tức nhưng mà tại xuất hiện đang hạ xuống màu xanh kiếp lôi bên trong từ dương nhưng không hề có một chút nào cảm giác được hệ xét năng lượng khí tức tại từ dương cảm ứ n g d ư ớ i đạo kiêm màu xanh kiếp lôi rõ ràng liền là hoàn toàn do hệ mục năng lượng ngưng kết đi ra kiếp lôi càng thần bí từ dương trong lòng lại càng lo lắng tại vừa nãy thiên ma tông tu sĩ lúc đến nơi này tại từ dương phát hiện ngọt ngào con dối to lớn uy lực thời điểm từ dương mặc dù có chút hứa khẩn trương thế nhưng trên mặt nhưng vẫn, vẫn duy trì một phần t h ô n g rong giờ khác này từ dương trên mặt t h ô n g rong nhưng biến mất không thấy tại này đạo màu xanh kiếp lôi tới người thời điểm phó ngọc hinh cũng không hề nuốt vào từ dương cho nàng những đan rực kia nhưng trực tiếp đem trong thức hải màu xanh hoa sen đặt đỉnh đầu để ngăn cản đạo kia kiếp lôi đối với linh thể mà nói trong b i ể n ý thức của bọn họ màu xanh hoa sen liền tương đương với các nàng nguyên anh vì lẽ đó nhìn thấy phó ngọc hinh trực tiếp lấy thanh niên chống đối kiếp lôi từ dương sắc mặt lập tức liền biến trắng bệnh ngay từ dương muốn lấy tay ấn một lần nữa đem triệt hồi trận pháp bố trí lúc thức dậy vừa trên quách trọng nhưng ngăn lại từ dương động tác đừng kích động đệ mội lấy phương thức như thế đến độ tiên kiếp khẳng định có lý do của nàng chúng ta trước tiên nhìn kỹ hằng nói đủ tình huống như thế quách trọng vẫn là lựa chọn ngăn lại từ dương một lần nữa bố trí trận pháp điều này làm cho từ dương trong lòng vô cùng phức tạp thế nhưng hắn tuy rằng trong lòng càng thêm lo lắng nhưng vẫn là bỏ qua một lần nữa bố trí trận pháp dự định chương năm ký ức hạ tại đạo kêu màu xanh kiếp lôi bổ vào thanh niên trên trong nháy mắt đó cái t i ê đoán ngũ phẩm thanh niên đột nhiên hợp lên đem đạo kia màu xanh kiếp lôi bao vây lại tiếp theo thanh liên lại trở về phó ngọc h i n h biển ý thức từ dương biết phó ngọc h i n h hắn nắm giữ hết thẻ pháp thuật cho nên hắn dám khẳng định loại này ứng đối kiếp lôi phương pháp nhất định là nàng lâm thời nghĩ ra được tại thanh liên trở lại biển ý thức sau khi phó ngọc h i n h trên người cái kia thân nga quần áo màu vàng trên đột nhiên xuất hiện lượng lớn màu xanh kiếp lôi cảm giác được phó ngọc h i n h khí tức vô cùng vững vàng từ dương suy đoán những này màu xanh kiếp lôi hẳn là tại rèn luyện phó ngọc hình thân thể mới đúng một hồi thời gian những kia màu xanh kiếp lôi biến mất rồi mà phó ngọc hình khởi c Nhìn tu h tình h ấ y ố n như Dương g thế, Từ sĩ ắ lắng c chẩm phục cũng tức mặt một thường, Tu khôi bình hơn rãi lập lòng vung xuống nữa. đáy lo s sở dĩ tin chắc thiên đạo tồn tại cũng là bởi vì tại đặc thù thời khắc bọn họ xác thực là thật thiết cảm nhận được thiên đạo tồn tại l i ê n như hiện tại phó ngọc hinh sở dĩ để từ dương triệt đi trận pháp sau đó lại lấy quỷ dị như vậy phương thức đến độ thiên kiếp cái kia cũng là bởi vì từ nơi sâu xa một loại cảm giác loại đột nhiên này xuất hiện cảm giác tại tu sĩ trong mắt chính là chiếm được thiên đạo chỉ dẫn đón lấy năm đạo màu xanh kiếp lôi phó ngọc hinh đồng dạng dùng phương thức như thê ung dung vượt qua thế nhưng tại thanh l i ê n bao quanh đạo thứ bảy kiếp lôi trở lại biển ý thức sau khi từ dương lại phát hiện phó ngọc h ì n h khỏe miệng tràn ra một vệt máu nhìn thấy từ dương lại biến khẩn trương lên quách trọng trầm giọng nói thiên kiếp là thiên đạo đối với tu sĩ khen thưởng tương tự cũng là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách đệ mội tại sáu vị trí đầu thứ thử thách bên dưới đều không có trên tay hiện tại chỉ còn lại cuối cùng ba đạo kiếp lôi ta nhớ nàng hẳn là có thể kháng quá khứ chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn rất nhiều đạo lý từ dương đều rõ ràng nhưng là vào thời khắc này hắn nhưng không có biện pháp dùng những đạo lý này đến tiêu trừ trong lòng lo lắng đạo thứ bảy kiếp lôi để phó ngọc hinh khỏe miệng xuất hiện một tia tơ máu thứ tám đạo kiếp lôi lại làm cho phó ngọc hinh thân thể bắt đầu run dày mà cuối cùng thứ chín đạo kiếp lôi nhưng trực tiếp để phó ngọc hinh phun ra một ngụm máu lớn mà ở phó ngọc hinh bị thương thời điểm từ dương sắc mặt cũng theo phó ngọc hinh thương thế càng ngày càng to lớn mà biến càng ngày càng trắng bất quá đang nhìn đến phó ngọc hinh đỉnh đầu năm màu kiếp vân tại đánh xuống thứ chín đạo màu xanh kiếp lôi sau khi liền tiêu tán t ừ dương đáy lòng lo lắng cũng chậm chậm để xuống sắc mặt cũng khôi phục bình thường nhìn thấy phóng tử dương vội vã đem vừa nãy triệt hồi hai tầng phòng ngự trận pháp bố trí lên nhìn thấy tử dương tại bố trí hảo trận pháp sau khi lỏng ra một ngụm lớn tức giận r ă n g r ấ p quách trọng cười t r e o nói nếu để cho những kia đối với ngươi nghe tiếng đã sợ mất mật thiên châu tu sĩ nhìn thấy ngươi vừa n ã y r ă n g r ấ p như vậy bọn họ có thể liền sẽ không như vậy sợ ngươi vậy ngươi có thể muốn thay ta giữ bí mật ta vẫn trông cậy vào đao mà tên gọi có thể đa dụng mấy năm nữa nói tử dương ha ha bật cười kỳ thực tử dương căn bản liền không để ý thiên châu tu sĩ sợ hắn không sợ hắn đương nhiên cũng không để ý thiên châu tu sĩ biết hắn vừa n ã y giáng dấp hắn cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi quách trọng cười theo vài tiếng sau khi quay về từ dương nói rằng hiện tại đệm mội cũng an toàn độ qua thiên tiếp chúng ta vẫn là đem vừa nãy những k i a chết đi tu sĩ trên người gì đó thu một chút đi những đồ vật này người ta không dùng tới nhưng cũng không có thể để ở chỗ này làm lợi cho người khác nói quách trọng triệu xuất ra bách quỷ dạ hành đ ồ thả ra mấy chục cái quỷ hồn đi thu thập những tu sĩ k i a trên người bảo vật một hồi thời gian qua đi cái k i a mấy chục cái quỷ hồn hãy cầm về hơn hai chiếc nhận chữ vật hiển nhiên những thiên ma này n tông tu sĩ bên trong có rất nhiều đều dẫn theo không ngừng một cái chứa đồ tiếp theo đem những n à y chứa đồ tiếp theo lấy chân nguyên nhờ đến từ dương bên người sau quách trọng nói rằng những n à y chiếc nhận chứa đồ ngươi thu đi từ dương thấy thế cũng không k h á c h khí trực tiếp đem hết thẻ chiếc nhận chứa đồ nhận được trường sinh tiên p h ụ sau khi thu hồi những kia chiếc nhận chứa đồ sau khi từ dương lấy ra từ hoàng tuyền đạo cái kia mười hai cái tu sĩ trên tay đạt được cái kia mười hai mặt cờ nhỏ quay về quách trọng nói rằng quách đại ca ngươi xem một chút này mười hai mặt cờ nhỏ tiếp nhận cái kia mười hai mặt cờ nhỏ tỉ mỉ kiểm tra một phen sau khi quách trọng nói rằng này mười hai mặt cờ nhỏ sở dĩ sẽ có mạnh như vậy ẩn nấp g hiệu quả đây cũng là bởi vì bên trong bao hàm một loại rất hiếm thấy đặc thù tài liệu đi quách đại ca biết loại này tài liệu sao quách trọng lắc đầu nói loại này tài liệu ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không biết lai lịch của nó đem mười hai mặt cờ nhỏ bỏ trả lại cho từ dương sau quách trọng nói tiếp đáng tiếc loại này tài liệu dùng tại luyện chế những này cờ nhỏ trên thực sự là quá là đáng tiếc nghe được quách trọng nói như vậy từ dương ánh mắt hơi động hỏi quách đại ca muốn loại này tài liệu hữu dụng loại này có ẩn nấp hiệu quả tài liệu vốn là vô cùng hiếm thấy dùng nó đến luyện chế ẩn nấp trận kỳ s á c thực là lãng phí nếu như dùng nó đến luyện chế khéo léo công kích pháp bảo như vậy nhất định có cực cường đánh lén hiệu quả đáng tiếc n g ư ờ i ta đều không phải luyện khí chuyên gia bằng không ngã cũng là có thể đem những tài liệu này do này mười hai diện trận kỳ bên trong đề l u y ệ n r a nếu như quách đại ca muốn loại này tài liệu ta ngược lại thật ra có thể mang chúng nó từ này mười hai diện trận kỳ bên trong cho đề luật gia quách trọng sử sốt hỏi ngươi biết tách ra pháp bảo phương pháp ta có một người gọi là giản minh hữu bằng hữu là một cái luyện khí tông sư hắn truyền cho ta không ít luyện khí sư bí pháp trong đó vừa v ậ n thì có tách g i a pháp bảo bí pháp bách hoa cung ngọc lan tiên tử phu quân giản minh hữu ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói hắn thiên châu có tiếng luyện khí thiên tài không nở rằng ngươi vẫn nhận thức hắn từ dương cười nói sở dĩ nhận thức hắn cũng là bởi vì một cái d u y tự hiện tại thừa dịp hình nhi vẫn tại điều dưỡng chân nguyên ta liền đem này mười hai diện trận kỳ bên trong cái loại này đặc thù tài liệu để luyện ra đưa cho ngươi đi hướng về phó ngọc hinh nhìn thoáng qua sau khi q u á c trọng hơi do dự một chút. cười nói t ố t luyện ký sư bi pháp bình thường tu sĩ rất khó nhìn thấy ta lần này cũng coi như là được thêm kiến thức đi muốn đem một pháp bảo bên trong tài liệu toàn bộ hoàn nguyên là một cái vô cùng chuyện khó khăn thế nhưng nếu như vẫn còn nguyên trong đó một loại tài liệu như vậy đó cũng không phải một cái vô cùng chuyện phiền phức thời gian ba ngày qua đi từ dương liền ung dung đem cái loại này đặc thù tài liệu cho đề luyện ra đây là một loại ánh sáng lộng lẫy vô cùng lờ mờ màu sám bạc luyện tài tuy rằng tại từ dương con mắt có thể nhìn thấy loại này màu sám bạc tài liệu thế nhưng từ dương thần thức nhưng không phát hiện được loại này màu sám bạc tài liệu từ dương không phát hiện được đã vượt qua ba l ư a t h i ê n kiếp quách trọng cũng tương tự không phát hiện được đem cái khối này màu sám bạc tài liệu đưa cho quách trọng sau từ dương cười nói nếu như lấy loại này tài liệu luyện chế một cái t ê y trâm như vậy hẳn là có thể đánh lén đến thiên giới tiên nhân quách trọng theo cười nói ta còn thực sự chuẩn bị dùng loại này tài liệu đến luyện chế một cây châm hình pháp bảo bên cạnh hồng liên nghe vậy cười khanh khách nói ra ra cùng quách ra ra đều thật âm hiểm a từ dương hành sự không câu lệ tiểu tiết căn bản là không để ý pháp bảo âm hiểm không âm hiểm hồng liên này hơn hai ngàn năm vẫn đi theo từ dương bên người tính cách tự nhiên cũng nhận được từ dương ảnh hưởng cho nên nàng tự nhiên không thật sự là cảm thấy hai người suy nghĩ pháp bảo quá mức âm hiểm nàng chỉ là vì làm hai người nghĩ đến cùng nhau đi mà cảm thấy có chút buồn cười mà thôi vì lẽ đó hồng liên không những không có để từ dương cùng quách trọng lúng túng trái lại khiến cho bọn hắn đều ha ha phá lên cười sau bốn ngày đang cùng quách trọng nói chuyện phiếm từ dương đột nhiên cảm giác được phó ngọc hinh muốn tỉnh lại liền vội vã lấy đội thuật xuyên qua hai tầng phòng ngự trận pháp đi tới phó ngọc hinh trước mặt tại từ dương khẩn trương trong ánh mắt phó ngọc hinh chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt tự phó ngọc hinh bỏ mình quá một lần sau khi từ dương vẫn cẩn trọng bảo vệ nàng cho nên nàng tuy rằng bị sống lại gần ba ngàn năm nội tâm nhưng vẫn là vẫn duy trì một phần hồn nhiên con mắt của nàng vĩnh viễn là sạch sẽ sáng sủa thế nhưng hiện tại phó ngọc hinh hai mắt tuy rằng như trước sạch sẽ sáng sủa thế nhưng là nhiều hơn một phần óng ánh em dịu hình n h i ơ i cảm giác như thế nào từ dương lúc này quan tâm chính là phó ngọc hinh độ kiếp sau khi cảm giác bởi vậy cũng không hề chú ý tới phó ngọc hinh phát sinh một ít biến hóa vi rượu phó ngọc hinh không hề trả lời từ dương mà là dùng tay nhẹ nhàng vê lại mấy cây từ dương t h ấ bạc nhẹ dọn nói rằng từ đại ca những năm này thực sự là khổ ngươi từ dương nghe vậy hơi xứng sở hỏi hình nhi n g ư ơ i làm sao vậy từ đại ca trí nhớ của ta khôi phục ngươi hình nhi trở lại từ dương lại là sửng sốt chờ phản ứng lại sau khi từ dương không che giấu nổi đáy lòng mừng như điên quay về phó ngọc hình run r ờ i hỏi hình nhi ngươi nói cái gì trí nhớ của ngươi khôi phục phó ngọc hình đem thân thể hướng về từ dương trên người một dựa vào đem đầu t r ô n ở từ dương hó bay nhẹ nhàng gật g ủ nói rằng ừ n hình nhi khôi phục nhớ ngươi hình nhi trở lại nói hai hàng thanh lệ theo phó ngọc hình g ò má lưu lại chạy tới t ử dương bà vai cũng thẳng ở tại t ử dương trên gương mặt tuy nói phó ngọc hình hơn hai nghìn năm qua vẫn lấy t ử dương thê t ử thân phận ở tại t ử dương bên người thế nhưng t ử dương đáy lòng nhưng dù sao tồn tại một phần tiếp lối phần này tiếp lối t ử dương chính mình không cảm giác được khôi phục ký ức trước phó ngọc hình cũng không cảm giác được lại bị hiện tại khôi phục ký ức sau khi phó ngọc hình cho cảm giác được nàng rõ ràng n h ớ tới đang chuyển hóa thành linh thể sau khi chính mình lần thứ nhất mở miệng nói chuyện sau từ dương trong mắt chờ đợi cùng với tại phát hiện mình mất trí nhớ sau trong mắt cái kia không che giấu nổi thống khổ khi đó phó ngọc hinh chỉ là một cái cái gì cũng không biết cô bé đương nhiên không thể nào hiểu được từ dương thống khổ thế nhưng nàng bây giờ nhưng cảm giác được từ dương tựa hồ có vô cùng muốn đối với phó ngọc hinh nói thế nhưng tại hai người chăm chú ô n hảo một lúc sau từ dương đem phó ngọc hinh thân thể ban đến trước mặt chính mình sau trong miệng của hắn nô ra lại trở thành hỏi phó ngọc hinh tình huống thân thể hình nhi ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi độ kiếp lúc chịu thương thế đã khôi phục đi phó ngọc hinh gật cụ ừ một tiếng sau khi lại với lại từ dương mấy sợi tóc bạc nói rằng từ đại ca ngươi biết không ta lần thứ nhất đối với ngươi đ ộ n g tình chính là đang nhìn đến ngươi vì bèo tấm thương tâm gần chết thời điểm tóc của ngươi bởi vì bèo tấm bội mội, mội nguýt một nửa hiện tại đầy hứa hẹn ta nguýt mặt khác một nửa hình n h i cuộc đời này thật sự không tiếc từ dương đem phó ngọc hình tay từ chính mình tóc bạc trên tay cầm mỡ tổ ở lòng bàn tay quay về nàng nhẹ giọng nói ta muốn ngươi theo ta đến thời gian dài đăng đẳng mới có thể không tiếc ngươi nói ta có phải hay không rất lòng tham phó ngọc hinh lắc đầu một cái đem thân thể lại tựa ở từ dương trên người nói rằng ta giống loại người như ngươi lòng tham ta cũng muốn ngươi theo ta đến địa lao thiên hoang chương sáu tháng thiên thành thượng từ dương huynh đệ có chuyện ta muốn làm phiền ngươi giúp ta làm một thoáng đang lúc ấy thì quách trọng đem hai người từ cái loại này kéo dài tình ý bên trong giật mình tỉnh lại nhìn nhau một chút sau từ dương một bên thế phó ngọc hinh lao đi nước mắt trên mặt vừa hướng quách trọng nói rằng chuyện gì quách đại ca mời nói dựa theo lẽ thường mà nói quách trọng là không nên gặp phải tình huống như thế này đi q u ấ y dậy bọn họ phu thê thế nhưng quách trọng nếu làm ra vi phạm lẽ thường sự tình như vậy hắn yêu cầu từ dương giúp đích chuyện cũng nhất định là vô cùng trọng yếu mà lại gấp gáp sự tình lấy hai người giao tình quách trọng nhờ từ dương giúp đích chuyện nhất định là từ dương năng lực trong phạm vi sự tình vì lẽ đó từ dương tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì đủ khả năng loại hình ta muốn cho ngươi giúp ta đi một chuyến táng thiên thành đem quỷ vương thánh kinh cùng trọng dương điện đưa đến quách ra quách trọng âm thanh tràn đầy cô đơn tâm ý trên mặt cũng dần hiện ra phức tạp vẻ mặt được từ dương nghe vậy trong lòng sửng sốt hỏi quách đại ca ngươi có chuyện trọng yếu gì muốn đi làm sao quách trọng lắc đầu một cái trả lời có thể là bởi vì ta đem tu vi áp chế thời gian quá dài tại độ qua thiên kiếp sau khi ta chân nguyên rất nhanh liền chuyển đã biến thành quỷ nguyên hiện tại ta đã cảm giác được minh giới đối với ta gọi về vì lẽ đó cũng liền không có cách nào tự mình về quách ra một chuyến nhìn quách trọng trên mặt một điểm dãy ruộng một điểm cô đơn cùng một điểm bi hay từ dương trong lòng khẽ run lên cũng không nói thêm gì quay về quách trọng khe khẽ gật đầu trầm giọng nói ta sẽ đi táng thiên thành một chuyến đem quỷ vương thánh kinh cùng trọng dương điện đưa đến bây giờ quách ra ra chủ trong tay nhìn thấy từ dương đáp ứng q u á c âm sơn g mặt m c phía bắc chính là bảy đêm thành mà táng thiên thành quách g a khẳng định tại bảy đêm thành địa giới có bí mật truyền tống trận tồn tại bởi vậy hắn vẫn là có thể trước khi phi thăng về một chuyến táng thiên thành thế nhưng quách trọng nhưng bởi vì sợ sệt trở lại quách gia sau khi lại sẽ đụng phải cái khác chỉ trích cho nên hắn trong lòng vẫn dây rủa có hay không đang phi thăng chức về táng thiên thành quách ra một chuyến trợ giúp từ dương thủ hộ phó ngọc hinh độ kiếp sau đó lại trợ giúp từ dương thủ hộ phó ngọc hinh tu luyện này đều cho quách trọng tìm một cái không thể rời khỏi âm sơn lý do h ắ n tại trong tiềm thức vô cùng muốn về quách ra nhưng là tại thực tế hành động bên trong rồi lại tìm ra đủ loại không trở về quách ra lý do trong này trong lòng dày vò chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng tại sắp tới bốn ngàn năm trước quách trọng danh chấn thiên châu được khen là ma đạo đệ nhất cao thủ thế nhưng tại trong lòng hắn này ma đạo đệ nhất cao thủ vinh dự so với đạt được quách gia nhân tán thành vinh quang nhưng t r ê n lệch gấp trăm lần tại hơn hai n g h n năm trước tử dương lấy sức một người diện toàn bộ xích ly ra sau tuy rằng những đại môn phái kia không thừa nhận thế nhưng tại một ít môn phái nhỏ cùng tán tu trong mắt tử dương nhưng là hoàn toàn xứng đáng tiên đạo đệ nhất cao thủ nhưng mà như muốn tử dương tới chọn chọn hắn nhưng tình nguyện yên tĩnh bồi tiếp phó ngọc hình cuộc sống yên tĩnh nhưng cũng không muốn cái gì tiên đạo đệ nhất cao thủ tên gọi đối với quách gia rất nhiều người mà nói đạt được quách gia tán thành phi thường dễ dàng bọc càng hy vọng đạt được chính là thực lực cao cường đối với rất nhiều tu tiên giả mà nói nếu như có thể đạt được cao thâm thực lực như vậy cũng không có cái gì là không thể từ bỏ thế nhưng quách trọng cùng từ dương theo đuổi nhưng rõ ràng cùng bình thường người tu luyện không giống là bọn hắn sai rồi vẫn là đại đa số người tu luyện sai rồi quách trọng cùng từ dương đều sẽ không đi tìm đáp án của vấn đề này bởi vì mỗi người đối với nhân sinh lý giải không giống đối với hạnh phúc lý giải không giống như vậy bọn họ theo đuổi đồ vật lại tại sao có thể là như thế đây tại từ dương đáp ứng giúp quách trọng đem ủy vương thánh kinh cùng trọng dương điện tại quách trọng đưa mắt nhìn sang bọn họ thời điểm từ dương cùng phó ngọc hình cũng cảm giác được quách trọng bên người sinh ra một tia huyền diệu sóng chấn động cũng biết quách trọng đây là muốn phi thăng nghe được quách trọng từ dương chắc tay trầm giọng trả lời bảo trạo gần hai ngàn năm giao tình hội tụ thành một câu c h ú c phúc nói như vậy ngắn gọn nhưng chân thành tuy rằng không có chân chính gặp gỡ tu sĩ phi thăng trắng cảnh thế nhưng tử dương nhưng nghe nói qua tu sĩ phi thăng thời điểm là một cái cái dạng gì dáng vẻ ma tu cùng quỷ tu phi thăng không có ma nữ diễm vũ không có gào khóc t h ẳ n g thiết đồng dạng tiên tu phi thăng cũng không có thiên nữ tán hoa h ò a nhã nhị tiên âm đây là tử dương lần thứ nhất tận mắt nhìn tu sĩ phi thăng quá trình quá trình này quả nhiên cùng hắn nghe nói như thế phi thường bình thản tại cái loại này kỳ diệu sóng chấn động dưới quách trọng thân ảnh cứ như vậy vô thanh vô t ứ c chậm dại biến mất ở từ dương trước mắt quách đại ca phi thăng nghe được từ dương cái kia gần như nói mê phó ngọc hinh nắm thật chặt nắm lấy từ dương tay nhẹ g i ọ n g nói ừng quách đại ca phi thăng ồ lại là một tiếng s ấ p xỉ nói mê âm thanh sau khi từ dương cứ như vậy nhìn chăm chú vào quách trọng nơi phi thăng thật lâu không nói gì hơn một canh giờ qua đi từ dương chậm dãi từ cái loại này nhàn nhạt, nhạt cách s ổ bên trong phục hồi tinh thần lại chân chấn tinh thần quay về phó ngọc hinh hơi mỉm cười nói chúng ta này liền đi táng thiên thành đi đem quách đại ca giao phó sự tình làm xong sau chúng ta trở về trường sinh cốc nhìn hơn hai ngàn năm trôi qua cũng không biết trường sinh cốc hiện tại trở thành hình dáng ra sao phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật gù nói rằng đã nhiều năm như vậy ta cũng vô cùng tưởng niệm trong cốc những người kia nhàn n h ạ t quét mắt một chút bọn họ ở lại xứng sở gần hai ngàn năm địa phương từ dương ra hiệu phó ngọc hinh cùng hồng liên cơi ở tiểu hạo trên lưng sau đó dẫn các nàng cùng tiểu hạo cấp tốc hướng về hướng tây bắc táng thiên thành phương hướng bay đi không còn du lịch tâm tư bọn họ tiến lên tốc độ tự nhiên là phi thường nhanh không tới thời gian hai năm bọn họ xuyên qua bảy đêm thành gần một nửa địa vực lại xuyên qua táng thiên thành một nửa địa vực đi tới táng thiên thành chủ thành quỷ tu là một đám phi thường tính b à i ngoại tu sĩ tại quỷ tu bản thân quản lý trong khu vực không nói tiên sửa chữa chính là ma tu cũng phi thường không được hoan n g h ê n thế nhưng khi t ừ dương bọn họ xuất hiện ở táng thiên thành cửa thành thời điểm bọn họ đang nhận được thủ thành quách gia quỷ tu thịnh tình mời tại hơi một cái ngây người sau khi t ừ dương cũng là rõ ràng quách gia quỷ tu vì sao lại đối với mình nhận tình như vậy tuy rằng thiên châu rất lớn cũng tồn tại rất nhiều trở ngại giao lưu hiểm địa thế nhưng khoảng cách cùng hiểm địa cũng chỉ có thể ngăn trở tiểu thế lực tu sĩ cùng tán tu trong lúc đó giao lưu đối với thiên châu những kia đứng đầu thế lực khoảng cách cùng hiểm địa căn bản là không ảnh hưởng bọn họ tiến hành giao lưu nếu như vẹn vẹn chỉ là từ dương xuất hiện ở âm sơn như vậy quãng thời gian trước âm sơn chuyện đã xảy ra vẫn chuyện không tới quách g i a tu sĩ trong hai thế nhưng khi quỷ vương quách trọng xuất hiện ở âm sơn tin tức bị vị kia dạ trưởng lao mang sau khi đi ra quách ra người thì lại vô cùng có khả năng tại trước tiên biết quãng thời gian trước tại âm sơn trên chuyện đã xảy ra b i ế tại r tiến vào táng thiên thành không bao lâu mấy cái vượt kiếp kỷ quỷ tu liền tiếp nhận những kia thủ thành quỷ tu nhiệm vụ mang theo tử dương đi tới táng thiên thành quách ra một chỗ trạch viện tử dương tại thiên châu có thể coi là, là danh tiếng đóng hữu nội vì lẽ đó quách gia quỷ tu đương nhiên sẽ không đem hắn mang tới quách gia đại bản doanh tại bồi tiếp từ dương tiến vào tòa này trạch viện sau khi cái kia mấy cái lý giải kỳ quỷ tu bên trong một cái trong đó quay về từ dương c ư ờ i nói từ đạo h ư u quang lâm táng thiên thành quả thật quách gia vinh hạnh từ đạo h ư u xuất hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đợi ta bẩm báo gia chủ sau khi gia chủ hẳn là sẽ tiếp đại từ đạo h ư u từ dương đối với quách gia những này bản liền không có hảo cảm gì cũng không muốn tại táng thiên thành ở lâu thêm vì lẽ đó ở cái này vượt tiếp kỳ quỷ tu âm thanh hạ xuống sau khi tử dương liền lấy cực kỳ thanh âm lạnh lùng nói do ý đ ồ đến ngươi đi nói cho gia chủ của các ngươi từ mỗ tới đây là vì thế quỷ vương quách trọng đem một vài thứ dạy cho quách gia nếu như quách gia không nếu mà m u ố n như vậy từ mỗ liền cáo tử cái kia vượt kiếp k ỳ quỷ tu ánh mắt hơi động quay về tử dương hỏi không biết từ đạo h ư u có thể hay không đem đồ vật giao cho tại hạ sau đó do tại hạ giao cho gia chủ đây lạnh lùng nhìn cái kia quỷ tu một chút tử dương nhàn nhạt, nhạt trả lời không thể cái kia quỷ tu nghe tử dương nói như vậy cũng không thèm để ý đối với tử dương lúc nói chuyện như cũng là đẩy mặt ý cười nếu như ữ n này nhất định phải giao cho gia chủ trên n g giao gia đồ vật tay, phải cho chủ h vậy trong ạ hạ hiện tại tại đạo lạnh tại i hiện liền đi gia gia hiện phiền thời gian. cười nói, người, người thời điểm chủ. chủ chuyện hưu chờ thêm không không cho khác chờ nhân.、Nếu、như đang muốn còn muốn quang dương quen đắng càng quen còn muốn Nếu Bất từ một Từ từ vật t làm, làm đồ bẩm báo mô quá, gấp gấp có e sợ vòng một ngày gia chủ của các ngươi không tới như vậy từ mỗ liền cáo tử sau đó nếu như quét ra người lại nghĩ muốn muốn về những đồ vật kia như vậy liền muốn nhìn các ngươi có thể hay không tại ta phi thăng trước đó tìm tìm ta nếu, nếu như vậy như vậy tại hạ liền liều mạng bị gia chủ trách phạt cũng phải nghĩ biện pháp để gia chủ nhanh chóng tìm gặp từ đạo hưu nói hắn quay về bên người mấy người ra hiệu một thoáng thân hình xoay một cái mang theo bọn họ hướng về trạch viện ở ngoài đi đến ngay mấy người sắp bước ra trạch viện cửa lớn thời điểm từ dương cái tia thanh âm lạnh lùng lại chuyển đến mấy người trong hai nếu như nhà các ngươi chủ không thể mau chóng tại trong vòng một ngày xuất hiện ở từ mỗ trước mặt như vậy từ mỗ liền sẽ rời nơi này cái tia mấy cái quét r a quỷ tu thân thể dừng lại sắc mặt khẽ thay đổi sau đó cũng chưa hề về từ dương bước ra trạch viện cửa lớn tại thiên châu cho dù thiên ma tông tông chủ b ă n g cung cung chủ cũng không có tư cách đó nói ra để quách gia gia chủ tại trong vòng một ngày xuất hiện ở trước mặt bọn họ t ừ dương lời này không chỉ ngưng cuồng hơn nữa còn rất không đem quách gia để vào trong mắt vì lẽ đó cái kia mấy cái rõ ràng bụng dạ cực sâu quỷ tu mới có thể khi nghe đến t ừ dương sau khi thay đổi sắc mặt h h ngươi, ngươi kinh, cho quách á n cùng, trọng dương điện, giao ra sao? quỷ vương thánh kinh cùng trọng dương điện giao cho quách gia trên tay như vậy gia gia đương nhiên sẽ không đối với ngươi quách gia gia nói lỡ sở dĩ sẽ làm quách gia gia chủ trong vòng một ngày xuất hiện ở gia gia trước mặt đó là bởi vì gia gia muốn thay ngươi quách gia gia g i a một hơi hồng liên sửng sốt hỏi hà giận tại dạ lăng tiêu rời khỏi âm sơn sau khi ngươi quách gia gia xuất hiện ở âm sơn tin tức liền tất nhiên sẽ chuyển tới quách gia người trong thai mà quách gia người chiếm được ngươi quách gia gia tại âm sơn độ tiếp tin tức sau khi nhưng cũng không có tới đến âm sơn thấy hắn nếu như quách gia người đi tới âm sơn như vậy ngươi quách gia ra là có thể tự mình đem quỷ vương thánh kinh cùng trọng dương điện giao cho quách gia nhân trong tay tự nhiên cũng sẽ không mang theo t i ế t n ố i phi thăng từ dương những câu nói này rõ ràng cho thấy thiên vị quách trọng nói tới thế nhưng hồng liên tại sau khi nghe nhưng là gật gù nói một câu xác thực là hẳn là giúp quách gia ra xả giận lúc trước quách trọng sở dĩ biết do từ dương có giết dạ lăng tiêu tri tâm nhưng vẫn là thả dạ lăng tiêu rời khỏi âm sơn cái kia không phải bởi vì quách trọng cùng dạ tự tại có cái gì thâm hậu giao t ì n h cũng không phải bởi vì quách trọng kiên kỵ chính mình trưởng bối thân phận mà vẹn vẹn là bởi vì lo lắng cho mình d ế t dạ lăng tiêu có thể sẽ cho quách gia triệu đến p h i ề n phước quách trọng chưa từng có từng làm xin lỗi quách gia sự tình nhưng là quách gia nhưng một lần lại một lần phụ quách trọng từ dương cùng quách trọng tương giao gần hai ngàn năm đối với hắn và quách gia sự tình có thể nói biết quá t ư ơ n g tận vì lẽ đó tại đoán được quách gia người vì sao lại thịnh tình m ở i chính mình thời điểm liền không nhịn được m u ố n thế quách trọng chút cơn giận thời gian hơn một nửa ngày qua đi vừa n ã y tiếp đ ạ i từ dương ba người cái kia mấy cái quách gia vượt kiếp kỳ tu lại trở về cái này trong t r ạ c viện nhìn thấy đến như cũng là này mấy cái vượt kiếp kỳ quỳ tu t ừ dương hơi nhún g mày lạnh lùng nói gia chủ của các ngươi tại sao không có xuất hiện đây chẳng lẽ thật sự không muốn muốn quỷ vương lưu lại đồ vật sao t ừ đạo h ư u nói đùa quỷ vương tiền bồi chính là ta quách ra vinh quang lão nhân ra hắn lưu lại đồ vật ta quách ra tự nhiên là vô cùng coi trọng khi tại hạ đem từ đạo h ư u ý đồ đến nói rõ sau khi gia chủ ngay lập tức sẽ bung ô xuống trên tay chuyện quan trọng hiện tại gia chủ đã tại thiên táng cung bày xuống chiêu đ á i từ đạo h ư u yến hội hiện tại kính xin tử đạo hữu rời bước hướng về thiên táng cùng một nhóm nói chuyện cái kia quỷ tu như cũng là vừa nãy cùng tử dương nói chuyện người kia Từ d ư ơ người ngay vậy, nhạt nhạt nhìn cái kia nói chuyện quỷ một chút, đầu nói rằng, thiên táng cung một hạng là táng thiên thành tiếp đại khách nhân trọng kia vậy, chút, khách h tu một một tiếp cái lắc đại quỷ đầu yếu là địa p ơ n g từ m tự biết thân phận không đủ, cũng không cần đi nơi nào. cho ũ n g k ô n cần nơi n g đi à Ngươi các h o c ngươi gia chủ mau nhanh tới nơi này đem quỷ vương đồ vật giao cho hắn sau khi tử mỗ liền rời đi táng thiên thành gia chủ nếu tại thiên táng cung bày xuống y ế n hội đó chính là nói tại ta quách ra trong mắt từ đạo hữu là một cái vô cùng khách nhân trọng yếu tính xin từ đạo hữu không muốn đệ tử phi thường cảm tạ quách ra để mắt từ mỗ thế nhưng từ mỗ mộ là một cái có tự mình biết mình người cũng là một cái người nhắc gan vì lẽ đó thiên táng này cùng từ mỗi là vạn vạn không dám đi đang nói câu nói này thời điểm từ dương trên mặt lạnh lùng tựa hồ là biến mất thế nhưng câu nói này bên trong ngầm có ý, ý tứ nhưng muốn so với phía trước ý tứ trong lời nói còn muốn cho nhân lung túng từ dương câu nói này hướng về nông nơi nghĩ có thể cho rằng là từ dương bởi vì không tín nhiệm quách gia bởi vì nhắc gan cho nên mới không muốn đi thiên táng cung nếu như muốn hướng về nơi sâu xa nghĩ tới thoại như vậy cũng có thể cho rằng từ dương đây là mượn tự rêu nói như vậy đến châm trọc quách gia gia chủ nhắc gan không dám đến đây nơi này cùng hắn gặp mặt Lấy từ dương thực lực cùng với hắn tại d ư ơ mấy cái quỷ tu sau khi rời đi phó ngọc hinh hỏi từ đại ca ngươi nói cái kia quách gia gia chủ sẽ đi tới nơi này tòa trạch viện sao từ dương tự tin gật gù cười nói hắn đương nhiên sẽ đến nếu như hắn không bỏ xuống được mặt mui đến đây tòa này t r ạ y viện như vậy hắn liền không có tư cách làm quách ra gia chủ quả như từ dương sở liệu tại cái kia mấy cái quỷ tu rời khỏi không tới sau nửa c a n h giờ một người mặc áo b à o đen tráng nghiên nam tử đi tới tòa này nhà nhỏ viện theo vị này tráng nghiên đến đây ngoại trừ cái kia cùng từ dương nói chuyện nhiều quỷ tu ở ngoài cái khác sáu cái quỷ tu đều là vượt qua ba lượt thiên kiếp sắp phi t h ằ n g quỷ tu từ đ ạ o hữu vị này liền là chúng ta quách ra gia chủ mấy người đi tới tiểu viện sau khi cái kia cùng từ dương nói chuyện nhiều quỷ tu tiến lên nửa bước quay về ngồi ở trong sân bàn đá một bên tử dương ba người nói rằng nghe được nam tử háo bào đen này chính là quách gia gia chủ tử dương ba người cũng không có đứng dậy chỉ là khe khẽ gật đầu nam tử háo bào đen kia thấy thế sắc mặt khẽ thay đổi tại tử dương ba người tọa bàn đá một bên một cái ghế đá trên sau khi ngồi xuống quay về tử dương nói rằng từ đạo hữu không biết ba phụ lao nhân ra hắn cho ngươi dẫn theo đồ vật gì cho ta ngươi là quỷ vương quách trọng cháu trai nam tử háo bào đen kia gật ngủ nói rằng là tử dương nghe vậy lông mi hơi vậy một cái nói rằng ngươi là quỷ vương quách trọng cháu trai mà t ử mộ nhưng là huynh đệ kết nghĩa của h ắ n ngươi xưng hô t ử mộ thời điểm hẳn là mang tới tiền bối hai chữ mới phù hợp luân thường chỉ thấy nam tử áo bào đen kia trong mắt hàn quang l ó e lên tiếp theo lại khôi phục bình tĩnh quay về t ử dương nói rằng đao ma tử dương tại hơn hai ngàn năm trước chính là huy chấn thiên châu cao thủ quách thiên cứ gọi ngươi một tiếng tiền bối cũng là có thể nói nam tử áo bào đen kia quay về t ử dương chắc tay hô một tiếng tiền bối từ dương thật giống như là rất hưởng thụ nam tử áo bào đen kia cái kia âm thanh tiền bối tựa như mặt mang mỉm cười gật đầu cười nói hiền chiết vốn là hai thứ đồ này quách đại ca chuẩn bị tự mình giao cho quách gia thế nhưng quách đại ca thực lực cao thâm tại vượt qua ba lượt thiên kiếp sau khi liền áp chế không nổi chính mình tu vi hôm nay phi thăng minh giới vì lẽ đó hắn liền xin nhờ tại hạ đem hai thứ đồ này đưa đến quách gia nhân trong tay nam tử áo bào đen kia quách thiên gặp từ dương đưa tới là hai khối ngọc t ù y g i ả n trên mặt vi hơi lộ ra thất vọng vẻ mặt nhưng nhưng vẫn là tiếp được hai khối thẻ ngọc cha nhìn lại nhìn thấy quách thiên trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng vẻ mặt từ dương trong lòng hơi cời lạnh nói ngươi cho rằng ta mang đến sẽ là bách quỷ dạ hành đồ sao nhìn thấy là thẻ ngọc liền mặt lộ thất vọng thực sự là một cái cũng không biết hàng đồ vật đem hai khối thẻ ngọc nội dung đại khái dò xét một lần sau khi quách thiên đem hai khối ngọc t h y giản thu hồi sau đó nói từ t i ê n bối ngoại trừ này hai bộ bí đ i ể n ở ngoài bá phụ có hay không còn có những đồ vật khác ở lại nhân giới đây từ dương lắc đầu cười nói ta một cái làm trưởng bối làm sao có khả năng ham muốn tiểu bối đồ vật đây q u á c h đại ca trước khi phi thăng xác thực chỉ là nhờ ta đem hai bộ bí điện đưa đến quét ra nhìn thấy từ dương giả vờ dạ vịt á n g vẻ quách thiên nhất thời cũng c h ư a không rõ t ử dương là đơn thuần vì chiếm tiện nghi của mình vẫn là dùng trên đầu lưỡi chiếm tiện nghi phương thức để che giấu hắn tiệt hạ bách quỷ dạ hành đồ lung túng dường như không nhìn tới quách thiên đang muốn mở miệng nói cái gì tựa như t ử dương cho phó ngọc hinh cùng hồng liên khiến cho một cái ánh mắt sau khi đứng dậy nói rằng hiền chết quách đại ca nhờ ta giao cho quách ra đồ vật ta cũng đã thuận lợi giao cho trên tay của ngươi tại này táng thiên thành lại ở lại cũng không có ý gì chúng ta này liền cáo tử quách thiên t h ấ y thế ánh mắt hơi động vội và đứng dậy quay về từ dương nói rằng từ dương cười nói đ ta nghe quách đại ca từng nói này táng thiên thành xác thực có rất nhiều kỳ dị nơi thế nhưng ta thật sự là có chuyện quan trọng muốn đi làm vì lẽ đó liền chỉ có thể phụ lòng hiền chất một phen ý tốt nói từ dương đối với quách thiên chắc tay liền mang theo phó ngọc hinh hồng liên cùng tiểu hạ hướng về trạch viện ở ngoài đi đến quách thiên phía sau cái kia sáu cái s ắ p phi thăng quỷ tu thấy thế thân thể hơi phiến diện tựa hồ muốn đi ngăn trở từ dương ba người cùng tiểu thạo lúc này quách trọng sắc mặt khẽ thay đổi lấy ánh mắt ra hiệu sáu người bình tĩnh đừng n ó n g sau quay về từ dương chắp tay cười nói nếu từ tiền bối có chuyện quan trọng đi làm như vậy quách thiên cũng không dễ ở thêm đợi được sau đó từ tiền bối trở lại táng thiên thành thời điểm quách thiên lại một tận địa chủ tâm ý đi vân phong mang ta đưa từ tiền bối ra khỏi thành cái kia cùng từ dương nói chuyện nhiều quỷ tu nghe vậy không người đón một tiếng quay về từ dương nói rằng từ tiền bối ngươi xin mời tại quách thiên xưng hô từ dương vì làm tiền bối sau khi vị này quách vân phong cũng lập tức đổi giọng cũng thật sự là một cái khéo léo nhân vật quách trời mặc dù không có bồi từ dương ra khỏi thành thế nhưng là cũng bồi tiếp từ dương xuất ra cái này chạy viện lấy đó tốt tính nhìn thấy từ dương tại xa xa đầu đường quẻ đến mặt khác một con đường trên biến mất ở mấy người trước mắt quách thiên phía sau một cái quỷ tu hỏi gia chủ vừa nãy ngươi không phải nói làm cho chúng ta thử một chút từ dương nhìn bách quỷ dạ hành đồ tại không ở trên người h ắ n sao làm sao đột nhiên liền thay đổi chú ý cơ chứ quách thiên trầm giọng nói đao này ma t ử dương thực lực so với các ngươi tưởng tượng m u ố n cao cường nhiều khi các ngươi lộ ra dấu hiệu động thủ thời điểm cái tia t ử dương đột nhiên liền đem một cỗ ý niệm truyền đến ta b i ể n ý thức cỗ ý niệm kia không chỉ truyền đến bách quỷ dạ hành đồ bị bá phụ mang tới minh giới tin tức đồng thời cũng với linh hồn của ta tạo thành nhất định rung động bách quỷ dạ hành đồ vô cùng có khả năng thật sự bị bá phụ dẫn tới minh giới chúng ta không đáng vì một suy đoán đúng đúng phó t ử dương cái này hung danh lan sa đao ma gia chủ t ử dương cho ngươi cái kia hai khối ngọc t h y giản bên trong ghi chép là vật gì vậy đúng là quách trọng lưu lại đồ vật sao năm đó quách trọng nhưng là bị quách ra người buộc rời khỏi quét á ra hắn đưa tới đồ vật tất nhiên không an hào tâm lần này nói chuyện chính là trong sáu người thực lực đối lập yếu nhất cái k i a quỷ tu quách thiên cười lạnh nói mười bốn thúc ta biết ngươi cùng đại bá không hợp thế nhưng hắn bây giờ đã phi thăng minh giới ngươi liền không lại muốn lấy ác ý tâm tư đi p h ò n g đoán hắn này hai khối ngọc thủy giản bên trong một khối ghi chép chính là đại bá công pháp tu luyện Quỷ vương thánh kinh một khối ghi lại đại bá cùng đao ma tử dương tại gần hơn hai ngàn năm cân nhắc đi ra một ít bí thuật ngược lại ta là chuẩn bị thử một lần đại bá công pháp tu luyện Sau đó nghiên chương ứ u ắ n cùng một chút cùng từ d cộng đồng hai chút chút khả năng g t ư phải ệ lấy được một h n mươi hai điểm sau đó các vị bằng hữu cũng không cần đợi hóa thạch không muốn lung tung làm ra một vài thứ cho đại gia đối với chương mới quá muộn liền thật sự chỉ có thể nói tiếng xin lỗi táng thiên thành một mặt dựa vào mang số i là thiên châu tối tây bắc một tòa chủ thành mê thần động phủ vị trí phục ngưu sơn mạch tại ngọc dương thành phía đông nhất hai địa cách nhau mấy chục triệu giảm bởi hai địa không chỉ khoảng cách cực viễn hơn nữa trung gian vẫn có thật nhiều hiểm địa nhu phải cẩn thận thông qua vì lẽ đó nếu như chỉ dựa vào phi hành như vậy cho dù lấy tiểu hạo tốc độ cũng đại khái cần gần m ộ ư ơ i năm công phu mới có thể từ táng thiên thành địa giới trở lại phục ngưu sơn mạch mà nếu như thông qua truyền thống trận như vậy từ dương bọn họ chỉ phải bỏ ra đại khái thời gian một năm liền có thể trở về đến phục n g h i ê u sân mạch dựa theo từ dương ý nghĩ ba người đã cùng trường sinh cốc mọi người tách ra lại hai thời gian hơn ngàn năm như vậy nếu hiện tại muốn trở về nhìn như vậy nên lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trường sinh cốc mới đúng ngược lại ở trên tay hắn cũng không có thiếu truyền thống phủ nhưng mà cũng không biết phó ngọc hinh là ôm như thế nào một cái kế vật nàng tuy rằng vô cùng muốn về trường sinh cốc nhìn trước đây bằng hưu thế nhưng nàng như n g chủ trương bay trở về mà từ dương tự nhiên cũng sẽ không làm trái phó ngọc hinh yêu cầu vì lẽ đó liền mang theo các nàng cùng tiểu hạo dọc theo bọn họ du lịch con đường hướng về phục như sơn mạch bay đi bọn họ phi hành tốc độ cũng không nhanh nhưng là bởi vì trên đường không có trì hoãn duyên cớ tại trải qua thời gian ba mươi năm sau khi thân ảnh của bọn họ liền đã xuất hiện ở phục như sơn mạch bên cạnh nhìn trước mắt tòa này bị màu trắng liên vụ bao phủ phục như sơn từ dương ánh mắt hơi hơi động đối với phó ngọc hình cười nói từ chúng ta cùng danh vũ tách ra cho tới bây giờ gần như đã qua hai ba trăm năm năm đó chúng ta lúc rời đi danh vũ đối với mê trận lý giải cũng vẹn vẹn đạt đến nhập môn mà thôi mà từ chúng ta trước mặt mê trận nhìn lại danh vũ đối với mê trận nghiên cứu cũng đã xem như là đ a n g đường nhập thất tự mất đi ký ức sau khi phó ngọc hinh mặc dù biết từ danh vũ là con của mình thế nhưng đối với hắn cũng vẹn vẹn là cảm thấy thân thiết mà thôi chút nào cũng không thể nói là tự ái nhưng hiện tại phó ngọc hinh đã tìm về trí nhớ trước kia vì lẽ đó khi nghe đến t ừ dương nói cùng từ danh vũ thời điểm trên mặt của nàng liền hiện ra một ít mẫu tính tự ái cùng nhàn nhạt tự hào danh vũ vẫn đều sẽ ngươi làm hắn tấm gương muốn làm một cái như phụ thân hắn như thế đan đạo tâm sư nhưng đáng tiếc hắn tại đan đạo trên thiên phú xác thực không cao sau đó cũng khó có thành tựu quá lớn cho nên mới nghĩ muốn tại những phương diện khác làm ra một ít nạo g nhân thành tích đến bây giờ nhìn lại hắn thành công phục như sơn mạch sở dĩ sẽ bị thiên châu rất nhiều tu sĩ bản thân biết đó là bởi vì toàn bộ phục như sơn mạch bị bao phủ ở một cái huyền diệu mê trong trận thế nhưng từ dương đối với này cái mê trận đánh giá nhưng cũng không cao lắm tại từ dương trong mắt này cái mê trận tuy rằng vô cùng huyền diệu nhưng là bởi vì thiếu hụt nhân công điêu khắc duyên cớ toàn bộ mê trận thiếu hụt biến hóa thiếu hụt linh tính mà không còn biến hóa cùng linh tính cho dù này cái mê trận lại huyền diệu cũng sẽ tại trải qua rất nhiều lần thí nghiệm sau khi bị một cái không thông trận pháp tu sĩ cho phá giải mà bây giờ phục như sơn mạch mê trận nhưng tràn đầy một loại linh tính uy lực của nó nhất định là trước đó thiên nhiên mê trận gấp mấy lần phục như sơn mạch thiên nhiên mê trận đương nhiên sẽ không chính mình đột nhiên liền sinh ra linh tính này mê trận sở dĩ sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại vậy khẳng định là bởi vì có người đối với toàn bộ thiên nhiên mê trận tiến hành sửa chữa quá trình mà sửa chữa toàn bộ thiên nhiên mê trận vô cùng có khả năng chính là từ danh vũ làm cha đều hy vọng con của mình có thể có một p h n thành thựu từ dương cũng giống như thế nhìn trước mắt sương mù bốc lên mê trận từ dương c ư ờ i đối với phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi không bằng chúng ta đi cảm thụ một thoáng danh vũ kế tác phó ngọc hinh nghe vậy gật đầu c ư ờ i nói tốt lắm a chúng ta nhìn là ai trước tiên tìm được mê trận đ ộ u phủ từ dương c ư ờ i nói vậy ta nhất định là là sẽ không thua bởi ngươi hồng liên ngươi cùng tiểu hạo tới trước tiên phủ bên trong đi đợi được chúng ta đã đến mê thần đ ộ u phủ ta tại cho các ngươi đi ra hồng liên tuy rằng cũng rất muốn xông vào một lần này cái mê trận thế nhưng nàng như n g tự biết tuy rằng thực lực của nàng so với bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ cường nhiều tại h nhưng là khẳng định không có cách nào chính mình xuyên qua mê trận tiến vào mê thần ế tiến nào xuyên trận là vào độc có mê mê qua từ dương đem hồng liên cùng tiểu hạo thu vào tiên phủ thời điểm phó ngọc hinh nhưng c ư ờ i khanh khách một tiếng dành trước chui vào trong bạch vụ nhìn thấy thê tử sinh đẹp dáng vẻ từ dương c ư ờ i ha ha cũng theo chui vào mê trận từ dương năm đó là thông qua 49 đạo mê hoặc thử thách sau đó mới tìm được kỳ lân hỏa vị trí thế nhưng tại hắn lần thứ hai xuyên qua mê trận đi tới kỳ lân hỏa vị trí thời điểm hắn đã là trải qua cùng lúc trước lần thứ nhất tiến vào mê trận như thế bốn mươi chín đạo mê hoặc thử thách đó cũng không phải bởi vì hắn biết một con đường duyên cớ mà là mê trận bản thân không có linh tính thiếu hụt biến hóa hiện tại từ dương đi vào mê trận sau khi hắn gặp được tràng cảnh giống nhau năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào mê trận gặp được tràng cảnh nhưng mà từ dương không những không có cảm giác đến thất vọng ngược lại trên mặt của hắn vẫn hiện ra thỏa mãn ý cười từ dương trước mắt sơn đạo như cũng là năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào mê trận thời điểm gặp được sơn đạo thế nhưng hắn tại đi tới hẳn là khiêu nhai chỗ thời điểm hắn nhưng không có muốn lấy trước kia dạng trực tiếp khiêu nhai mà là về phía trước lại đi ba trượng sau đó mới hướng về vách núi nhảy xuống tuy rằng đi về phía trước ba trượng đã lệch khỏi lúc đầu hắn đạt được cái kia ra vào mê trận con đường thế nhưng tại trải qua một đoạn rơi dụng cảm giác sau khi hắn nhưng vẫn là rơi xuống một đống lá khô trên tại từ lá khô trên leo sau khi thức dậy từ dương dĩ nhiên trực tiếp hướng về bên cạnh vách núi đánh tới một loại da đầu gặp trở ngại cảm giác qua đi từ dương dĩ nhiên lại đã xuất hiện ở nguyên lai、like、cái kia trên sơn đạo đứng ở trên sơn đạo thoáng cảm giác một thoáng Từ d ư ơ như vậy từ dương tại lại nhảy bảy lần sau khi từ dương rốt cục không lại hướng về trên tường xếp vào đem trên mặt đất lá khô đẩy ra sau từ dương quay về lá khô trung gian một cái giống như mảnh đất kia diện chỉ là mỏng manh một tầng này nhảy một cái liền có thể nhảy ra một cái thâm động đến tựa như tại từ dương thân ảnh rơi xuống lá khô trung gian thời điểm thân thể của hắn đột nhiên liền biến mất ở chỗ cũ tiếp theo hắn liền trực tiếp đã xuất hiện ở phát hiện kỳ lân hỏa sơn động kia nhìn phóng ọ c hinh chính đang dọc theo một cái sâu không lường được đường hầm đi về phía trước từ dương khẽ mỉm cười nhưng là trực tiếp đi ra khỏi sơn động đi ra sơn động sau khi từ dương trải qua lúc trước da mê trận một phen mê hoặc thử thách sau khi sau đó cũng không thèm nhìn tới phía sau cái kia sương trắng bao phủ phục như s ơ n mạch hướng về hướng tây bắc bay đi tại hướng về hướng tây bắc bay đại sau nửa canh giờ từ dương chung quanh giỏ xét một thoáng sau đó trực tiếp hướng về một ngọn núi đá đâm đến một trận núi đá tiếng va chạm vang lên lên sau khi từ dương lại đã xuất hiện ở phát hiện kỳ lân hòa sơn động kia lần này từ dương trực tiếp dọc theo trước mắt xuất hiện đường hầm xuyên t i ế n vào tiến vào đường hầm cái kia một trong chốc lát từ dương đột nhiên lại ngã trở về tiếp theo lại thay đổi một phương hướng xuyên tím vào hết lần này tới lần khác từ dương tại tổng cộng thay đổi tám cái phương hướng sau khi từ dương chui vào đường hầm sau liền trực tiếp đã xuất hiện ở một cái phạm vi hơn vạn trượng lòng đất không gian tại từ dương xuất hiện vùng không gian này đồng thời một cái nga bóng người màu vàng cũng đã xuất hiện ở bên trong không gian này cha n ư ơ n g các ngươi trở lại nhìn trước mắt kích động từ danh vũ cùng trường sinh cốc mọi người nhân từ dương gật đầu cười nhẹ g i ọ n g nói trở lại nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hồng liên cùng tiểu hạo từ trường sinh tiên phủ bên trong phong g a hơn hai n g h n năm không gặp mặt từ dương ba người cùng trường sinh cốc mọi người tuy rằng không có giống thế tục phạm nhân bình thường ôm đầu khóc giống thế nhưng từ bọn họ vẫn là từ lẫn nhau trong ánh mắt phát hiện lẫn nhau kích động đem trước tới đón tiếp bọn họ mọi người quét mắt một chút sau khi từ dương hỏi nghe phương đại ca bọn họ phi thăng năm đó ở rời khỏi mê thần động phụ thời điểm từ dương đem vạn giảm giang sơn để lại cho từ danh vũ vì lẽ đó tại từ dương cùng phó ngọc hinh sông vào phục như sơn mạch thời điểm từ danh vũ nên đã phát hiện bọn họ cho nên mới phải tụ tập nhiều người như vậy tới đón tiếp hán tại trong những người này từ dương cũng không hề phát hiện văn phương cùng liên nguyện thân ảnh cho nên mới phải suy đoán bọn họ đã phi thăng tại đại khái một n g h n năm trước nghe phương trưởng lão cùng liên nguyện tiền bối đồng thời vượt qua lần thứ ba t h i ê n tiếp bọn họ vốn là muốn chờ cha cùng nương sau khi trở về lại phi thăng tiên liên giới thế nhưng tại hơn bốn trăm năm trước bọn họ liền áp chế không nổi chân nguyên biến hóa tiến tới sẽ không chờ các ngươi trở về liền phi thăng tiên liên giới nghe được từ danh vũ từ dương điểm gật đầu nói phi thăng trước đó chưa thấy sau khi phi thăng vẫn có rất lớn cơ hội gặp lại được bọn họ phi thăng sau khi thành tiền tu sĩ thân thể tiến vào hóa thành tiên thể tuổi thọ lập tức sẽ tăng cường hai mươi lần mà bọn họ mỗi một lần đột phá đến cảnh giới càng cao hơn thời điểm tuổi thọ sẽ gấp bảy tốc độ đến tăng cường sau khi thành tiên là có thể cũng coi là đồng thọ cùng trời đất bởi vậy t ừ dương cũng không lo lắng sau đó liền gặp không tìm văn vương vì lẽ đó tuy rằng đấy lòng hơi có chút t i ế ệ t đối thế nhưng là cũng không thương cảm hàn huyên một lúc sau t ừ danh vũ đem t ừ dương ba người không nhận ra một ít người mới giới thiệu cho bọn họ sau khi liền cùng đi tới mê thần phủ t ừ dương cùng t ừ danh vũ ngồi ở chủ vị phó ngọc hinh cùng luyện vân y ngồi ở hai người bên người từ trên vị trí đầu nao trí đến phía dưới cùng thì lại ngồi tào thiên xích bọn họ cùng người thừa kế bọn hắn chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi không đợi từ dương mở miệng hỏi d ò từ danh vũ liền chậm dai nói đến những năm này trường sinh cốc một ít biến hóa minh nguyệt đảo những tu sĩ kia hẳn là không có chủ động đem từ dương là xuất từ vân châu tin tức chuyển tới thiên châu mới đúng vì lẽ đó mãi đến tận từ dương cùng trường sinh cốc mọi người tách ra sau lại qua sắp tới thời gian bốn trăm năm sau khi trường sinh cốc mới bị thiên châu đông đảo thế lực chú ý tại thiên châu đông đảo thế lực phát hiện trường sinh cốc sau khi tại ban đầu hai trăm năm bên trong tuy rằng t ỉ n h cờ có một ít độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ đến vân châu tìm trường sinh cốc phiến phức thế nhưng là đều bị văn phương ung dung c h o đổi tại này hai trăm thời kỳ trường sinh cốc bị thiên châu tu sĩ quấy dày hơn bốn mươi lần thế nhưng t ử dương nhưng một lần đều chưa từng xuất hiện nhìn thấy t ử dương thật giống như là tại nhân giới biến mất rồi một ít tiểu thế lực ngay cá biệt thế lực lớn hướng dẫn bên giới liên hợp lại đồng thời tìm trường sinh cốc phiến phức c hạ ư ơ n Thần Sơn g Mê m c h Hạ, quả nhiên đến hương đông thật là phi thường xin lỗi nhân giới có sự muốn thu vĩ chỉ lo viết lọt cái gì vì lẽ đó liền viết tặc chậm trường sinh cốc tại vân châu cùng minh nguyệt đ ả o tu sĩ trong mắt đó là không thể đắc tội siêu cường thế lực thế nhưng nếu như đem trường sinh cốc đặt ở thiên châu trường sinh cốc thế lực vẫn không có một cái tiểu nhân nhỏ bé cửa hàng thế lực cường nếu như không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra thiên châu một cái tiểu thế lực gần như là có thể đem trường sinh cốc công phá thế nhưng bởi vì có cái k i a tổ truyền thống t r ậ n tại vì lẽ đó cho dù trường sinh cốc bị công phá như vậy trường sinh cốc tu sĩ nhưng vẫn là có đường l u i thối lui trên thực tế cái k i a một ít tiểu thế lực liên hợp lại nhân mã cũng không thể công phá trường sinh cốc tại trường sinh cốc s ắ p bị công phá thời khắc mấu chốt cùng từ dương giao tình không tệ giản minh hữu vợ chồng xuất hiện từ khi có thể luyện chế ra bán tiên khí sau khi giản minh hữu vợ chồng không chỉ tại bách hoa cung địa vị tăng nhiều tại toàn bộ thiên châu cũng bị cho rằng là không thể đắc tội nhân vật vì lẽ đó có giản minh hữu vợ chồng đứng ra những tia tiểu thế lực tu sĩ không thể làm gì khác hơn là đầu voi đuôi chuột rời khỏi vân châu tại giản minh hữu phi thăng trước ba trăm năm tuy rằng vẫn thường thường có tu sĩ đến trường sinh cốc địa bàn quấy dối thế nhưng là cũng không hề thế lực kia rõ ràng tham dự đến đối phó trường sinh cốc sự tỉnh bên trong được mà văn phương cùng liên nguyện thực lực thì lại đủ để ứng phó những kia đến đây trường sinh cốc địa bàn quấy dối tu sĩ tại giản minh h i ế u sau khi phi thăng một ít thế lực liền lại bắt đầu bắt tay đối phó trường sinh cốc lần này đối phó trường sinh cốc thế lực so với ba trăm năm trước lần kia phải nhiều hơn nhiều mà ở giản minh h i ế u sau khi phi thăng liệu bích hơn chính mình nhưng không có cao như thế hy vọng đến ngăn trở những thế lực kia đối phó trường sinh cốc cùng lúc đó tại rất nhiều thế lực xem ra một thời gian hơn ngàn năm đã qua t ừ dương khẳng định cũng phi thăng cho nên bọn hắn lần này nhất định có thể đem trường sinh cốc hủy diện lần này t ử dương chưa từng xuất hiện cũng không có ai trở lại ngăn cản những thế lực này đối với trường sinh cốc độc thủ tuy rằng tất cả tình thế xem ra đối với trường sinh cốc đặc biệt bất lợi thế nhưng sự t ì n h kết quả nhưng đại đại ngoài thiên châu những kia quan tâm trường sinh cốc thế lực bất ngờ những này đi tới vân châu đối phó trường sinh cốc thực lực không những không thể hủy diệt trường sinh cốc ngược lại là tại tổn thất đi lượng lớn cao thủ sau khi chật vật trốn về thiên châu từ danh vũ tại đan đạo trên s á t thực thiên phú không cao cho dù có t ử dương trợ rút hãn tại đan đạo trên trình độ như trước tạm được thế nhưng hắn tại trận trên đường cũng tuyệt đối có thể tính trên là một một thiên tài một thời gian hơn ngàn năm đã qua từ danh vũ tu vi vẹn vẹn tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ thế nhưng hắn trận đạo tu vi nhưng tại này một ngàn năm năm hơn bên trong do mới quen trận đạo cảnh giới đạt đến trận đạo tông sư cảnh giới tự lần trước trường sinh cốc bị suýt chút nữa công phá sau khi từ danh vũ liền bắt đầu nghĩ thế nào đến tăng cường trường sinh cốc sức mạnh phòng ngự tại phòng ngự trận pháp phương diện từ danh vũ tự vấn hắn bố trí không ra so với diệu dương t i n h quân bố trí xuống phòng ngự trận pháp càng mạnh hơn phòng ngự trận pháp thế nhưng tại mê trận phương diện từ danh vũ cũng đã có không ít tâm đắc rồi kết hợp từ dương sáng chế băng linh đại trận từ danh vũ dùng thời gian hai trăm năm tại trường sinh cốc phạm vi ba nghìn dặm địa bố trí một cái do mê trận cùng sát trận tạo thành to lớn trận pháp tại lại một lần gặp phải đến từ thiên châu công kích sau khi từ danh vũ liền thôi thúc cái này to lớn trận pháp trong trận pháp tình hình không người nhìn thấy thế nhưng tại trận pháp bị từ danh vũ sau khi dừng lại đến từ thiên châu mấy vạn tu sĩ cũng chỉ còn sót lại mấy chục người độ kiếp kỳ tu sĩ trốn ở trường sinh cốc phía trước tòa thành thị này t ư ở n g thành giác hạ che miệng hơi tàn tại trận này không tính tranh đấu tranh đấu qua đi bốn trăm năm trường sinh cốc liền cũng không còn gặp phải đến từ thiên châu thế lực công kích mà trường sinh cốc tại lấy được trận k i a to lớn sau khi thắng lợi nhưng vẫn là như trước đây như thế cũng không hề g i ò n g chống khua chiên xuất hiện ở thiên châu ngay thiên châu tu sĩ dần dần quên mất trường sinh cốc tồn tại thời điểm trường sinh cốc tu sĩ nhưng lại một lần đã xuất hiện ở thiên châu tu sĩ trong mắt sáu trăm năm trước tại ngọc dương thành trong phạm vi một nhà gọi bạch thạch đan phường tiểu đan phường vô thanh vô tức ngay toàn bộ ngọc dương thành địa giới cắm d ễ có người điều tra nhà này bạch thạch đan phường nội t ì n h nhưng là bởi vì tra được kết quả là nhà này bạch thạch đan phường chỉ là do mấy cái tán tu đan sư liên hợp lại xây dựng cho nên khi nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý s ử sự biết đ i ề u tại rất nhiều lúc là một loại bảo vệ tự thủ đoạn của ta thế nhưng biết đ i ề u nhưng cũng cực có thể đưa tới một ít kho thử hạng người nhớ từ xưa tới nay yêu thích không làm mà hưởng người yêu thích trắng trợn cướp đoạt người khác lao động thành quả người liền xưa nay cũng không thiếu thiếu theo bạch thạch đan phường chuyện làm ăn càng ngày càng tốt bạch thạch đan phường cũng đưa tới một ít tiểu nhân lòng tham ngọc dương thành to lớn nhất đan phường tự nhiên là đan hỏa tiên tông nắm giữ tiên đan các mà tiên đan các bên giới nhưng là phụ thuộc vào đan hỏa tiên tông tồn tại một ít đan tu môn phái xây dự đan phường tại bên dưới nhưng là như bạch thạch đan phường loại hình tiểu đan phường tiểu đan phường bên trong tự nhiên cũng chia cái một cấp hai ba mà bạch thạch đan phường tại trải qua sáu trăm năm cấp tốc phát triển sau khi cũng do một cái không bằng phẩm tiểu đan phường đã biến thành một cái tại tiểu đan phường bên trong cũng có thể có tên tuổi đan phường mà đang ở bạch thạch đan phường chuyện làm ăn phát triển không ngừng thời điểm tiểu đan phường bên trong mạnh nhất ba nhà đan phường bên trong nhà kia gọi hỏa vân đan phường người trường khống lại đột nhiên đến thăm bạch thạch đan phường muốn ép mua bạch thạch đan phường bạch thạch đan phường người trường khống đương nhiên sẽ không bán đi b ạ c h thạch đan phường vì lẽ đó liền từ chối thẳng thắn hỏa vân đan phường người mà đang ở bạch thạch đan phường cự tuyệt hỏa vân đan phường không yêu cầu hợp lý sau khi bạch thạch đan phường mới ra thành một đôi tu sĩ liền bị tu sĩ đánh lén những này đánh lén tu sĩ tuy rằng so với bạch thạch đan phường cái đôi này tu sĩ thực lực mạnh hơn rất nhiều nhưng là bọn hắn nhưng chỉ đem cái đôi này tu sĩ lưu lại một nửa còn lại bình thường nhưng hướng về phía đông bỏ chạy tại trải qua n g ư ờ i đ ổ i ta cản non nửa năm chém giết sau khi bạch thạch đan phường còn lại một nửa tu sĩ bên trong lại có một nửa tu sĩ bị đám kia người đánh lén cho đánh chết mà bạch thạch đan phường còn lại mười mấy cái tu sĩ nhưng thuận lợi chạy trốn tới phục nghiêu sơn mạch nhìn cái kia mười mấy cái bạch thạch đan phường tu sĩ biến mất ở xương trắng bao p h ụ phục nghiêu sơn mạch bên trong như vậy đánh lén truy sát bạch thạch đan phường tu sĩ những tu sĩ kia trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không biết bây giờ nên làm gì ngay này q u ầ n tu sĩ tại do dự một hồi thời gian chuẩn bị rời đi luôn thời điểm một người mặc áo bảo trắng tu sĩ từ màu trắng trong x ư ơ n g mù bay ra tu sĩ này bay ra màu trắng mê vụ sau khi cũng không cùng những người này nói cái gì trực tiếp tung bảy cây màu sắc khác nhau cỡ nhỏ đem gần đây hai trăm tu sĩ cho vây lại một trận bạo ngược tiếng thú gạo qua đi cái kia áo b à o trắng tu sĩ triệu hồi cái kia bảy cây màu sắc khác nhau cờ nhỏ mà những kia bị cờ nhỏ tản mát ra bảy màu mê vụ cho bao phủ tu sĩ ngay này ngăn ngắn trong nháy mắt liền đều biến thành từng bộ bộ xương khô nguyên thần của bọn hắn nguyên anh cùng huyết n ụ c toàn bộ tại ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong bị những kia từ nhỏ kỳ bên trong xuất hiện c u á i thú cắn nuốt mất rồi cái này tự trong sương mù xuất hiện lấy bảy cây cờ nhỏ vì làm pháp bảo tu sĩ chính là trường sinh cốc cốc chủ từ danh vũ mà cái kia bạch thạch đan phượng nhưng là từ danh vũ vì kỷ niệm từ dương tổ tiên cho đạt được một cái tên thất dục mê thần phiên tuy rằng không giống thiên linh châu như thế có thể nói một tu sĩ toàn bộ ký ức cho đề l u y ệ ra thế nhưng là cũng có siêu hồn hiệu quả mà căn cứ gần hai trăm tu sĩ lưu lại không trọn vẹn ký ức từ danh vũ lập tức liền biết rồi là ai muốn đối phó bạch thạch đan phưởng liền vì cho trường sinh cốc những kia đệ tử đã chết báo thủ từ danh vũ sẽ cầm bảy cây thất dục mê thần phiên trực tiếp giết tới hỏa vân đan phường chân chính đại bản doanh hỏa vân sơn mạch h ỏ a vân đan phường cao thủ không coi là nhiều thế nhưng là cũng có gần trăm độ tiếp kỳ cao thủ mà hỏa vân trong sơn mạch lại có hỏa vân đan phường một nửa cao thủ tồn tại từ danh vũ liền lấy độ kiếp sơ kỳ tu vi cầm bảy cây thất dục mê thần phiên đem hỏa vân trong sơn mạch lưu thủ những kế hỏa vân đan phường tu sĩ giết đi cái sạch sẽ sau đó từ danh vũ tiếp theo liền đã tới ngọc dương thành ngoài cửa thành lẳng lặng đợi hỏa vân đan phường người từ ngọc dương thành đi ra tại tổn thất một nửa thế lực lại bị từ danh vũ chặn ở ngọc dương thành chặn lại sau mười năm hỏa vân đan phường rốt cục không chống đỡ nổi giải tán tại trận này phân tranh qua đi từ danh vũ tuy rằng không thể nói là là danh trấn tiên châu nhưng là tuyệt đối xem như là danh dương tiên châu đối với việc này phát sinh sau khi từ danh vũ công khai đem bạch thạch đan phượng đổi tên là trường sinh đan phượng lại đem phục như sơn mạch tên đổi thành mê thần sơn mạch quan g minh chính đại đưa chúng nó đều đánh tới rồi trường sinh cốc dấu ấn có lẽ là nhìn thấy từ danh vũ s ử trí hỏa vân đan phượng phương thức cùng từ dương trả thù xích ly ra phương thức cực kỳ tương tự bọn họ lo lắng từ danh vũ lại là một cái khác từ dương vì lẽ đó tại thấy được từ danh vũ thực lực sau khi bọn họ vừa không có cản trở trường sinh đan phượng phát triển cũng không có đối với trường sinh cốc chính thức cắm rễ thiên châu làm ra cái gì mâu thuẫn động tác ở sau đó gần thời gian tám trăm năm bên trong từ danh vũ liền như lúc trước từ dương như thế tại danh tiếng chuyển xa thời điểm đột nhiên ngay thiên châu chúng tu sĩ trong tầm mắt biến mất rồi thế nhưng trường sinh đan phường nhưng tại gần tám trăm n năm mở khắp cả thiên châu vùng đất phía đông cùng cái khác đan phường không giống trường sinh cốc trường sinh đan phường tuy rằng mở khắp cả thiên châu vùng đất phía đông thế nhưng tại mỗi tòa thành thị bên trong nhưng vẫn là thuộc về tiểu đan phường hàng ngũ mà cũng là bởi vì trường sinh đan phường xuất hiện cũng không hề ảnh hưởng đến cái khác đan phường lợi ích vì lẽ đó trường sinh đan phường phát triển mới có thể thuận lợi như vậy Tại tứ trường nói sinh danh xong những năm này vũ chúng ố c c trải qua một ít qua u sau khi, thiên Sích nói tiếp, hiện tại tại thiên Châu, y đây ệ hiện n Thiên nói Thiên cần nhắc lên、mê、thần sân bọn họ liền cũng biết đây là trường sinh địa bản. Sích địa khi chỉ mạch, họ h tiếp, tại tại biết Tào là mê cốc c ta trường sinh cốc tuy rằng còn rất xa không sánh được thiên châu tiên đạo chín đại tiên môn thế nhưng là cũng đã tại thiên châu trầm ổ n căn cơ trường sinh cốc thế lực cũng không phải là rất mạnh thế nhưng tại thiên châu nhưng cũng không có cái gì cái k i a phương thế lực dám chủ động t r e o chọc ta trường sinh cốc tào thiên xích dứt tiếng sau khi thạch thiên hổ hát thiên hành phong thiên kiện âm thanh liền theo vang lên bọn họ nói như cũng là tòa này mê thần sơn mạch cùng hiện tại trường sinh cốc tại thiên châu kỳ lạ địa vị từ dương mặc dù nói là trường sinh cốc thành lập giả thế nhưng trường sinh cốc nhưng là do từ danh vũ mang theo tào thiên xích bọn họ phát triển vì lẽ đó tại từ dương cái này đối với bọn hắn rất người trọng yếu sau khi trở về bọn họ nhưng không khỏi đều khoe khoang lên trường sinh cốc những năm này thành tựu được bảy ngày những người này tụ tập cùng một chỗ nói bảy ngày trường sinh cốc mới ngừng lại tại h nhưng hắn đối với trường sinh cốc phát triển cho trình hứng, hắn vui vẻ cũng không phải bởi vì hắn năm đó thành thế thành thế sinh hiện ế biến trường triển vẫn cũng năm lớn, trường giờ đối độ đó đã cốc cốc với tới vui bởi cái tiểu bởi vẻ vì vì rất một một t cao lực lực có lập bây là là mà từ h phát cảnh, sinh hậu phải ế tiến lực lớn cùng cốc có được triển tiến cảnh. trường sinh cốc hậu bối đệ tử an toàn tử rất Tại t bối bảo đảm. đệ danh vũ đám người nói trường sinh cốc những năm này phát triển biến hóa sau khi bọn họ lúc này mới nhớ tới hỏi từ dương nhiều năm như vậy trải qua Cha, nay hơn hai năm, năm đến không chỉ người ngoài không biết từ dương tin tức trường sinh cốc bên trong những người này cũng chỉ là tại giản minh hữu vợ chồng trong miệng mới chiếm được ba người một chút tin tức lấy từ dương tại thiên châu danh tiếng nếu như hắn một mực thiên châu du lịch như vậy là rất khó bảo đảm tại hơn hai ngàn năm bên trong không bộc lộ ra một điểm hành tích nghe được từ danh vũ vấn đề từ dương cười gật gù nói rằng những năm này chúng ta đúng là vẫn ở tại thiên châu chỉ là tại chúng ta trở về trước đó sắp tới một nghìn chín trăm trong năm chúng ta vẫn ngốc ở một cái bí ẩn địa phương cho nên các n g ư ờ i mới không nghe thấy cái gì quan với tin tức của chúng ta tử dương để mọi người biết rồi tử dương những năm này hào không một tiếng động nguyên do thế nhưng là rồi hướng tử dương tại sao ở chỗ kia cái nơi bí ẩn sinh ra n g h i hoặc nếu như nói tử dương bọn họ là bế quan tu luyện như vậy bọn họ tại sao không trở về trường sinh cốc mà thôi tử dương c á tính hắn chắc chắn sẽ không mang theo phó ngọc hình cùng hồng liên đi cái gì địa phương nguy hiểm b ạ o hiểm như vậy tự nhiên cũng liền không thể nào là bị nhốt tại một chỗ nào đó tuy rằng mọi người tách ra hơn hai ngàn năm thế nhưng tử dương vẫn là có thể từ từ danh vũ cùng tào thiên xích đám người trên mặt đoán ra bọn họ đáy lòng nghĩ hoặc liền liền nói tiếp tại một nghìn chín trăm năm trước chúng ta đi tới ma vực bên trong một tòa vô cùng có tiếng một ngọn núi lớn âm sơn tại âm sơn chúng ta đụng phải bốn ngàn năm trước ma đạo đệ nhất cao thủ quỷ vương quách trọng mà ở sau đó này sắp tới một nghìn chín trăm trăm năm chúng ta cùng quách trọng vẫn sống chung một chỗ tham thảo con đường tu luyện mãi đến tận hắn phi thăng minh giới sau khi chúng ta mới từ âm sơn về đến nơi đây quỷ vương quách trọng không phải đồn đại hắn đã sớm phi thăng sao nghe được từ danh vũ từ dương cười nói một cái đồn đại chính là lại phù hợp tình lý nó cũng vẹn vẹn chỉ là đồn đại những năm này không phải cũng vẫn có đồn đại nói ta đã phi thăng thiên giới sao lúc này tào thiên xích tiếp nhận từ dương cười nói không chỉ thiên châu có đồn đại nói thiếu gia ngươi phi thăng thiên giới chính là tại chúng ta trường sinh c ố c bên trong cũng có rất nhiều liên quan với ngươi phi thăng thiên giới đồn đại thiếu gia chỉ dùng thời gian một nghìn năm l i ề n đạt đến độ kiếp kỳ cũng mà còn có cao như vậy sâu thực lực hơn hai n g h n năm trôi qua nếu không phải tin chắc thiếu gia trước khi phi thăng nhất định sẽ trở về một chuyến như vậy chúng ta cũng sẽ cho rằng thiếu gia đã phi thăng thiên giới cha ngươi lần này trở về là không phải bởi vì ngươi đã vượt qua ba lượt thiên kiếp trở về lặng lặng đợi phi thăng đây tại trên ừ h hạ vấn xuống k mặt của mọi người quét mắt một vòng sau khi từ dương cười nhặt nói ta liền một lượt thiên kiếp cũng không c i trải qua đương nhiên không thể nào là trở về lẳng lặng đợi phi thăng mọi người gần như cùng lúc đó thất thanh nói điều này sao có thể cha người áp chế tu vi không độ thiên kiếp là không phải bởi vì lo lắng trường sinh cốc an toàn từ danh vũ vấn đề để, để mọi người sáng mắt lên đều tự nhận là là tìm được từ dương không có trải qua thiên kiếp nguyên do từ dương lắc đầu cười nói con cháu tự có con cháu phúc ta có thể hộ các ngươi nhất thời nhưng không thể hộ các ngươi một đời đương nhiên cũng sẽ không bởi vì lo lắng an toàn của các ngươi liền đi áp chế tu vi không độ thiên kiếp từ danh vũ nghe vậy sửng sốt thầm nói xác thực lấy cha tính cách h ã n tại cho trường sinh cốc chuẩn bị đường lui sau khi s á c thực sẽ không bởi vì muốn nhiều bảo vệ trường sinh cốc mấy ngàn năm mà làm ra áp chế tu vi không độ thiên kiếp sự t ì n h từ danh vũ có thể nghĩ đến sự t ì n h tào thiên xích mấy người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên bọn họ đều sẽ nghi hoặc ánh mắt tìm đến phía t ừ dương nhìn thấy mọi người trong ánh mắt lập lòe ra điểm kia chờ đợi t ừ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói tương truyền tại thời kỳ thượng cổ những kia sớm nhất thành tiên một ít tu sĩ đều là trực tiếp vượt qua cựu kiểu, kiểu thiên kiếp đ ạ t đến tiến hóa thành cao hơn sinh mệnh cấp độ mục đích mà bởi vì trực tiếp độ cựu thiên kiếp vô cùng nguy hiểm cho nên bọn hắn mới sửa đổi bọn họ công pháp tu luyện làm cho một lượt thiên kiếp đã biến thành ba lượt thiên kiếp ta tu luyện trường sinh quyết khả năng cùng thời kỳ thượng c ủ a một ít công pháp khá là tiếp cận vì lẽ đó cần trải qua thiên kiếp phòng chừng sẽ là một lần cựu cựu thiên kiếp đi nghe được từ dương giải thích mọi người sáng mắt lên đáy lòng nghi hoặc cùng một chút thấp thỏm liền biến mất vô ảnh vô tung bất quá từ dương chính mình đối với mình cần trải qua có phải hay không cựu cựu thiên kiếp cũng cũng không hề quá to lớn nắm chặt cách châu rất nhiều gia tộc lớn tu luyện đều là thượng cổ ngũ hành tiên đế thời kỳ chuyển xuống thượng cổ công pháp nhưng là bọn hắn vượt qua thiên kiếp nhưng như thiên châu tu sĩ bình thường là chia làm ba lần mà một bộ phổ thông tu tiên công pháp nếu để cho một tu sĩ tại nhân giới tu luyện như vậy hắn tất nhiên cần trải qua ba lượt thiên kiếp mới có thể phi thăng mà nếu để cho tu sĩ này tại thiên giới tu luyện như vậy cũng là chỉ cần kinh nghiệm một lần cựu cựu thiên kiếp liền có thể phi thăng tuy rằng từ dương với thiên đạo đối với con đường tu luyện lý giải so với thiên giới chân tiên cũng không chút nào kém thế nhưng hắn nhưng vẫn là tìm không r a n à y nguyên do trong đó thiếu ra vậy ngươi sau đó độ thiên kiếp chẳng phải là càng thêm nguy hiểm bao quát từ danh vũ ở bên trong tào thiên xích bọn người đem từ dương coi như tấm ương vì lẽ đó đáy lòng là sẽ không nghĩ đến vấn đề như vậy mà có thể hỏi ra cái vấn đề này cũng chỉ có năm đó chiếu cố quá từ dương sinh hoạt thanh kỳ nghe được thanh kỳ từ dương đáy lòng ấm áp cười nhạt nói thượng cổ tu sĩ có thể an toàn vượt qua cựu cựu thiên kiếp ta đương nhiên cũng có thể nhìn thấy mọi người lại hỏi lên cái gì cựu cựu thiên kiếp sự tình từ dương đại khái nói vài câu hắn biết một vài thứ sau khi liền đem đ ề tài lại c h u y ể n rời đến trường sinh quốc mặt trên năm đó nghe phương trưởng lão cùng liên nguyện tiền bối tại vượt qua lần thứ ba thiên kiếp sau khi bọn họ đang đợi t r a tin tức đồng thời cũng đem phần lớn thời giờ đều hoa ở tại thăm dò v ô bờ hải phía trên mỗi một quãng thời gian hai vị tiền bối sẽ đưa tới lượng lớn thiên tài địa bạo cùng v ô bờ trong b i ể n thiên tài địa bạo phân bố địa đồ trường sinh đan phường có thể phát triển cái nào sao nhanh hai vị tiền bối có thể nói là không thể không kể công mà bọn họ cung cấp v ô bờ hải địa đồ cũng cho trường sinh cốc sau đó phát triển đ ặ t xuống cơ sở nhìn một chút sắc mặt hờ hưng tử dương sau khi từ danh vũ nói tiếp một c á i môn phái tu tiên nếu muốn nhảy vọt tiếp tục phát triển nhất định phải phải có đầy đủ thâm hậu nội t ì n h trường sinh cốc trước đây không thiếu cao thâm công pháp tu luyện hiện tại cũng không thiếu tư chất tuyệt hảo hậu b ố i con cháu cùng tu luyện tài nguyên trường sinh cốc sau đó nhất định sẽ càng ngày càng tốt từ dương điểm điểm đầu nói rằng năm đó ở lần thứ nhất biết vô bờ hải thời điểm ta cũng từng nghĩ tới nếu như đem vô bờ hải coi như trường sinh cốc đệ tử đạt được tu luyện tài nguyên địa phương như vậy chỉ riêng tu luyện tài nguyên phương diện trường sinh cốc nội t ì n h là có thể sánh ngang nhau những kia thượng cổ chuyển xuống môn phái lớn thế nhưng tại trải qua xích ly ra việc sau đó cha cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện cũng bỏ qua thăm dò vô bờ h ả i ý nghĩ không nghĩ tới ta không có việc làm nghe phương đại ca nhưng giúp ta làm tào thiên xích cười nói điều này nói rõ thiên đạo nhất định trường sinh cốc sẽ phát triển càng ngày càng tốt từ dương lắc đầu cười nói chúng ta tu luyện người tuy rằng tìm tòi nghiên cứu thiên đạo thế nhưng là không mê tín thiên đạo thiên đạo tuy rằng thần bí thế nhưng là vô tri vô giác không có bản lĩnh kia đi quyết định nhân vận lại càng không có cái kia năng lực đi nhất định môn phái kia hội t r ư ở n g đủ phát triển lúc này từ danh vũ lại nói tu tiên lục nghệ bên trong dứt bỏ thần thông không tính trường sinh cốc tuy rằng tại pháp thuật đan đạo cùng trận trên đường đều có thành tựu bất phàm thế nhưng tại khí đạo cùng đùa chú thuật trên nhưng cũng không có quá nhiều nghiên cứu đôi này chuyện này đối với sau đó trường sinh cốc phát triển nhất định là có một ít hạn chế từ dương lắc đầu nói luận pháp thuật c h i đạo từ tiêu tông phái côn luôn cùng bạn pháp môn có sở trường riêng đều xem như là pháp thuật mặt trên k i t xuất mà nói cùng thần thông tri đạo tự nhiên là ngũ hành tông đỗ trạng nguyên mà thiên sách tại trận sách phụ cùng c đạo bửa lúc thuật trên này thạch thiên hổ tiếp điện thoại nói rằng không chỉ cốc chụp là nghĩ như vậy chúng ta đáy lòng ý nghĩ không phải là giống loại người như ngươi từ dương nghe vậy lắc đầu cười nói đây không phải là lòng tham duyên cớ mà là một cái nội tình vấn đề trường sinh cốc dù sao mới phát triển b à thời gian hơn ngàn năm cho dù xuất hiện ở ngoài mặt nội tình đầy đủ thế nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại biểu tượng mà thôi trường sinh cốc bởi vì ta am hiểu luyện đan duyên cớ trường sinh cốc tại đan đạo trên thì có nhất định thành tựu mà trường sinh cốc có nguyên nhân vì làm trận đạo duyên cớ tại trận trên đường cũng có không tầm thường thành tựu giả như sau đó trường sinh cốc trong các đệ tử lại xuất hiện một cái am hiểu khí đạo đệ tử đây không phải là nói trường sinh cốc sau đó tại khí trên đường cũng có thể có chiến tích sao chín đại tiên đạo môn phái nội tình là trải qua mấy trăm ngàn năm mở tích lũy chiếm được hoàn toàn không phải trường sinh cốc nội tình có thể so với trường sinh cốc tuy rằng chỉ thành lập hơn ba ngàn năm thế nhưng trước sau hai vị cốc chủ nhưng đều là thiên túng chi tư vì lẽ đó trường sinh cốc mới có thể tại cực trong thời gian ngắn phát triển trở thành bây giờ giáng dấp thế nhưng có rất nhiều thứ cần phải thời gian đi lắng đọng trường sinh cốc hiện tại liền cần trải qua thời gian này tích lũy quá trình lấy này đến tẩy đi trên người duyên hoa tiến tới mới có thể biến thành một cái chân chính đại môn phái những năm này tuy rằng trường sinh cốc phát triển vô cùng biết điều thế nhưng trường sinh cốc bên trong những này đi đầu người nhưng khó tránh khỏi sẽ bởi vì nhất thời thành tựu mà sản sinh tự đại tâm lý nếu như t ử dương là một cái đối với quyền lợi có cực cường dục vọng tu sĩ như vậy hắn tại chính mình sáng tạo thế lực tại đối lập quá ngắn trong một khoảng thời gian biến khá là cường đại dưới tình huống hắn cũng sẽ sản sinh tự đại tâm lý thế nhưng hắn không phải cho nên hắn có thể thấy rõ trong cốc những tu sĩ này táo bạo tâm tính chương mười một hoàn thiện công pháp l i ê n như năm đó hắn dẫn dắt từ danh vũ đem trường sinh cốc hướng về lánh đời môn phái phát triển như thế từ n g rằng tuy rằng trường sinh lập, huống, trường sinh không m u ố n c đó từ h i p t danh g n cốc phát vũ xử lý hỏa vân đan phường sự tình đến xem từ danh vũ tuy rằng vô cùng tôn trọng từ dương ý tứ thế nhưng tại xử lý sự tỉnh thời điểm nhưng cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo từ dương ý tứ đến nếu không phải như vậy năm đó từ danh vũ liền sẽ không nên n g a n g chặn ở ngọc dương thành ngoài cửa thành lần này khi nghe đến từ dương sau khi từ danh vũ là đem trường sinh cốc định vị ở một cái đan đạo cùng trận đạo liên hợp tông môn đây vẫn là sẽ tiếp tục cân nhắc thế nào để trường sinh cốc tại khí đạo cùng bùa c h ú thuật trên cũng thu được một ít thành tựu đây từ dương sẽ không đi truy cứu đáp án của vấn đề này bởi vì thế sự khó lường từ dương tuy rằng cho rằng quan điểm của hắn là đúng thế nhưng thế sự khó lường từ dương cũng không dám bảo đảm tại sau đó thời điểm quan điểm của mình liền nhất định hữu ích với trường sinh quốc phát triển biết từ dương trước khi phi thăng sẽ không cùng mọi người tách ra mọi người cũng không có ở mê thần phủ ngốc quá nhiều thời giờ lại trải qua không tới thời gian hai ngày sau khi tào thiên xích đám người liền lần lượt rời khỏi mê thần phủ mà ngay sau đó phó ngọc hinh cũng mang theo luyện vấn y cùng với từ dương dòng chính hậu nhân đi ra khỏi bọn họ nói chuyện cái kia lại sảnh rất nhanh nơi này cũng chỉ còn x ó t lại từ dương phụ tử tại chỉ còn lại hai người sau khi từ danh vũ đem một khối ngọc thủy gián cho đến từ dương trước mặt nói rằng này bộ mê thần đạo là danh vũ tại những năm này nghiên cứu mê trận thời điểm cân nhắc đi ra một bộ công pháp cha nhìn ở bên trong là không phải tồn tại cái gì lỗ thủng vô cùng kinh ngạc nhìn từ danh vũ một chút sau khi t ừ dưng ơ hỏi ngươi cân nhắc đi ra một bộ công pháp cái kia ngươi mình tại sao không có tu l u y ệ n đây từ danh vũ cười khổ nói đây là ta tại mê trận chi đạo trên lấy được một điểm thành tựu sau khi mới cân nhắc đi ra công pháp khi đó tu vi của ta đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ đương nhiên sẽ không theo liền cải tu mặt khác một bộ không có trải qua nghiệm chứng công pháp từ dương điểm, điểm đầu thầm nói danh vũ sở dĩ muốn đẩy gõ ra một bộ công pháp đến đại khái là vì chứng minh hắn cũng không thể so ta kém đi tại như vậy tâm tính hạ hắn vẫn như trước kiên trì tu luyện trường sinh chân kinh có thể thấy được tâm tính chân ổn xem ra trước đây ta ngược lại thật ra coi khinh hắn có lẽ là phạm vào phần lớn phụ thân đều sẽ phạm một cái sai lầm tại từ dương trong mắt từ danh vũ tư tưởng đều là không thuần t h ụ thế nhưng trên thực tế tại xử lý rất nhiều chuyện mặt trên từ danh vũ nhưng nhất định sẽ so với từ dương xử lý càng tốt hơn bởi vì hắn làm ba ngàn năm cấp chủ mà từ dương nhưng không có như vậy trải qua người đem trong cốc tu luyện trường sinh chân kinh đặt đến hợp thể trở lên tu sĩ tụ tập lại sau đó chúng ta cùng nhau đem trường sinh chân kinh tiến hành tiến một bước hoàn thiện sau đó chúng ta lại bắt đầu cân nhắc n g ư ờ i sáng chế n à y bộ mê thần đạo cùng quách trọng cùng nhau cân nhắc con đường tu luyện thời điểm bọn họ cộng đồng hoàn thiện quỷ vương thánh kinh cùng thiên linh lục từ dương mình cũng tiến một bước hoàn thiện trường sinh quyết thế nhưng tại hắn còn chưa kịp cùng quách trọng cộng đồng hoàn thiện trường sinh chân kinh cùng cựu biến hồng liên thời điểm quách trọng liền nên đón hắn thiên tiếp tiếp theo liền phi thăng minh giới lúc này từ dương tu vi đã tăng lên tới nhân giới đỉnh chỉ có kinh qua thiên kiếp của h i p rửa hắn mới có thể tiến một bước tu luyện mà đang đợi thiên kiếp đến thời gian trong từ dương nhưng cũng không hề cái gì không thể không làm sự tỉnh liền từ dương đã nghĩ muốn trước khi phi thăng đem trường sinh chất kinh cùng cựu biến hồng liên tiến hành tiến một bước cân nhắc hoàn thiện tại trường sinh quốc bên trong phần lớn tu sĩ tu luyện đều là trường sinh chất kinh vì lẽ đó từ dương mới có thuyết pháp như vậy Ừm. đợi được cha cùng nương nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn ta liền triệu tập trong cốc tu sĩ đồng thời nghe cha dạng con đường tu luyện từ danh vũ cái gọi là nghỉ ngơi chỉ cũng không phải là thật sự cần nghỉ ngơi mà là chỉ hai người cần một cái n h à n dỗi thời gian đến xử lý chuyện của chính mình cùng với cùng tào thiên xích bọn họ tự ông chuyện từ dương đương nhiên cũng rõ ràng từ danh vũ ý tứ trong lời nói liền cười gật g ủ nói rằng sau ba năm ngươi để những k i a hợp thể kỳ tu sĩ tụ tập tại trường sinh cốc bên trong trường sinh đại điện bên trong đi ta đi trước minh nguyệt đảo một chuyến ngươi là muốn đi tìm tư mã bá phụ đi h n tại nghe phương tiền bối sau khi phi thăng không bao lâu cũng phi thăng thiên giới từ dương sửng sốt hỏi hắn phi thăng cái kia yến ngọc linh cùng tư mã thiên vũ các nàng đâu tuy rằng nghe được tư mã thiên lâm phi thăng từ dương đáy lòng sinh ra một chút thất lạc thế nhưng là cũng không có suy nghĩ tư mã thiên lâm tại sao sớm như vậy liễn phi thăng mà là trực tiếp hỏi nổi lên yến ngọc linh cùng tư mã thiên vũ hai người lấy hắn cùng tư mã thiên lâm quan hệ tại tư mã thiên lâm sau khi phi thăng hắn có trách nhiệm đi chiếu cố yến ngọc linh cùng tư mã thiên vũ hai người tư mã bá phụ trước khi phi thăng đã từng đã tới trường sinh cốc khi nghe đến tư mã bá phụ sắp sau khi phi thăng hát trưởng lão liền hỏi qua hai vị tiền bối tình huống đồng thời hy vọng tư mã bá phụ đem hai vị tiền bối thu xếp tại trường sinh cốc bên trong thế nhưng tư mã bá phụ lại nói hắn đã an trí xong hai vị tiền bối vì lẽ đó hát trưởng lão cũng, cũng chưa có lại đi hỏi thăm hai vị tiền bối kia tung tích t ừ dương trầm m ặ t một hồi nói rằng nếu ty mã đại ca đã đem các nàng sắp xếp xong xuôi vậy ta cũng liền không cần lo lắng cái gì mê thần bên trong phụ đồng dạng có từ dương được nơi thế nhưng t ừ dương tại mê thần phụ ở lại xương sở sau hơn một nửa tháng nữa liền đi thẳng mê thần động phụ trở lại trường sinh cốc tại trải qua một đoạn nhàn nhã thời gian sau khi từ dương liền mang theo trường sinh cốc bên trong những kia đem trường sinh chân kinh tu luyện tới hợp thể kỳ trở lên tu sĩ bắt đầu tham thảo con đường tu luyện cân nhắc hoàn thiện trường sinh chân kinh thiên đạo m ở ảo mỗi người với thiên đạo lý giải đều bất tận tương đồng có thoạt nhìn là chính xác đồ vật nhưng thường thường là sai lầm mà có xem ra rõ ràng như là sai lầm đồ vật nhưng vô cùng có khả năng là chính xác rất nhiều lúc cho dù hai cái tu sĩ tại thẳng thắn thảo luận thiên đạo một tu sĩ từ một tu sĩ khác nơi nào nghe tới tự nhận là chính xác đồ vật cũng vô cùng có khả năng là sai lầm vì lẽ đó tu sĩ bình thường đều là cùng những tia tại thiên đạo lý giải trên cùng bọn hắn gần như tu sĩ đến đòi luận con đường tu luyện từ dương có tự tin hắn sẽ không vì làm trong cốc những tia tu vi thấp hơn tu sĩ nói ra được sai lầm đồ vật mỹ hoặc cho nên hắn mới có thể nghĩ ra muốn cùng trong cốc tu luyện tới hợp thể kỳ trở lên tu sĩ cộng đồng cân nhắc con đường tu luyện hoàn thiện trường sinh c h â n kinh kỳ thực bởi vì những tu sĩ này đều là tu luyện trường sinh c h â n kinh duyên cớ cùng những tu sĩ này cùng hoàn thiện trường sinh c h â t kinh càng dễ dàng hơn em trường sinh chất kinh hoàn thiện đến hoàn mỹ mức độ biết đạo lý này tu sĩ rất nhiều thế nhưng là có rất ít thế lực kia đem một đám tu luyện cùng một loại công pháp người tụ tập cùng một chỗ hoàn thiện một bộ công pháp bởi vì những kia đối với con đường tu luyện lý giải chính xác người cũng vô cùng có khả năng trong quá trình này bỏ đi chính mình chính xác con đường tu luyện ngược lại dựa theo một loại cân nhắc lên vô cùng chính xác nhưng là trên thực tế nhưng là sai lầm con đường đến tu luyện thời gian hai trăm năm qua đi từ dương cảm thấy hắn đã không có cách nào trở lại hoàn thiện trường sinh chất kinh liền liền ngược lại bắt đầu cùng từ danh vũ cân nhắc cái tiết bộ mê thần đạo hai trăm thời kỳ cùng từ dương luận đạo trường sinh cốc tu sĩ thay đổi gần mười tốt mà mỗi một phê cùng từ dương đồng thời cân nhắc hoàn thiện quá trường sinh c h â n kinh tu sĩ tại s a u đó con đường tu luyện trên đều đi càng thuận lợi muốn nghiên cứu mê trận nhất định phải đầu tiên bảo đảm mình tuyệt đối không sẽ bị lạc tại mê trong trận mà từ danh vũ sáng chế ra mê thần đạo chính là căn cứ vào ý nghĩ như thế cân nhắc đi ra cùng bình thường tiên tu công pháp không giống mê thần đạo càng thiên hướng về nguyên thần rèn luyện có điểm giống quỷ tu công pháp tại từ dương xem ra tu sĩ nguyên thần tuy rằng so với nguyên đan cùng nguyên anh trọng yếu nhưng là trừ quỷ tu ở ngoài một tu sĩ、si、tu luyện căn bản nhưng tại nguyên đan cùng nguyên anh từ danh vũ mê thần đạo nhưng không trọng thị nguyên đan cùng nguyên anh rèn luyện bộ công pháp kia căn bản là chết đi tiền tu chi đạo bất quá này bộ mê thần đạo làm sao tới nói đều là từ danh vũ tâm huyết tác phẩm liền từ dương đã nghĩ các loại biện pháp đến hoàn thiện này bộ mê thần đạo từ danh vũ tuy rằng hữu tâm chính mình hoàn thiện mê thần đạo thế nhưng tại con đường tu luyện nhận thức trên hắn nhưng còn kém rất rất xa từ dương cho nên hắn cũng chỉ có thể làm các loại chờ từ dương nghĩ ra một cái hoàn thiện mê thần đạo phương pháp tại lúc sớm nhất từ dương trước tiên thử đem một loại rèn luyện chân nguyên vô cùng hiệu suất cao công pháp tan vào mê thần đạo đến hoàn thiện nó nhưng là bởi vì hắn nghĩ không ra đồng thời rèn luyện chân nguyên cùng nguyên thần phương pháp vì lẽ đó liền từ bỏ này con đường mà ngoại trừ này con đường ở ngoài từ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái k h á c con đường được ngay từ dương chuẩn bị h o á n một chút trước tiên hoàn thiện c u biến hương liên thời điểm hắn trong đầu nhưng tránh qua một đạo linh quang đột nhiên lại nghĩ ra một cái con đường được liền hắn lấy vũ tu công pháp bên trong kết nguyên đan lúc đem linh hồn một bộ phận hòa vào nguyên đan lý niệm tại h nghĩ ì ra một, một c trải qua hơn tám mươi năm tỷ mỹ nghiên cứu cân nhắc sau khi từ dương cân nhắc đi ra một loại đem nguyên thần hòa vào nguyên anh biện pháp thế nhưng hắn cũng không dám bảo đảm cái biện pháp này có được hay không giết một tu sĩ、si、dễ dàng để m ộ tại tu thí một sĩ đi thí nghiệm l o công pháp từ í n nhưng là một cái phi thường khó khăn người. Nếu như h khả thi phi khó một t cái là danh ư ơ n cùng g tử d vũ h à thất sự ích kỷ, n vọng mang theo mê thần đạo trở lại mê thần động phủ sau khi từ dương lại đem hồng liên triệu đến trước người giúp nàng hoàn thiện kiểu biến hồng liên từ danh vũ tổng cộng có hai t ử một nữ mà hắn hai con trai rồi lại mười mấy cái dòng r o i này mười mấy cái dòng r o i hiện tại cũng đã có con của mình cho nên nói từ dương dòng chính hậu nhân vẫn thì rất nhiều có lẽ là bởi vì hồng liên sinh ra trước sinh ra lúc sau khi sinh đều đụng phải rất lớn cực khổ cho nên hắn đối với hồng liên đặc biệt thương yêu không chỉ lao thẳng đến nàng mang theo trên người hơn nữa còn đem cái này thượng hạng tiên khí đáng p h c h chung đưa cho nàng tuy rằng tiểu biến hồng liên chỉ là một bộ thích hợp hồng liên tu luyện công pháp thế nhưng từ dương tại hoàn thiện nó lúc nhưng cũng không có một tia mã hồ hoàn thiện Trường sinh chương â n kinh, tử d mười hai kiếp lôi huyền diệu thượng tại thiên châu trong lịch sử phong hoa tuyệt đại thiên tài không ít thế nhưng những thiên tài này nhưng đại thể sống không tới bọn họ độ kiếp phi thăng ngày đó có thể những kia tổn lạc thiên tài bên trong có không ít là bởi vì bọn hắn tu vi xa xa không đạt tới có một không hai nhân giới trình độ cho nên mới phải tổn lạc thế nhưng từ một ít phán đoán không ra thật giả đồn đại đến xem rất nhiều thiên tài sở dĩ sẽ tráng niên mất sớm đa số là bởi vì bọn hắn quá tự tiêu tại rất nhiều thiên tài khái niệm bên trong bọn họ là sinh ra theo thời thế chịu đến thiên đạo che chở vì lẽ đó tất cả sự t ì n h đều hẳn là lấy chính bọn hắn làm trung tâm thiên đạo thật sự sẽ thiên vị a i sao có thể đi bởi vì nhân vận may cùng kỳ ngộ đều là tồn tại rất lớn sai biệt nhưng mà thiên đạo sẽ che chở a i sao tại một ít thiên tài trong mắt là sẽ thế nhưng trên thực tế bọn họ cho rằng che chở nhưng chẳng qua là nhất thời thiên vị mà thôi thiên đạo trí công nó sẽ không vĩnh viễn thiên vị ai khi thiên đạo không ở thiên vị một một thiên tài thời điểm n à y một thiên tài nếu như vẫn tự tin hắn sẽ phải chịu thiên đạo che chở như vậy vậy chính là hắn tổn lạc thời điểm đến từ dương là thiên tài sao cái này không có ai sẽ cho ra không giống đáp án từ dương chính là một một thiên tài bằng không hắn cũng sẽ không chỉ dùng thời gian một nghìn năm liền đạt đến nhân giới đỉnh điểm thế nhưng từ dương tại sao không có tổn lạc đây tự thân thực lực là một cái phước diện càng nhiều nhưng là bởi vì từ dương có mỏng tâm tính bởi vì hắn đối với tên vô ý vì lẽ đó tại thanh danh của hắn đạt đến đỉnh cao nhất thời điểm lạc yên trở ra biến mất ở thiên châu chúng thế lực trong tầm mắt bởi vì hắn vô ý cùng lợi vì lẽ đó cũng không nghĩ quá muốn lấy chính mình cao thâm thực lực ngay nhân giới tranh bá một phương trở thành chúa tể một phương giả sử từ dương là một cái yêu thích danh lợi người như vậy tại diện xích l y ra sau khi hắn nhất định sẽ sinh động tại thiên châu các thế lực lớn trước mắt từ dương làm như thế khả năng có hai kết quả một kết quả là từ dương thật sự chịu đến thiên đạo che chở trở, trở thành chúa tể một phương uy c h ấ n thiên châu mà một kết quả khác chính là từ dương như những thiên tài đó như thế tại thiên châu lưu lại một điểm sán lạn sau khi lại cho thiên châu tu sĩ lưu lại một điểm đề tài câu chuyện chỉ đến thế mà thôi tại rất nhiều người trong mắt tựa như khói hoa cần nhân thưởng tích mới có thể thể hiện giá trị như thế nhân sinh sán lạn cũng cần đạt được mọi người thưởng thức mới tính là chân chính sán lạn thế nhưng từ dương nhưng chẳng phải cho rằng một người nếu như một mực muốn lấy được mọi người thưởng thức như vậy sẽ mê thần tại người khác thưởng thức bên trong quên hết cuộc đời của chính mình đem cuộc đời của chính mình hoàn toàn sống ở người khác trong thế giới từ dương cho rằng trong đời hắn sán lạn có hắn tự mình thưởng thức có phó ngọc hinh thưởng thức này là đủ rồi cho nên hắn mới có thể tình nguyện bình thản đem hồng liên cựu biến hồng liên hoàn thiện sau khi t ừ dương cũng không hề rời đi trường sinh cốc mà là ngốc ở trong cốc nghiên cứu một thoáng đan đạo cùng tào thiên xích đám người thảo luận một chút con đường tu luyện sinh hoạt quá vô cùng bình thường nhưng cũng vô cùng sung túc thời gian quá lại sau hai trăm năm hắc thiên hành vợ chồng trước tiên với từ danh vũ cùng luyện vân ý vượt qua ba lượt thiên k i ế p sau đó tại trải qua thời gian ba trăm năm sau khi phi thăng tại hắc thiên hành sau khi phi thăng trong thời gian mấy chục năm trường sinh quốc sớm nhất một nhóm tu sĩ cũng lần lượt cảm ứ n g được bọn họ lần thứ ba thiên k i ế p từ danh vũ đám người nhìn thấy bọn hắn đều sắp nên đón bọn họ ba lượt thiên k i ế p mà từ dương thiên k i ế p vẫn như cũ không gặp cái bóng không khỏi đều vì hắn cấp thế nhưng bọn họ sốt ruột từ dương trong lòng nhưng không nóng nảy nay hơn một ngàn năm g à n n từ dương tuy rằng vẫn không cảm giác được thiên k i ế p thế nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được chính mình tu vi tiến bộ mà nếu tu vi là tại ổn định tiến bộ như vậy hắn đang tu luyện trên con đường sẽ không sai đương nhiên cũng, cũng chưa có cái gì thật gấp gáp Từ dương chính đối a danh đang quay của ta n thiên chuyện giảng người nghe nhiên ánh động, dừng chính giảng người nói, thiên g giới đem đám điểm, đột đồ một mắt mọi m ít từ thời vật, cho hơi lại cười kiếp u vũ về t Mọi người đầu tiên sừng trên bọn hắn hiện đầu đều động sốt, tiếp theo, tại kích thần tình. ra mặt của ra đối với thực lực không mạnh tu sĩ mà nói bọn họ đối với thiên kiếp là vừa chờ đợi lại sợ sệt còn đối với tử dương như vậy thực lực cao thâm người mà nói hắn đối với thiên kiếp cũng chỉ có chờ đợi cảm giác được sắp đến thiên kiếp tử dương trên mặt cũng ít có hiện ra một tia kích động cha người thiên kiếp từ lúc nào trở lại tử dương đứng dậy cười nói hẳn là liền tại sau một ngày chúng ta này liền rời đi trường sinh cốc đến băng nguyên lên đi nhanh như vậy ta tại ba mươi năm trước đều cảm ứng được lần thứ ba thiên kiếp tồn tại nhưng là bây giờ vẫn không có cảm ứng được chuẩn xác độ kiếp thời gian thiếu gia thiên kiếp làm sao sẽ đến nhanh như vậy lẽ nào thiếu gia trước đây liền cảm ứng được thiên kiếp tồn có ở đ â y không rất nhiều tu sĩ tại độ thiên kiếp trước đó bọn họ đầu tiên là sẽ cảm ứng được thiên kiếp tồn tại sau đó bọn họ sẽ đem tu vi áp chế một quãng thời gian đợi đến bọn họ cảm giác thích hợp nhất độ thiên kiếp thời điểm mới có thể vận lên toàn thân tu vi triệu hoán thiên kiếp cái này cũng là tại sao rất nhiều tu vi gần gũi song tu đạo lữ sẽ đồng thời độ qua thiên kiếp nguyên nhân nghe được tào thiên xích từ dương trầm ngâm nói đây có lẽ là cùng tu vi có quan hệ đi lúc trước quách trọng quách đại ca cũng là tại cảm ứng được thiên kiếp sau khi liền lập tức triệu tới kiếp vân chúng ta vẫn làm a u nhanh đến băng nguyên lên đi căn cứ thiếu gia năm đó thuyết pháp thiếu gia thiên kiếp hẳn là phi thường nguy hiểm cựu cựu thiên kiếp chúng ta sớm một chút chọn lựa độ kiếp nơi sau đó cũng có thể nhiều làm một điểm chuẩn bị ha ha điều này cũng vẹn vẹn là suy đoán của ta mà thôi có thể thiên kiếp của ta cũng chỉ là phổ thông tam cựu thiên kiếp mà thôi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là t ử dương nhưng vẫn là theo thanh kỳ ý tứ mang theo mọi người cực nhanh rời khỏi trường sinh hướng về b ă n g nguyên nơi sâu xa bay đi bởi vì có trường sinh cốc trước tòa thành thị này kéo hiện tại vân châu thực lực ròng rã so với t ử dương năm đó mới vừa vào tu luyện giới lúc mạnh một cấp bậc các phái thái thượng trưởng lao tu vi đều do không minh kỳ tăng lên tới hợp thể kỳ thế nhưng này b ă n g nguyên vẫn như cũ như trước đây giống nhau là trường sinh cốc tư địa không người nào dám tiến vào bang nguyên bay ra từ danh vũ bố trí hộ cốc trận pháp sau khi tử dương mang theo mọi người lại đi b ă nguyên n g nơi sâu xa bay sắp tới hai nghìn dặm sau đó mới ngừng lại cho mọi người đưa đi một cái yên tâm ánh mắt sau khi tử dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau một chút sau đó lắc mình đi tới mọi người bên ngoài ba trăm trượng địa phương ngay tử dương chuẩn bị bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp lấy phòng ngựa vạn nhất thời điểm một vệ màu trắng cái bóng lại đột nhiên đi tới tử dương bên người tiểu hạo ngươi tới đây làm gì nói tử dương nắm nghi hoặc ánh mắt nhìn nó tử dương âm thanh hạ xuống sau khi tiểu hạ phát ra vài tiếng đơn giản gà ghét sau đó vui vẻ vây quanh tử dương n h ả lên ngươi cũng cảm ứng được ngươi thiên kiếp đến từ d ư ơ n g ngoài miệng hỏi trong lòng nhưng âm thầm phỏng đoán nói tiểu hạo tu vi từ lúc ban đầu ở thủy tuyệt địa tu luyện sau khi liền đã đạt đến thanh đan hậu kỳ một cái đỉnh cao ba thời gian hơn ngàn năm đã qua nó nhưng vẫn không có nghênh đón nó thiên y ê u kiếp hiện tại nó thiên kiếp tại thiên kiếp của ta đến thời gian lại đột nhiên cũng theo đến điều này là bởi vì thiên kiếp dẫn dắt quan hệ đây hay là bởi vì có cái khác nhân tố tồn tại đây muốn nói là thiên kiếp dẫn dắt duyên cớ nhưng là tại sao người khác thiên kiếp thì không thể đem tiểu hạo thiên kiếp cho dẫn dắt tới đây chứ lẽ nào là bởi vì bọn hắn thiên kiếp uy lực không đủ không đủ để đem tiểu hạo thiên kiếp cho dẫn dắt lại đây sao tại nghĩ một lát cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ sau khi từ dương thầm nói quả nó là bởi vì sao dạng nguyên nhân đây b ă n g vào ta cùng tiểu hạo thực lực độ qua thiên kiếp vẫn là rất dễ dàng ra hiệu tiểu hạo an tĩnh lại sau khi từ dương tại nguyên chỗ lấy năm cái tiên khí làm cơ sở bố trí năm t ầ n g phòng ngự trận pháp sau đó v u a v u a tiểu hạo đầu cười nói hiện tại ngoài trận pháp p h ò n g vấn thi thiên kiếp uy lực nếu như thực sự gánh không được như vậy liền chui đến phòng ngự trận pháp bên trong nếu như có thể kháng trụ như vậy liền trực tiếp chớ đi vào nghe được từ dương tiểu hạo đầu chỉ trỏ sau đó liền trực tiếp nằm ngoài mặt băng trên chờ đợi thiên kiếp đến nhìn tiểu hạo cái kia bộ dáng nhàn nhã từ dương khẽ mỉm cười thân hình hơi động đi tới tiểu hạo bên phải bên ngoài ba trăm trượng lại bắt đầu bố trí hắn độ kiếp cần thiết phòng ngự trận pháp được từ dương có tự tin hắn có thể tại không bố trí phòng ngự trận pháp dưới tình huống độ qua thiên kiếp thế nhưng vì lấy phòng ngự v ắ n nhất cũng vì để cho phó ngọc hình đ á n người yên tâm từ dương vẫn là bố trí mấy tầng phòng ngự trận pháp bất quá tại bố trí xong phòng ngự trận pháp sau khi Từ dương nhưng h k ô lúc ó đ này phòng ngự bên thanh kỳ tiếp nhận thoại nói rằng năm đó tiểu hạo là tại sắp chết đói dưới tình huống bị thiếu da mang về đến chúng ta tại thiết thị thành được nơi vì bảo vệ tiểu hạo tính mạng thiếu gia hay dùng chính mình chân nguyên đến ôn dưỡng thân thể của nó có thể cũng là bởi vì cái nguyên nhân này tiểu hạo mới có thể cùng thiếu gia sản sinh một loại thần bí liên hệ đi những chuyện này phó ngọc hinh cũng nghe từ dương rằng quá liền tại thanh kỳ r ứ t tiếng sau khi nàng nhẹ nhàng n g ậ t ngụ nói rằng ta muốn cũng là bởi vì cái nguyên nhân này đi yêu thú thiên yêu kiếp tuy rằng chỉ có bảy tầng thế nhưng so với tu sĩ cựu cựu thiên kiếp nhưng không một chút nào kém tiểu hạo như bây giờ nhưng là có chút coi thường ta nhớ được nghe phương trưởng l a o bốn con yêu thú tại độ kiếp thời điểm nếu không phải trước đó bố trí mấy tầng phòng ngự t r ậ n pháp như vậy cái kia bốn con yêu thú nhất định sẽ chết ở thiên yêu kiếp bên dưới tại tàu thiên xích r ứ t tiếng sau khi hồng liên phản bác âm thanh ngay lập tức sẽ văng lên đó là cái kia bốn con yêu thú vô dụng tiểu hạo mới sẽ không sợ cái gì thiên yêu kiếp đây nghe được hồng liên ngoại trừ phó ngọc hinh ở ngoài bao quát từ danh vũ ở bên trong mọi người đều không khỏi gợ cười tuy rằng hiện tại hồng liên đã trưởng thành bình thường thành niên nữ tử g i á g dấp thế nhưng tính cách của nàng vẫn như cũ giống như trước như thế quái lạ khi nghe đến tào tiên xích bên trong tựa hồ có nói tiểu hạo không biết tự lượng sức mình ý tứ sau khi nàng cũng sẽ không kiên kỵ cái gì trực tiếp lấy làm thấp đi văn phương bốn con yêu thú phương thức đưa cho phản bác nhìn thấy mọi người trên mặt cười khổ hồng liên nói tiếp năm đó quét á ra g i a độ thiên kiếp thời điểm căn bản là không làm sao chống lại tùy ý thiên kiếp đánh vào người ung dung liền vượt qua thiên kiếp quét á ra g i a có thể ra g i a cùng tiểu hạo cũng nhất định có thể chương mười ba kiếp lôi huyền diệu bên trong nghe được hồng liên nhắc lên quét trọng phó ngọc hình ánh mắt hơi động vỗ vỗ hồng liên đầu nói rằng đừng lo lắng g i a g i a cho dù phi thăng thiên kiếp hắn cũng có thể dùng trường sinh tiên phủ đưa ngươi mang theo trên người phó ngọc hinh để hồng liên viền mắt một đỏ nhẹ nhàng tựa ở phó ngọc hinh trên người thấp giọng nói hồng liên không nên cùng g i a g i a n ã i n ã i tách ra hồng liên muốn vẫn bồi tiếp g i a g i a n ã i n ã i trên thực tế hồng liên sở dĩ sẽ lấy như vậy kịch liệt ngự khí đến phản bác tào thiên s í c h nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhìn thấy từ dương độ kiếp cho nên nàng liền lo lắng sau đó sẽ cùng từ dương phó ngọc hinh tách ra bởi vậy trong lòng nàng dĩ nhiên là không thoải mái bất quá nếu như hồng liên tính cách không phải như vậy quái lạ Nàng cũng không thể nào đem chính mình cái loại này không thiên tàu cái thể thoải mái phát tiết tại loại đem mái sắp c cũng cái chăm chú h Kinh hồng、liên、như thế nháo không thiên bình tĩnh nhìn vị với gian người gì, bối liên mọi lại đối kiếp ra này trên luận yên tu trò, từ đầu. đều sĩ dương vào hạo. xa xa từ dương cùng tiểu hạo. Sắp tới thời gian một ngày qua đi tất cả mọi người cảm giác một cỗ cảm giác bị đè nén xuất hiện ở trong lòng bọn họ tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy hai đoá kiếp vân gần như cùng lúc đó đã xuất hiện ở từ dương cùng tiểu hạo đỉnh đầu từ dương đỉnh đầu kiếp vân là màu đen cùng tu sĩ bình thường kiếp vân hoàn toàn không khác gì nhau tiểu hạo đỉnh đầu kiếp vân cũng là màu đen chỉ là bên trong cũng không phải dần hiện ra màu xanh lam cùng màu đỏ điều này đại biểu tiểu hạo kiếp lôi bên trong nhất định sẽ xuất hiện thuộc tính l ử a kiếp lôi cùng thuộc tính nước kiếp lôi cảm giác được đỉnh đầu cái kia đóa màu đen kiếp lôi mang đến u y áp từ dương thầm nói xem ra ta thật sự sẽ muốn thượng cổ những tu sĩ kia cùng thiên giới tu sĩ giống như vậy muốn vượt qua thiên kiếp là một lần cựu cựu thiên kiếp từ dương đỉnh đầu kiếp vân màu sắc tuy rằng cùng tu sĩ bình thường kiếp vân màu sắc giống nhau như lúc thế nhưng uy thế nhưng so với bình thường tu sĩ vượt qua cựu cựu thiên kiếp uy thế càng mạnh hơn cùng bình thường tu sĩ độ kiếp lúc như thế hai kiếp vân xuất hiện ở từ dương cùng tiểu hạo trên đỉnh đầu sau khi cũng không hề lập tức hạ xuống kiếp lôi mà là tiếp tục hấp thu trong thiên địa một loại sức mạnh thần bí đến tăng cường chính mình vì thế theo kiếp lôi uy thế càng ngày càng mạnh xa xa quan sát độ kiếp tất cả mọi người là căng thẳng trong lòng hơi thay đổi sắc mặt mà đứng thai kiếp vân hạ từ dương cùng tiểu hạo vẫn như cũ như lúc trước bình thường nhàn nhã có thể là hứng chịu từ dương cái loại này nhàn nhã tư thái cảm hóa mọi người bởi vì kiếp vân uy thế mạnh mẽ mà bay lên lo lắng chậm rãi tiêu tán tại trải qua sắp tới thời gian một ngày xúc thế sau khi tiểu hạo đỉnh đầu kiếp vân đầu tiên xúc thế xong xuôi giáng xuống đạo kiếp lôi thứ nhất ẩm một tiếng sấm rền qua đi một đạo trắng sáng sắc kiếp lôi đánh vào không hề phòng ngự tiểu hạo trên người nhưng liền trên người nó ra lông cũng không xúc phạm tới yêu thú chống lại thiên kiếp thời điểm trừ phi có người cho hắn trước đó bố trí trận pháp nếu không phải như vậy tại trước vài đạo kiếp lôi thời điểm yêu thú nhất định phải lấy thân thể đi chống đối cái này cũng là yêu thú tại sao muốn rèn luyện thân thể duyên cớ thế nhưng cho dù yêu thú thân thể vô cùng c ư n g hãn thế nhưng đại đa số yêu thú tại độ thiên kiếp thời điểm nhưng vẫn là sẽ đem một tầng năng lượng bám vào bì biểu bảo vệ thân thể như tiểu hạo như vậy có thể trực tiếp lấy thân thể đến kháng thiên kiếp yêu thú cũng không nhiều mọi người cũng chỉ gặp gỡ văn phương c ò n kia mắt xanh quy lấy quy s á c chống được thiên yêu kiếp trước hai tầng kiếp bởi từ dương kiếp lôi vẫn không có hạ xuống vì lẽ đó ngoại trừ phó ngọc hình hồng liên cùng thanh kỳ ở ngoài lực chú ý của chúng nhân đều chuyển đến tiểu hạo trên người thiên yêu kiếp kiếp lôi sản sinh tốc độ nhanh nhiều đại khái tại tiểu thời gian nửa canh giờ bên trong tiểu hạo loạt thiên kiếp thứ nhất liền đều hạ xuống tại mọi người giật mình trong ánh mắt tiểu hạo như t r ư ớ c nhàn nhã gục trên mặt đất tùy ý những kia kiếp lôi phách ở trên người nó loạt thiên kiếp thứ nhất như vậy lựa thiên kiếp thứ hai cũng như vậy mọi người ở đây cho rằng tiểu hạo sẽ cẩn thận đối đãi lần thiên kiếp thứ ba thời điểm nó như t r ư ớ c nằm n h ò i ở chỗ này lấy thân thể chống lại lần thiên kiếp thứ ba một tiếng sấm rền qua đi một đạo màu đỏ sậm kiếp lôi bổ vào tiểu hạo trắng đoán ra lông trên ở phía trên lưu lại một điểm nhợt nhạt màu đen vết tích cho dù cách ba trăm triệu lấy mọi người nhãn lực bọ vẫn là thấy được này điểm mà thế nhưng để bọn hắn giật mình chính là cho dù kiếp lôi đã có thể tại tiểu hạo trên người lưu lại vết tích tiểu hạo vẫn như c ũ vô dụng năng lượng của mình đến bảo vệ thân thể tầng thứ ba kiếp lôi xong xuôi sau tiểu hạo trên người đã xuất hiện không ít màu đen vết tích lúc này vẫn không có phản ứng tiểu hạo rốt cục làm ra phản ứng một tầng ngọn lửa màu tím đột nhiên tại tiểu hạo trên người bay lên sau tiểu hạo trên người những kia màu đen vết tích liền đều biến mất vô ảnh vô tung mà ở tiểu hạo trên người bay lên ngọn lửa màu tím thời điểm bên ngoài ba trăm triệu tất cả mọi người cảm giác được một cô hơi lạnh t ấ u xương、Đương. tại i ể u h trả lời luyện vân y vấn đề thời điểm phó ngọc hinh cũng không có đem ánh mắt từ từ dương trên người rời nàng có thể cảm giác được từ dương đỉnh đầu kiếp vân đã gần như muốn xúc thế xong rồi lúc này từ dương đỉnh đầu kiếp vân đã biến đen kịp như mực uy thế cũng so với kiếp vân xuất hiện lúc tăng thêm bốn lần không ngừng lúc này kiếp vân so với từ dương gặp gỡ hết thệ cựu cựu thiên kiếp uy thế còn lớn hơn chẳng trách thượng cổ tu sĩ muốn hao tổn tâm cơ sửa chữa công pháp đem một lượt thiên kiếp chia thành ba lần loại này cựu cựu thiên kiếp uy lực cũng xác thực không là tu sĩ bình thường có thể ứng phó Giang、giác. ngay tiểu hạo đợt xuống tiểu thiên kiếp kiếp lôi thời đi nhất rắc, đợt thứ thứ hạo hạ đạo màu tím nhạt tự đen từ dương thiên kiếp bắt đầu nghe được này âm thanh càng van g dội kiếp lôi âm thanh mọi người không khỏi đều sẽ lực chú ý do tiểu hạo trên người chuyển rời đến từ dương trên người từ màu sắc đến xem nay đạo màu tím nhạt kiếp lôi uy lực giống như nhiều lần vừa n ã y bổ về phía tiểu hạo đạo kia trắng sáng sắc kiếp lôi uy lực càng mạnh hơn thế nhưng trên thực tế n à y đạo màu tím nhạt kiếp lôi uy lực nhưng cũng vẹn vẹn cùng tiểu hạo làn sóng thứ hai kiếp lôi đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực gần như so với vừa n ã y bổ về phía tiểu hạo đạo kia kiếp lôi uy lực nhỏ nhiều nhưng mà mặc dù như thế nay đạo kiếp lôi nếu như muốn từ danh vũ đám người đến bọn họ nhất định phải muốn dùng phòng ngự pháp thuật đến đường đối thế nhưng làm bọn hắn giật mình chính là từ dương dĩ nhiên cũng muốn tiểu hạo như thế lựa chọn lấy thân thể mạnh bạo kháng kiếp lôi kiếp lôi tới người từ dương tại cảm thấy tê dại một hồi sau khi đạo kiếp kiếp lôi năng lượng liền tiêu tán này kiếp lôi uy lực chỉ có thể coi là bất quá này dù sao chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực nhỏ một điểm ngã cũng cũng bình thường từ dương không biết là tại thượng cổ vũ tu biến mất sau khi thiên châu liền cũng không còn tu sĩ lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp đối lập cùng yêu thú cường hãn thân thể mà nói tu sĩ thân thể cường độ quá kém xa xa không đạt tới mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp trình độ từ dương thân thể tại trải qua thổ tuyệt địa cùng thủy tuyệt địa khắc khổ tu luyện so với thượng cổ vũ tu thân thể cũng không chút nào kém cho nên hắn mới cảm giác được kiếp lôi uy lực không mạnh có lẽ là kiếp vân t r ư ớ c t r ư ớ c đã tụ tập xong đầy đủ năng lượng từ dương kiếp lôi uy lực tuy rằng so với tu sĩ bình thường mạnh hơn không ít thế nhưng tần suất nhưng cùng bình thường tu sĩ kiếp lôi hạ xuống tần suất gần như tầng thứ nhất kiếp lôi bên trong còn lại tám đạo kiếp lôi cũng là màu tím nhạt thế nhưng uy lực của nó so với đạo kiếp lôi thứ nhất nhưng là cường không ít lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ quá tầng thứ nhất kiếp lôi sau khi từ dương không những không c o i trên tay ngược lại thân thể của hắn vẫn tại chín đạo kiếp lôi rèn luyện bên dưới tăng cường không ít từ khi tại thủy tuyệt điệu rèn luyện ngoạn thân thể sau khi từ dương thân thể tại này hơn ba n g h n năm bên trong cũng không hề cái gì quá rõ ràng tiến bộ mà vừa nãy tầng thứ nhất kiếp lôi mang cho từ dương thân thể chỗ tốt nhưng đủ để so qua hắn ôn dưỡng trăm năm hiệu quả đạo kiếp lôi thứ nhất mang cho thân thể chỗ tốt liền cường đại như vậy như vậy tại trải qua mặt sau tám tầng càng mạnh hơn kiếp lôi rèn luyện sau khi thân thể cường độ liền lại có thể tăng lên một bước gi Ta c như như như như ũ như thể thể nhưng là bởi vì đối với đại đa số tu sĩ mà nói độ thiên kiếp là một cái nguy cơ sinh mệnh sự tình cho nên bọn hắn đại đa số đều là tại độ kiếp sau khi cảm thấy tu vi cảnh giới tăng cao thời điểm mới cảm giác được thiên đạo ban ân trên thực tế thiên đạo đang hạ xuống thử thách thời điểm đồng thời cũng là đưa cho ban ân chỉ là có lòng thanh thản đi cảm thụ loại này ban ân tu sĩ quá ít lựa thiên kiếp thứ hai uy lực muốn so với loạt thiên kiếp thứ nhất uy lực phải lớn hơn nhiều mỗi lần kiếp lôi hạ xuống đánh vào từ dương trên người sau khi thân thể của hắn đã không có cách nào như độ loạt thiên kiếp thứ nhất như thế tự chủ tại đạo thứ hai kiếp lôi đánh vào người trước đó khôi phục như cũ hắn cần lấy chân nguyên đến ô n dưỡng một thoáng thân thể đến tiêu trừ kiếp lôi mang cho hắn cái loại này ma túy cảm giác kiếp lôi uy lực tăng lên Từ d ư ơ nhìn g giác cảm được kiếp lôi đối với t â n rèn luyện hiệu quả cũng mạnh hơn, thể hiệu quả v lẽ đó được cho dù cảm giác dù t ầ g từ h thể cho hắn thành thương thế nhưng ứ kiếp lôi có thể sẽ cho hắn tạo thành một ít thương tổn, t sẽ dương vẫn như định cũ quyết lấy thân thể gánh vác mười tám vị trí đầu đạo k i ế p lôi từ danh vũ ba con trai từ thái lân không khỏi thì thảo tự nói ra ra đến cùng là loài người vẫn là yêu thú b i ế n đây làm sao thân thể sẽ mạnh như vậy đây nói xong câu đó sau khi từ thái lân cảm giác thân thể lạnh lẽo liền liền không khỏi đem ánh mắt do từ dương trên người chuyển hướng mang cho hắn ý lạnh phương hướng kia thấy rõ là ai để hắn cảm thấy ý lạnh sau khi từ thái lân thân thể khẽ r u lên không tự chủ được siêu từ danh vũ bên người ních lại gần cảm giác được từ thái lân m ở ám từ danh vũ hơi s ư n g sờ tiếp theo cười khổ nói thái lân chớ nói nhảm ra ra ngươi chẳng những là vũ tu hơn nữa tại hơn ba n g h n năm trước liền được khen là là tiên đạo đệ nhất cao thủ thực lực đó tự nhiên không phải ngươi có thể lý giải từ thái lân nghe vậy nhẹ nhàng g ậ t ngụ nhưng là thân thể nhưng vẫn là na đến từ danh vũ bên người đối với này ca cá tính cách quái lạ thì t h từ thái lân nhưng là trong lòng sợ sệt. Chương 14, Hạ. tuy rằng tị bọn hắn đệ ở chung cũng không thân mật thế nhưng t ử thái lân dù sao cũng là hồng liên thân đệ đệ vì lẽ đó hồng liên đáy lòng mặc dù đối với t ử thái lân nói như vậy t ử dương vô cùng căm t ứ c nhưng là lại cũng chỉ là tại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một hồi liền đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến t ử dương trên người lúc này tại một tiếng càng to lớn hơn tiếng sấm vang lên đồng thời một đạo sáng màu tím kiếp lôi tự kiếp vân bên trong xuất hiện bổ vào t ử dương trên người theo đạo kia sáng màu tím kiếp lôi bổ vào trên người từ dương rên lên một tiếng khỏe miệm tràn ra một tia vết máu tuy rằng biết rõ kiếp lôi uy lực sẽ càng ngày càng mạnh thế nhưng tử dương nhưng không ngờ rằng này làn sóng thứ ba kiếp lôi uy lực dĩ nhiên so với làn sóng thứ hai kiếp lôi mạnh gấp ba nhiều vì lẽ đó tại bất ngờ không đề phòng bị kiếp lôi năng lượng đả thương nội tạng khoe miệng liền tràn ra một điểm vết máu nhìn thấy tử dương khoe miệng tơ máu phó ngọc hinh trong lòng du lên trong ánh mắt lấp lóe quá một vẻ bối rối lúc này phó ngọc hinh trong lòng lo lắng giống nhau lúc trước tử dương nhìn thấy phó ngọc hinh bị kiếp lôi p h á thương lúc như thế bất quá phó ngọc hinh tuy rằng trong lòng hết sức lo lắng thế nhưng là không có như tử dương lúc trước giống như vậy. kích động m u ố n trợ giúp t ừ dương tại t ừ dương trong mắt mình là phó ngọc hình trợ phu lẽ ra nên bảo vệ tốt thê tử của mình vì lẽ đó tại thê tử bị thương thời điểm hắn mới có thể sản sinh kích động ý niệm mà ở phó ngọc hình trong lòng t ừ dương là cường đại vô cùng làm làm vợ nàng hẳn là lựa chọn tin tưởng cho mình vì lẽ đó nhìn thấy t ừ dương tại thiên kiếp hạ bị thương nàng mới không có cái gì ra tay giúp đỡ t ừ dương động tác đồng dạng là lo lắng bạn lữ của mình nam nhân và nữ nhân làm ra phản ứng nhưng bất tận tương đồng tuy rằng nội tạng thai kiếp lôi bên giới chịu một chút vết thương nhẹ nhưng là tử dương trong mắt chẳng những không có hoảng loạn trái lại vẫn tản mát ra hưng phấn hào quang hắn chân nguyên chữa thương hiệu quả vô cùng tốt cho nên hắn có thể bảo đảm chính mình tại hạ một đạo kiếp lôi đánh xuống tới trước đó đem nội tạng thương thế chữa khỏi mà r ứ t bỏ kiếp lôi mang theo đến thương thế không nói chuyện này đạo kiếp lôi cho thân thể mang đến đúng lúc nơi lại làm cho tử dương vô cùng thỏa mãn Thanh Kỳ lúc o nào lắng lôi là là lại lôi l hắn Ngọc Hinh nhân, ràng thương vẫn dùng thân thể chống gia quay phu thiếu thai về Phó kiếp tiếp kiếp hỏi, thể thế thể có trực biết dưới, rõ à. sẽ này tào thiên xích tiếp nhận thanh kỳ nói rằng căn cứ hôn nguyên huyền công ghi chép thượng cổ vũ tu cũng sẽ ở độ kiếp thời điểm lựa chọn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ kiếp lôi lấy này đến rèn luyện thân thể thiếu gia hiện tại đại khái chính là tại dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể đi tào thiên xích cũng vượt qua hai lựa thiên kiếp nhưng là hắn lại không thực lực kia dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể vì lẽ đó này nói chuyện ngự khí khó tránh khỏi liền mang một chút t h cao phó ngọc hinh gật gù cũng nói thiên s í c h nói không sai từ đại ca hẳn là chính là tại dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể chỉ là hắn tăng cường thực lực tâm tư cũng quá dày đặc dĩ nhiên liệu mạng bị thương cũng muốn dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể từ dương là với thực lực bão có rất lớn dục vọng người sao đương nhiên không phải hắn sở dĩ sẽ liệu mạng bị thương cũng muốn dùng kiếp lôi đến rèn luyện thân thể là không muốn lãng phí này hiếm thấy kỳ ngộ mà thôi phó ngọc hinh đương nhiên cũng rõ ràng từ dương tính cách chỉ là trong lòng s á c thực lo lắng từ dương vì lẽ đó trong giọng nói dĩ nhiên là khó tránh khỏi mang tới một điểm bán giận nghe được phó ngọc hình trong giọng nói oán giận tào thiên xích thầm nói ta ngược lại thật ra muốn l i ề u mạng bị thương dùng kiếp lôi đến rèn luyện thân thể thế nhưng là không có thực lực kia dùng kiếp lôi đi rèn luyện thân thể từ tầng thứ ba đạo kiếp lôi thứ nhất bắt đầu mỗi hàng hạ một đạo kiếp lôi tử dương khỏe miệng sẽ tràn ra một kia vết máu mà lần thiên kiếp thứ ba cuối cùng một đạo kiếp lôi càng là đem tử dương đánh cho ói ra một ngụm máu tươi thế nhưng tử dương đáy lòng nhưng là rất hưng phấn tầng thứ ba kiếp lôi uy lực thì tầng thứ hai kiếp lôi gấp đôi nhiều nó đối với thân thể rèn luyện hiệu quả nhưng là tầng t ừ dương cảm thấy thân thể của hắn cường độ tăng cường hầu như so được với ôn dưỡng ngàn năm hiệu quả nhìn thấy kiếp lôi tại rèn luyện thân thể mặt trên siêu cường hiệu quả t ừ dương trong khoảng thời gian ngắn nhưng hạ bất định quyết tâm có hay không hẳn là lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ t ầ n g thứ bốn kiếp lôi nhìn một chút phía trên đỉnh đầu lại bắt đầu xúc thế kiếp vân lại nhìn một chút xa xa lo lắng đang nhìn mình phó ngọc hình đáng người t ừ dương nghĩ một lát thầm nói hay là thôi đi t ừ dương dù sao không phải một cái đối với thực lực có cực cường dục vọng tu sĩ tại ngắn ngủi tự hỏi qua đi hắn vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy phổ thông thương thế tử Thế nếu h hắn nhưng lo lắng cho mình thiên ư n lắng g lo sẽ ở đợt i k p thứ tư bên tổn thương chút mất. thể t như không những dưới được bên bù căn nói cũng nổi cơ, có Có vậy, sĩ sẽ sẽ khác không không không không phải từ dương tình huống như thế thời chọn hiểm thực nhưng phải tình huống như thời chọn nhưng phân chia cao thấp. cái lực, cũng cũng có cao tại từ tăng từ biết. tại trong bạo điểm, người giống, điểm, giống, gặp dương dương Long gặp gì lên này Nếu làm lựa vậy ra quyết định không lại lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ kết lối từ dương liền trực tiếp đem l o n g quy thần giáp kêu gọi ra sau đó bắt đầu điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể từ dương cựu cựu thiên kiếp cùng tu sĩ bình thường cựu cựu thiên kiếp vẫn có một số khác biệt tu sĩ bình thường cựu cựu thiên kiếp đang hạ xuống đạo kiếp lôi thứ nhất sau khi tuy rằng mỗi một tầng kiếp lôi trong lúc đó sẽ có ngắn ngủi dừng lại thế nhưng cái này dừng lại thời gian so với mỗi đạo kiếp lôi khoảng cách thời gian cũng dài không đi nơi nào mà từ dương cựu cựu thiên kiếp đang hạ xuống trước ba loạt thiên kiếp sau khi dĩ nhiên lại bắt đầu xúc thế điều dưỡng hảo thương thế bên trong cơ thể sau khi từ dương cảm giác được hạ một đạo kiếp lôi vẫn phải cần một khoảng thời gian để ngăn cản liền liền lại đem tâm thần chìm vào trong cơ thể tại lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ trước ba loạt thiên kiếp trong quá trình từ dương trong cơ thể lưu lại không ít kiếp lôi năng lượng mà từ dương nhìn thấy thiên kiếp trong thời gian ngắn đ ê m không tới liền liền bắt đầu tìm tòi nghiên cứu những thiên kiếp này năng lượng được tuy rằng từ dương tại hệ xét pháp thuật trên không hề có một chút thiên phú thế nhưng lấy hắn độ kiếp kỳ tu vi cùng với thiên đạo lý giải trình độ hắn vẫn là nắm giữ một điểm vô cùng cấp thấp hệ xét pháp thuật đối với hệ xét năng lượng cũng có một chút hiểu rõ tại tinh tế thưởng thức một thoáng trong cơ thể kiếp lôi năng lượng sau khi từ dương kinh ngạc phát hiện những này kiếp lôi năng lượng dĩ nhiên cùng hắn biết hệ xét năng lượng không hề có một chút tương tự tính phổ thông hệ xét năng lượng rất có hệ lửa năng lượng lực phá lại có hệ kim năng lượng sắp bén vì lẽ đó hệ xét năng lượng từ trước đến giờ bị cho rằng so với ngũ hành năng lượng càng cao cấp hơn một điểm kiếp lôi năng lượng thô sơ giản lược cảm giác một thoáng tựa như cùng phổ thông hệ xét năng lượng giống nhau như lúc thế nhưng tỉ mỉ thưởng thức một thoáng lại phát hiện kiếp lôi năng lượng vô cùng huyền ảo viễn hoàn toàn không phải phổ thông hệ xét năng lượng có thể so với kiếp lôi năng lượng bên trong đến cùng bao hàm cái gì huyền ảo đây t ừ dương tự hồ đã cảm giác được chính mình tìm được kiếp lôi năng lượng bên trong huyền ảo lại tự hồ như lại là cái gì cũng không cảm giác được t ừ dương một bên kế tục thưởng thức kiếp lôi huyền d i ệ u một bên nhưng tỉ mỉ tìm kiếm trong đầu liên quan với thiên kiếp thuyết pháp hy vọng có thể ở bên trong tìm tới có thể trợ giúp đồ vật của chính mình đột nhiên t ừ dương trong đầu xẹt qua một đạo linh quang hắn tìm được một cái hiểu rõ kiếp lôi năng lượng chỗ đột phá nếu như v ấ n thiên kiếp là cái gì như vậy hầu như hết thầy tu sĩ đều sẽ nói thiên kiếp là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách đồng thời cũng là đối với tu sĩ ban ân từ dương chính là từ câu này thời kỳ thượng cổ c h u y ể n xuống hầu như hết thệ tu sĩ cũng biết trong lời nói tìm được tìm tòi nghiên cứu kiếp lôi huyền diệu chỗ đột phá mặc kệ người khác là lý giải ra sao câu nói này nếu câu nói này đối với ta tìm tòi nghiên cứu kiếp lôi huyền diệu có trợ giúp như vậy ta đem đem ta là bắt được câu nói này chính xác ý tứ từ dương một bên nghĩ như vậy một bên kế tục cảm thụ trong cơ thể những kia kiếp lôi năng lượng dựa vào từ dương suy đoán kiếp lôi năng lượng bên trong hẳn là đồng thời bao hàm một loại ban ân sức mạnh cùng một loại khảo nghiệm sức mạnh mà ở vừa c ẩ n thận thưởng thức một thoáng kiếp lôi năng lượng sau khi từ dương rồi lại đem hắn đối với kiếp lôi năng lượng suy đoán tăng lên tới một cấp bậc khác loại này ban ân sức mạnh là sinh sức mạnh mà loại khảo nghiệm này sức mạnh nhưng là t ử sức mạnh kiếp lôi bên trong hẳn là đồng thời bao hàm sống và chết này hai loại ý cảnh năng lượng mới đúng từ dương đối với sinh tử luân hồi chi đạo có cực sâu hiểu rõ vì lẽ đó tự nhiên cũng đem kiếp lôi năng lượng cân nhắc đến có sinh tử ý cảnh năng lượng tới kiếp lôi bên trong đồng thời bao hàm sinh năng lượng cùng tử năng lượng cho nên mới phải như vậy về l i n diệu nếu như ta có thể đem kiếp lôi bên trong sinh tử năng lượng tách ra như vậy ta là có thể yên tâm dùng kiếp lôi bên trong sinh năng lượng đến rèn luyện thân thể chỉ là sinh năng lượng có thể sử dụng đến rèn luyện thân thể như vậy t ử năng lượng đây tiếp theo t h ừ dương nghĩ tới hắn chẳng tinh chẳng tinh bên trong võ đạo ý cảnh là hủy diệt không phải đang cùng tử sức mạnh đối lập sao trong lòng nghĩ như vậy từ dương liền không tự chủ được triệu xuất r a chẳng tinh lúc này t h ừ dương cảm thấy hắn t ầ n g thứ bốn kiếp lôi sắp hạ xuống nếu muốn thật sự tìm ra kiếp lôi năng lượng huyền ảo còn cần đem cảng nhiều kiếp lôi năng lượng thu vào thân thể ta trước đem long quy thần giáp thu lại sau đó bố một tầng chân nguyên tại bên ngoài thân như vậy tuy rằng tiêu hao chân nguyên thế nhưng là càng dễ dàng hơn để kiếp lôi năng lượng tiến vào trong cơ thể nhìn thấy từ dương triệu xuất ra c h ạ m tinh thu hồi lòng quy thần g i á c phó ngọc hinh sửng sốt trong mắt vẻ lo lắng càng lấy g i a n g giác. theo tiếng sấm vang lên từ dương nên đón hắn đợt thiên kiếp thứ tư đạo kiếp lôi thứ nhất đây là một đạo màu đỏ nhạt kiếp lôi thế nhưng từ dương nhưng cũng không hề từ này đạo kiếp lôi bên trong cảm nhận được hệ lửa năng lượng tồn tại tại màu đỏ kiếp lôi tới người một sát na kia từ dương ánh mắt hơi hơi động dĩ nhiên trực tiếp đem bên ngoài thân tầng kia chân nguyên cho thu hồi trong cơ thể theo một tiếng kêu đau đớn âm thanh từ dương lại một lần lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ này đạo màu đỏ nhạt kiếp lôi thế nhưng lần này hắn khỏe miệng dĩ nhiên chưa từng xuất hiện tơ máu từ dương lần này chống được này đạo kiếp lôi so với chống được lần thiên kiếp thứ ba kiếp lôi càng nhẹ nhàng hơn n à y không phải bởi vì từ dương thân thể tại trải qua vị trí thứ ba đạo kiếp lôi rèn luyện sau khi càng thêm cường hãn bởi vì hắn cảm giác được thân thể tiến bộ trên thực tế là cảm giác được thân thể cường độ tăng lên trên không gian tăng thêm mà cũng không phải là thân thể của hắn liền thật sự tại trải qua kiếp lôi rèn luyện sau khi liền lập tức biến cường hãn thân thể cường độ tăng lên trên không gian muốn chuyển biến thành thân thể cường độ điều này cần nhất định thời gian trên thực tế hiện tại từ dương thân thể cường độ cùng hắn độ thiên kiếp trước đó cũng không có thay đổi gì mà nếu không phải thân thể cường độ kịch liệt tăng cường duyên cớ đó là đương nhiên cũng là bởi vì thiên kiếp vi lực nhỏ đi duyên cớ đợt thiên kiếp thứ tư vi lực lớn khái là lượn thiên kiếp thứ hai vi lực gấp ba uy lực của nó xác thực so với lần thiên kiếp thứ ba uy lực muốn nhỏ hơn một chút cảm giác được kiếp lôi vi lực thật sự yếu bớt từ dương thầm nói loại này cựu cựu thiên kiếp đại khái là do ba làn sóng ba loạt thiên kiếp tạo thành đi chương mười lăm sinh tử kiếp thượng kiếp lôi uy lực yếu bớt mặc dù đối với thân thể rèn luyện hiệu quả cũng yếu bớt thế nhưng từ dương nhưng không có bởi vì kiếp lôi yếu bớt mà thất vọng so với cùng l ĩ n h nộ kiếp lôi huyền d i ệ u mà nói rèn luyện thân thể liền có vẻ chẳng phải trọng yếu ở phía xa chú ý từ dương độ kiếp phó ngọc hinh đám người nhìn thấy từ dương thu hồi lòng quy thần giáp sau đó lại triệu hồi ra trảm tinh đều cho rằng t ử dương là muốn lấy c h ạ m tinh đến đối kháng kiếp lôi liền đều tại buồn bực t ử dương làm sao sẽ làm loại này làm nhiều c ô n g ít sự tình đợi bọn hắn nhìn thấy t ử dương không có lấy c h ạ m tinh đến đối kháng kiếp lôi trái lại lại là lấy thân thể không có tới mạnh mẽ chống đỡ kiếp lôi thời điểm bọn họ đang lo lắng đồng thời đáy lòng nghi hoặc càng n ồ n g bọn họ ở chỗ này lo lắng cùng nghĩ hoặc t ử dương nhưng tại chịu đựng kiếp lôi mang đến thống khổ thời điểm đáy lòng nhưng phi thường hưng vấn theo hắn càng thâm nhập hơn đi thưởng thức kiếp lôi hào diệu từ dương càng ngày càng khẳng định hắn đối với kiếp lôi suy đoán ở trong lòng kết luận kiếp lôi là do một loại sinh năng lượng cùng một loại tử năng lượng tạo thành một loại năng lượng kỳ dị sau khi từ dương liền bắt đầu thử thế nào đem kiếp lôi bên trong sinh năng lượng cùng tử năng lượng tách ra đoán ra kiếp lôi huyền ảo là một chuyện đem kiếp lôi năng lượng chia làm sống và chết năng lượng liền lại là một chuyện từ tầng thứ bốn kiếp lôi đệ ngũ đạo kiếp lôi bắt đầu kiếp lôi uy lực liền lại có thể đem t ử dương kích thương thế nhưng t ử dương nhưng vẫn như cũ vẫn là dùng thân thể mạnh bạo kháng kiếp lôi tại tầng thứ bốn kiếp lôi biến mất sau khi từ dương như trước không tìm ra biện pháp gì đến phân giải kiếp lôi năng lượng dựa theo từ dương suy đoán Cho trước thứ dù tầng thứ năm kiếp lôi vì à i kiếp lôi sẽ không đối với đạo không sẽ m n thành h tạo to quá lẽ ớ n thương tổn, nhưng nhưng cùng năng thế mặt khả kiếp sau s vài vô lôi đạo có thương tới gốc dễ của hắn. gốc của dễ Vì lẽ đó t ử dương tại phát hiện mình không thể đem kiếp lôi năng lượng cho phân giải ra đến sau khi hắn liền thay đổi khiến một loại phương pháp đến tiến một bước tìm tòi nghiên cứu kiếp lôi hào d i ệ u tại kiếm tu ý cảnh bên trong có một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh gọi kiếm nhân hợp nhất tại vũ tu ý cảnh bên trong tương tự có tương tự huyền diệu ý cảnh dựa theo từ dương suy đoán h lúc, lúc này nguyên h tiểu lớn n h cơ, có t đại i i hạo sức đã ung dung vượt qua thiên yêu cướp cũng đi tới mọi người bên người đồng thời nhìn chăm chú vào từ dương chỉ thấy tại vượt qua đợt thiên kiếp thứ tư sau khi tử dương vừa không có triệu hồi ra lòng uy thần giáp cũng không có tiến vào đến trước đó bố trí hảo phòng ngự trận pháp bên trong tại mọi người nghi hoặc trong ánh mắt tử dương ngồi khoanh chân đem chạm tinh bỏ vào hai chân bên trên nhìn thấy tử dương g á n g vẻ phó ngọc hinh hơi nhún mày quay về tào thiên s í c h hỏi thiên s í c h vũ tu bên trong có lấy phương thức như thế đến độ kiếp sao tào thiên s í c h cười khổ nói ta hôn nguyên huyền công bên trong cũng không hề tương tự ghi chép bất quá thiếu ra đối với vũ tu chi đạo nhận thức so với ta cao minh nhiều có thể tại thượng cổ vũ tu bên trong có lấy phương thức như thế đến độ kiếp vũ tu đi lúc này từ danh vũ quay về phó ngọc hinh nói rằng cha dáng vẻ hiện tại xem ra ngược lại giống như có t ì n h ngộ bất quá tại thiên kiếp bên trong thu được t ì n h ngộ tu sĩ ngược lại là có không ít thế nhưng là không có tu sĩ kia dám ở dưới thiên kiếp cảm ngộ t ì n h ngộ đồ vật cha nếu dám làm như vậy như vậy hắn nhất định liền có cái này dạng làm nắm chặt nghe được từ danh vũ suy đoán phó ngọc hinh gật g ủ nói rằng cho dù lo lắng thiên kiếp qua đi không tìm được t ì n h ngộ ý cảnh suốt ruột cảm ngộ ý cảnh cái kia cũng có thể khắp nơi phòng ngự trận pháp bên trong cảm ngộ a từ danh vũ cười khổ nói có thể tra h i ệ những tại vật cảm nộ n đồ ấ nhất t tại thời thể Từ thể tình thế từ tại thời thể định đựng điểm đi. đối đúng định đựng điểm chịu chịu nộ dương nộ cũng không thể xem như nộ, nhưng vẫn đúng là như từ danh、vũ、nói như nộ. n phải phải h kiếp kiếp kiếp cảm cảm cảm lôi mới với lôi lôi mới có có là là xem vũ vậy tu sĩ khác có ba lượt thiên kiếp từ dương nhưng chỉ có một lần hắn nếu như không thừa dịp độ thiên kiếp thời điểm đem đ ấ y lòng đối với kiếp lôi đoán muốn làm rõ ngọn ngành như vậy sau đó liền không có cơ hội từ dương chưa hề nghĩ tới muốn dùng người khác thiên kiếp đến tìm tòi nghiên cứu kiếp lôi huyền ảo bởi vì người khác thiên kiếp là đối với người khác thử thách cùng ban ân nếu như hắn tại chính mình thiên kiếp bên trong cũng không tìm tới thiên kiếp huyền ảo như vậy đương nhiên cũng lại không thể có thể tại người khác thiên kiếp bên trong tìm được khoanh chân ngồi xuống sau khi từ dương tại trong thức hải bắt đầu thôi diễn lên c h ả m tinh đa o quyết sáu thức đa o quyết được phách nhạc chín liên hoàn thiên câu điểm tinh điên cuồng đoạn hồn theo sáu thức đa o quyết không ngừng tại trong thức hải thôi diễn từ dương trên người đột nhiên bùng nổ ra một c ô mánh liệt đao ý hắn hai chân trên bảy đặt c h ả m tinh cũng theo này cỗ đao ý sản sinh lóe lên yêu diễm hồng con được trạm tinh bên trong hồng quang là từ dương đem trong lòng cái loại này bạo ngược hủy diệt ý cảnh luyện vào trạm tinh sau sản sinh vì lẽ đó tại trạm tinh trên lập loại hồng quang thời điểm viết ở bên ngoài ba trăm trượng phó ngọc hinh bọn người cảm giác được từ dương bên người đột nhiên trường sinh một loại cường đại hủy diệt ý cảnh cảm giác được cái loại này hủy diệt ý cảnh cường đại mọi người tuy rằng biết do ý cảnh như thế kia là từ dương làm ra nhưng là đáy lòng nhưng vẫn là không nhịn được thế từ dương lo lắng kỳ thực tại phó ngọc hinh đám người cảm giác được hủy diệt ý cảnh thời điểm từ dương tình huống nhưng là trước nay chưa từng có hảo tại trạm tinh hủy diệt ý cảnh xuất hiện thời điểm từ dương thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên tại không có trải qua chân nguyên ôn dưỡng dưới tình huống liền trực tiếp khỏi hẳn lúc này từ dương vẫn không có đạt đến đao nhân hợp nhất ý cảnh thế nhưng khả năng là bởi vì hắn chân nguyên cùng trạm tinh có thể nói là phân biệt đại diện cho sống và chết vì lẽ đó tại từ dương thôi phát ra trạm tinh bên trong hủy diệt ý cảnh bên trong từ dương trong cơ thể kiếp lôi bên trong cái loại này từ sức mạnh liền trực tiếp dọc theo từ dương thân thể chui vào từ dương trên đ u ổ i trạm tinh bên trong cứ như vậy ở lại từ dương trong cơ thể kiếp lôi cũng chỉ còn sót lại sinh loại năng lượng kia loại này sinh năng lượng hàm sinh cơ so với t ử dương chân nguyên bên trong hàm sinh cơ mạnh gấp trăm lần không ngừng bởi vậy t ử dương thương thế bên trong cơ thể ngay loại này sinh sức mạnh bên dưới khỏi hẳn t ử dương cũng không biết thân thể biến hóa hắn như trước tại trong thức hải thôi diễn sáu thức đa quyết theo t ử dương trong cơ thể đ a u ý càng ngày càng mạnh đặt hắn hai chân bên trên trạm tinh mặt trên hiện lên hồng quang cũng càng ngày càng mạnh lúc này một đạo lập lòe yêu diễm hồng quang kiếp lôi tự kiếp vân bên trong hạ xuống bổ về phía k h a n h chân trên mặt đất đạ tọa từ dương nhìn thấy từ dương tầng thứ năm kiếp lôi bắt đầu hướng về giảm xuống tại phó ngọc hinh ánh tim g i n mắt lo lắng bên trong đạo kia màu đỏ kiếp lôi đánh vào từ dương trên người sau đó trực tiếp tại từ dương trên thân thể biến mất rồi thế nhưng từ dương tại chịu đựng này đạo kiếp lôi sau khi nhưng liền hô một tiếng, tiếng kêu rên cũng không có phát ra tuy rằng không biết tử dương tại sao có thể không nhìn đạo kia kiếp lôi thế nhưng nếu kiếp lôi không thể đối với tử dương tạo thành thương tổn phó ngọc hinh cũng liền không nữa như vậy lo lắng tại màu đỏ kiếp lôi tiến vào tử dương trong cơ thể sau khi nó còn chưa kịp phá hoại tử dương thân thể ngay một loại huyền ảo sức mạnh bên dưới bị phân giải vì làm hai loại năng lượng màu đỏ một loại năng lượng màu đỏ bị tử dương thân thể hấp thu mặt khác một loại năng lượng màu đỏ lại bị tử dương trên đ u ổ i trảm tinh cho hấp thu tử dương đợt thiên kiếp thứ tư uy lực so với lần thiên kiếp thứ ba uy lực nhỏ yếu một điểm mà đợt thiên kiếp thứ năm uy lực so với lần thi thế nhưng t ử dương nhưng an ổn khoanh chân ngồi ở chỗ đó liền ung dung vượt qua đợt thiên kiếp thứ năm quách trọng đối với kiếp lôi có cực cao nhận thức cho nên hắn có thể ung dung lấy một tầng chân nguyên vòng bảo hộ đến chống lại kiếp lôi hiện tại t ử dương đối với kiếp lôi nhận thức muốn xa xa vượt q u a quách trọng vì lẽ đó tuy rằng t ử dương thiên kiếp uy lực càng mạnh hơn thế nhưng t ử dương mới có thể tại vô ý thức dưới tình huống liền vượt qua đợt thiên kiếp thứ năm tại lượt thiên kiếp thứ sáu hạ xuống thời điểm từ dương như trước chìm đắm tại cân nhắc chạm tinh ba quyết bên trong trên thực tế này cũng không phải từ dương tự đại mà là bởi vì muốn đạt đến đ nhất định phải muốn dùng toàn bộ tâm thần đến ngưng tụ đ a o ý tại từ dương nghĩ đến nếu như đánh xuống tới thiên kiếp thật sự sẽ thương tới gốc dễ của hắn như vậy loại nguy cơ kia cảm liền nhất định sẽ làm cho hắn tỉnh lại bởi vậy nếu như không có loại nguy cơ kia cảm quấy dối như vậy nói cách khác kiếp lôi sẽ không đả thương đến gốc dễ của hắn cho nên hắn mới có thể không để ý thiên kiếp uy hiếp chuyên tâm đ ả toạc ngay loại này vô ý thức tình h n g dưới từ dương lại vượt qua lượt thiên kiếp thứ sáu lúc này từ dương đỉnh đầu kiếp vân lại bắt đầu xúc thế cùng lúc đó tự dương rốt c ụ c tại này lượt tiên kiếp thứ sáu sau khi chấm dứt đạt đến đao nhân hợp nhất cảnh giới tính cả lần này đao nhân hợp nhất ý cảnh tự dương đã trải qua ba lần lần đầu tiên là tại thành phượng dương chu g i a vì làm mẹo tấm báo thủ thời điểm lần thứ hai là tại thiên tinh hải cùng rất nhiều yêu thú chém giết thời điểm lần thứ ba chính là lần này tự dương cũng không có năm chắc hắn có hay không có thể đi vào đến đao nhân hợp nhất ý cảnh hắn cũng chỉ là ôm thử xem thái độ nhưng vẫn là thai kiếp lôi dưới sự giúp đỡ tiến vào đến đao nhân hợp nhất ý cảnh tại đạt đến đao nhân hợp nhất một trong chốc lát tại không có tử dương điều khiển dưới tình huống tại r m t n h đ ộ trạm nhiên dương từ tử t ê lên, n quanh dương xoay trọn. Mà mọi người đùi đầu đây tiếp mọi bay bắt xoay vây làm theo tử t vì r Mà ở tinh dị động điểm, để một kinh ngạc càng bọn hắn giật mình tình tinh giật cảm cái xảy trạm thấy thời Tại sự ra. vây quanh tử dương xoay chuyển một lúc sau ngồi xếp bằng trên đất tử dương dĩ nhiên cũng bắt đầu xoay tròn hắn cùng trạm tinh giống như là hai cái hàm theo sau chục con cá bình thường vây quanh một cái cũng không tồn tại trung tâm cấp tốc xoay tròn đó là thái cực lưỡng nghi tử dương cùng trạm tinh dáng vẻ xem ra cùng thái cực lưỡng nghi giống nhau như lúc thế nhưng mọi người nhưng có thể cảm giác đến từ dương cùng c h ạ m tinh xoay tròn so với thái cực lưỡng nghi càng thêm huyền d i ệ u tại từ dương cùng c h ạ m tinh xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh thời điểm từ dương đỉnh đầu kiếp vân đã x u ấ thế t hoàn bị bắt đầu hạ xuống tầng thứ bảy kiếp lôi từ dương vị trí thứ ba trọng kiếp lôi là màu tím trung gian ba tầng kiếp lôi là màu đỏ mà cuối cùng ba tầng kiếp lôi nhưng là màu xám trắng khi màu xám trắng kiếp lôi theo tiếng sấm sắp rơi xuống từ dương phía trên đỉnh đầu ba thước nơi thời điểm đạo kiêm màu xám trắng kiếp lôi dĩ nhiên trực tiếp bị dẫn tới từ dương cùng trạm tinh xoay trọng đứng ở bên ngoài ba trăm triệu mọi người phát hiện n à y t ầ n g thứ bảy kiếp lôi hạ xuống tốc độ so với sáu vị trí đầu trọng kiếp lôi hạ xuống tốc độ nhanh hơn nhiều giống như kiếp lôi hứng chịu từ dương cùng c h ạ m tinh sản sinh năng lượng quyền ảnh hưởng chương mười sáu sinh tử kiếp hạ nương ngươi nói thiên kiếp này là không phải bởi vì hứng chịu t r a ảnh hưởng cho nên mới phải lấy tốc độ nhanh như vậy hạ xu ố a từ danh vũ lời nói mặc dù nói thông thế nhưng âm điệu nhưng có chút khô khốc có thể ung dung độ thiên kiếp tu sĩ từ xưa tới nay ngược lại là có không t thế nhưng từ danh vũ nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có tu sĩ có thể ảnh hưởng thiên kiếp nghe được từ danh vũ phó ngọc hinh chậm rãi lắc đầu nói rằng ta cũng không biết có thể đi nàng mới không có tâm tư suy nghĩ tử dương có thể không ảnh hưởng thiên kiếp tâm tư của nàng đã toàn bỏ vào lo lắng tử dương trên người theo tử dương cùng chạm tinh xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh trên trời kiếp lôi hạ xuống tốc độ cũng càng ngày càng nhanh có thể thật giống từ danh vũ suy đoán như vậy thiên kiếp là tại tử dương ảnh hưởng hạ xuống đối với hết thể chủng loại thiên kiếp mà nói cuối cùng một đạo thiên kiếp nhất định là uy lực mạnh nhất thiên kiếp là nguy hiểm nhất chín đạo thiên kiếp thế nhưng đối với tử dương mà nói cuối cùng này một đạo thiên kiếp nhưng là cho hắn cùng c h ạ m tinh mang đến chỗ tốt nhiều ngày nhất kiếp vốn là hai kiếp lôi hàng song s o n g trên trời kiếp vân hẳn là tiêu tán mới đúng nhưng mà từ dương đỉnh đầu kiếp vân nhưng bởi vì chịu đến từ dương cùng c h ạ m tinh ảnh hưởng hai kiếp lôi hàng song s o n g trong khoảng thời gian ngắn nhưng khó có thể biến mất có thể từ dương cùng c h ạ m tinh đồng thời xoay tròn thật sự đối với kiếp vân ảnh hưởng rất lớn thế nhưng kiếp vân nhưng vẫn là tại ngắn ngủi dừng lại sau khi liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán hai kiếp vân bắt đầu tiêu tán sau khi từ dương cùng trạm tinh đột nhiên liền do xoay tròn trạng thái ngừng lại đây là một cái do cực động chuyển cực tinh quá trình thế nhưng tại trong mắt mọi người quá trình này lại hết sức trôi chảy một điểm nhưng cũng không lộ vẻ đột ngột từ dương cùng trạm tinh đều dừng lại sau khi từ dương đã do ngồi khoanh chân đã biến thành đứng thẳng dáng vẻ mà trạm tinh cũng nắm tại từ dương trên tay từ dương là lúc nào đứng lên đây trạm tinh lại là lúc nào bị từ dương nắm ở trên tay đây xa xa phó ngọc hinh đám người không biết từ dương cũng không biết ngần đầu gắt gao nhìn thoáng qua cái kia dần dần tiêu tán kiếp vân từ dương đột nhiên hét dài một tiếng thân hình lõe lên hướng về sắp tiêu tán kiếp vân xông qua thân hình chuyển qua sắp tiêu tán kiếp vân bên người sau khi từ dương trực tiếp cơ trên tay c h ạ m tinh chém về phía kiếp vân c h ạ m tinh tự hồ là không hề xinh đẹp chém xuống đi lại tự hồ là dọc theo một cái quỷ dị đường vòng cung chém xuống đi xem ra đặc biệt quỷ dị kiếp vân dáng vẻ là một đ o ạ vân mà về bản chất nhưng là một đ o à n năng lượng thần bí nhưng mà bất kể là từ kiếp vân mặt ngoài đến xem vẫn là từ nó bản chất mà nói từ dương lấy trạm tinh chém ở kiếp vân mặt trên hiệu quả e sợ vẫn không sánh được thế tục võ lâm đao khách chém ở kiếp vân trên hiệu quả thế tục trong trốn võ lâm đao khách đao tại chém ra thời điểm sẽ mang đến khí lưu vận động bởi vậy có thể mang kiếp vân tách ra mà từ dương bởi vì đối với võ đạo lĩnh ngộ cực sâu hắn chạm tinh tại chém ra thời điểm là sẽ không khiến cho khí lưu vận động vì lẽ đó hẳn là cũng liền không có cách nào đối với kiếp vân này chủng loại hình đồ vật tạo thành ảnh hưởng gì thế nhưng khi từ dương chạm tinh chém ở kiếp vân trên thời điểm rồi lại để mọi người lấy làm kinh hãi cái kia đen kịt như mực kiếp vân đang bị chạm tinh đao bổ một lúc sau dĩ nhiên chia thành hai đám không giống năng lượng một đoàn màu nhũ bạch như từ dương chân nguyên bị từ dương há mồn mất vào trong cơ thể khác m ộ tại đoàn lập lẻ hồng quang năng lượng, lập lẻ l thì lại lấy tốc độ cực độ n hai n h b ế n tinh bên trong. mất trạm Tại ở hai đám năng lượng biến mất sau khi từ dương như t r ư ớ c cầm trạm tinh trôi lơ lửng ở nơi nào cũng không biết là tại tiêu hóa vừa nuốt vào năng lượng vẫn là ở cảm ngộ cái gì mọi người đ o á n không được từ dương tại sao vẫn trôi lơ lửng ở nơi nào tự nhiên cũng dám tiến lên đi q u ấ y dày hắn mãi đến tận quá hơn nửa c a n h giờ từ dương mới từ vừa nãy trôi nổi địa phương đi tới phó ngọc hinh đám người bên người tại mọi người trên mặt quét mắt một vòng sau khi từ dương chậm dai nói rằng ta tại nhân giới dừng lại thời gian chỉ sợ cũng chỉ có một ngày thừa dịp phi thăng trước đó ta đem ta vừa nãy tại thiên kiếp bên trong lĩnh ngộ đến một vài thứ cho các ngươi che giấu một thoáng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính các ngươi tạo hóa nói xong từ dương quay về phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật gù thân hình l o i lên đi tới mọi người bên ngoài mười trượng lát mình đi tới bên ngoài mười trượng sau khi từ dương liền trực tiếp vũ động trên tay c trả tinh cho mọi người biểu diễn một bộ đao pháp tuy rằng trong những người này chỉ có tào thiên xích một người là vũ tu nhưng là bọn hắn nhưng đều từ từ dương đao pháp bên trong nhìn tấu một điểm huyền diệu đồ đến còn bọn họ nhìn ra được là vật gì vậy liền chính bọn hắn cũng không biết tại đạt đến đao nhân hợp nhất cảnh giới sau khi từ dương ý thức tử c h ạ m tinh đao pháp bên trong rời khỏi tiếp theo kế tục bắt đầu cân nhắc thiên kiếp huyền diệu bởi lúc này thiên kiếp năng lượng tại tiến vào trong cơ thể hắn sau khi cũng đã tại một loại quỷ dị khí chẳng hạn phân giải trở thành sinh năng lượng cùng từ năng lượng cho nên hắn tìm tòi nghiên cứu thiên kiếp huyền diệu đến liền thông thuận hơn nhiều từ dương trước tiên t ừ kiếp lôi năng lượng phân giải mà sống năng lượng cùng từ năng lượng trong quá trình cân nhắc kiếp lôi huyền diệu sau đó tiếp theo lại bắt đầu thử lấy chính mình chân nguyên cùng trạm tinh hướng về kết hợp mô phỏng ra kiếp lôi năng lượng muốn tìm tòi nghiên cứu kiếp lôi năng lượng làm sao phân giải mà sống năng lượng cùng t ử năng lượng dễ dàng bởi vì tại cái loại này do tử dương cùng trạm tinh cộng đồng trường sinh huyền ảo khí tràn g ảnh hưởng kiếp lôi năng lượng tại tiến vào đến tử dương trong cơ thể liền sẽ tự động phân giải vì làm sống và chết hai loại năng lượng n à y một quá trình là tại tử dương trong cơ thể sản sinh vì lẽ đó tử dương tại tỉ mỉ cảm giác một phen sau khi liền cơ bản nắm giữ loại năng lượng này phân giải huyền d i ệ u nhưng mà khi tử dương muốn lấy chính mình chân nguyên cùng trạm tinh đến mô phỏng kiếp lôi năng lượng thời điểm nhưng gặp được rất lớn khó khăn tại nắm giữ kiếp lôi năng lượng bị phân giải quá trình sau khi từ dương đã nghĩ từ quan sát kiếp lôi phân giải hai loại năng lượng kết hợp trong quá trình tìm tới chính mình thứ cần thiết kiếp lôi phân giải sau hai loại năng lượng bởi vì không phải từ dương bản thân năng lượng duyên cớ khống chế lại vô cùng khó khăn thế nhưng từ dương vẫn là có thể khống chế một điểm hai loại năng lượng để chúng nó kết hợp hai loại năng lượng tại đụng tới đồng thời sau khi quả nhiên như từ dương suy nghĩ ngay lập tức sẽ biến trở về kiếp lôi năng lượng thế nhưng từ dương nhưng không cách nào từ trong quá trình này cân nhắc ra đến thứ mà chính mình cần tại trải qua mấy chục lần thất bại sau khi từ dương lại đột nhiên phát hiện hắn cùng chạm tinh tại cấp tốc xoay tròn trong quá trình dĩ nhiên sinh ra một điểm cùng kiếp lôi năng lượng cực kỳ tương tự năng lượng liền từ dương liền đem tâm tư đặt ở cùng hắn cùng từ dương xoay tròn lúc sản sinh loại năng lượng kia quá trình dọc theo này một quá trình từ dương dần dần tìm ra một chút chính mình thứ cần thiết vừa quan sát này một quá trình từ dương một bên tại trong thức h ả i bắt đầu cân nhắc làm sao dùng chính mình chân nguyên cùng chạm tinh đến mô phỏng kiếp lôi năng lượng giữa lúc từ dương cân nhắc đi ra một vài thứ thời điểm hắn cùng chạm tinh lại đột nhiên ngừng xoay t r ò lại hắn cùng c h ạ m tinh sở dĩ sẽ ở đạt đến đao nhân hợp nhất thời điểm sẽ tự động xoay tròn đó là bởi vì hắn cùng c h ạ m tinh hứng chịu thiên kiếp dẫn dắt mà ở thiên kiếp sau khi chấm dứt lại bởi vì hắn cùng c h ạ m tinh xoay tròn sản sinh khí tràng dẫn dắt kiếp vân dĩ nhiên không có lập tức tiêu tán thế nhưng từ dương cùng c h ạ m tinh xoay tròn sản sinh khí tràng tại không còn kiếp vân dẫn dắt hạ tự nhiên sẽ yếu đi cái loại này khí tràng yếu bớt kiếp vân chịu đến dẫn dắt tự nhiên cũng là yếu bớt không còn ngoại lực dẫn dắt kiếp vân dĩ nhiên là sẽ dựa theo lẽ thường tiêu tán tại một loại vô ý thức dưới tình huống t ừ dương cảm thấy kiếp lôi yếu bất là ảnh hưởng hắn kê tục đẩy gõ xuống kẻ cầm đầu vì lẽ đó liền lắc mình đi tới kiếp vân bên cạnh chém ra vừa nay hắn tại trong thức hải cân nhắc đi ra đồ vật theo t ừ dương chém ra cái kia huyền diệu một đ a o hắn tại trong thức hải cân nhắc đi ra những đồ vật kia đã bị ngưng tụ ở tại nhất thức đao pháp bên trong sinh tử kiếp là t ừ dương cho này thức đao pháp lấy tên tại chém ra sinh tử kiếp sau khi t ừ dương liền chậm dại đứng ở nơi đó tinh tế thưởng thức một thức này đao pháp đợi đến hắn đem một thức này đao pháp thưởng thức cân nhắc càng thêm rõ ràng sau khi tử dương nhưng bỗ hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được thiên giới triệu hắn lúc này hắn một kiểm tra trong cơ thể chân nguyên lại phát hiện hắn chân nguyên tại độ kiếp sau khi dĩ nhiên trực tiếp chuyển đổi vì làm tiên nhân tiên nguyên đối với chuyện như vậy từ dương trước đây cũng nghĩ tới vì lẽ đó đ ấ y lòng ngược lại cũng không lộ vẻ hoảng loạn tại từ dương xem ra trước khi phi thăng trong thời gian một ngày cùng với, với bọn hắn đến cái cáo biệt còn không bằng đem chính mình vừa nãy lĩnh ngộ đến một vài thứ biểu diễn cho bọn hắn nhìn một chút liền từ dương liền đem sinh tử kiếp một thức này đao quyết bên trong bao hàm ý cảnh thông qua đao pháp hình thức bày ra cho bọn hắn Từ d ư ơ n g đao pháp h rất c ậ m đó ộ động n cũng vô cùng đơn giản, thế nhưng tại vậy đơn giản động tác cùng nhịp điệu bên trong nhưng g tác thế tại tác vô vậy điệu hàm h bao k mà diễn tả bằng lời về nào. diễn lời thời gian ngắn, ngoại bằng Trong khoảng gắn, tả trừ về phó ngọc hình ngoài, tại độ năm màu thiên kiếp thời điểm nàng tại cuối cùng một tầng thuộc tính m ộ t kiếp lôi bên trong cũng cảm nhận được kiếp lôi bên trong bao hàm sống và chết huyệt rượu thế nhưng bởi vì tu luyện của nàng cảnh giới so với từ dương tranh l ệ n h rất nhiều cho nên nàng tuy rằng có thể cảm giác được cái loại này v ừ nào thế nhưng là thấy không rõ cái loại này v ừ nào Chớ đ ừ nhưng g nói c i cái loại này dùng từ nói nên lời đặt đi ra hoặc là hóa tiến là là này vào đem đặt mình hoặc chính pháp ảo trong. huyền dùng nên bên n hóa thuật h từ ra mà cũng là bởi vì nàng từng ở thiên kiếp bên trong cảm thụ qua loại này h u y ề n ả o nàng tại từ dương đao pháp bên trong thu được thu hoạch nhưng là to lớn nhất vì lấy không giống phương thức để diễn tả mình l ĩ n h nộ đồ vật bậy canh giờ múa c h ạ m tinh trong quá trình từ dương vậy đơn giản đao pháp dĩ nhiên cũng chưa có giống nhau dừng lại múa đao pháp sau khi từ dương đem c h ạ m tinh thu vào trong cơ thể sau đó từ phần thiền tiên trong nhận lấy ra một khối tốt nhất ngọc thủy sản sinh tử kiếp đối với từ dương mà nói là nhất thức huyền diệu đao thức còn đối với từ danh vũ bọn hắn tới nói thì lại là một loại huyền diệu ý cảnh từ dương không có cách nào đem sinh tử kiếp này thức đao quyết lưu lại thế nhưng hắn nhưng có thể đem sinh tử kiếp ý cảnh cho lưu lại tuy rằng tại ngọc thủy i ả n người trung gian tôn ý cảnh phương pháp tại thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện thế nhưng là rất ít xuất hiện bảo tồn ý cảnh ngọc thủy i ả n đến lúc này là bởi vì đại đa số ý cảnh đều có thể thông qua phương thức của hắn đến khiến người ta lĩnh lộ thứ hai nhưng là bởi vì tại ngọc t ủ y sản bên trong khắc lục ý cảnh cần chặt đức khắc lục ý cảnh người một tia nguyên thần cũng đưa nó phong ấn ở bên trong đôi này chuyện này đối với nguyên thần thương tổn rất lớn nếu như thời gian sung túc t ừ dương chắc chắn lấy đao pháp hình thức để bọn hắn l ĩ n h ngộ chính mình nộ ra đi ra sinh tử kiếp thế nhưng hiện tại cũng đã không có thời gian nhẫn nhị đến từ linh hồn thống khổ đem một tia nguyên thần phong tiến vào ngọc thủy sản sau khi t ừ dương khống chế cái tia tia nguyên thần diễn biến thành sinh tử kiếp ý cảnh như vậy một khối bao hàm sinh tử kiếp ý cảnh ngọc thủy sản liền chế tác được rồi chương mười bảy phi thăng thỏa mãn nhìn trên tay ngọc thủy n một chút tự dương ngẩng đầu sau nhưng đón nhận một đạo trách cứ ánh mắt tuy rằng bọn họ cũng nhanh phi thăng tiến giới thế nhưng tiên giới diện tích so với nhân giới đ ạ i nhiều hơn nữa chúng ta đến nơi đây liền chỉ có thể sống ở tầng thấp nhất vì lẽ đó lần này cùng bọn hắn tách ra trong vòng mấy chục ngàn năm chỉ sợ là rất khó gặp lại ta tuy rằng không muốn can thiệp bọn họ trưởng thành thế nhưng gặp phải đối với bọn hắn có trợ giúp đồ vật cần phải giúp một tay bọn họ từ dương có thể cảm giác được hấp thu thiên kiếp năng lượng đối với hắn sau đó tu luyện nhất định có rất nhiều chỗ tốt bởi vậy hắn suy đoán thiên kiếp năng lượng có thể tăng cao một người tu luyện t i ê m c h i ế t chính là bởi vì có suy đoán như vậy từ dương mới có thể liều mạng nguyên thần bị hao tổn cũng muốn lưu lại khối này bao hàm sinh tử ý cảnh ngọc t ù ủ y sản nếu như từ danh vũ mấy người cũng có thể tại độ thiên kiếp thời điểm chủ động hấp thu một điểm kiếp lôi năng lượng như vậy bọn họ tại thiên giới tu sĩ c h i đồ là tốt rồi đi hơn nhiều nghe được từ dương phó ngọc hinh gật gù nói rằng thoại mặc dù không tệ nhưng là như vậy đối với mình có thương tích hại sự tình vẫn là thiếu làm nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu một bộ thụ giáo răng dấp phó ngọc hinh trên mặt hiện lên một nụ cười nói tiếp chúng ta đi tới tiên giới cũng đem hồng liên mang tới đi tính tình của nàng quái lạ cũng là kỳ thực lấy trường sinh tiên phủ phạm vi hơn một ngàn triệu diện tích cho dù đem trường sinh cấp các đệ tử mang tới tiên h giới cũng không hề có một chút vấn đề thế nhưng từ kình tiên tiên đế lưu lại tin tức đến xem đem nhân giới không có độ s o n g ba lượt thiên kiếp tu sĩ mang tới thiên liên giới đối với tu sĩ này bản thân là chỉ có chỗ hỏng mà tiên mới có lợi nhân giới tu sĩ tại vượt qua ba lượt thiên kiếp trước đó nếu như bị mang tới tiên liên giới như vậy không chỉ tương lai hắn thiên kiếp sẽ biến dị vô cùng cường đại hơn nữa hắn sau đó tu luyện cũng sẽ biến vô cùng khó khăn cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân tại thiên minh hai giới đại chiến sau khi ngũ hành tiên tộc cũng không hề đem bọn họ tại nhân giới tộc nhân thiên hướng về thiên giới tại từ dương nghĩ đến hồng liên bản thân liền không là tu sĩ bình thường nàng hẳn là cũng sẽ không phải chịu loại này đặc thù quy tắc ảnh hưởng hơn nữa cho dù nàng thật sự hứng chịu loại này quy tắc ảnh hưởng sau đó tu luyện biến khó khăn từ dương cũng có tự tin luyện chế ra lượng lớn đan dược đến giúp giúp hắn tu luyện tại từ dương dừng lại múa trạm tinh sau khi lại qua hơn ba canh giờ chìm đắm tại cảm n ộ bên trong từ danh vũ đám người lần lượt tỉnh lại cha ngươi làm sao vậy lẽ nào biểu thị đao pháp thời điểm khiến cho đao pháp phản v ệ tại từ danh vũ xem ra từ dương vừa n ã y múa đao pháp bao hàm như vậy huyền diệu đạo lý nhất định vô cùng khó có thể điều động như vậy hiện tại từ dương sắc mặt tái nhật răng dớp hẳn là cũng là bởi vì vì bọn hắn biểu thị ý cảnh như thế kia đưa tới mọi việc tạo thành nghe được từ danh vũ từ dương nhàn nhạt cười nói đao pháp kia nếu là ta lĩnh nộ g ra đến như vậy ta đương nhiên liền có thể điều động nó sở dĩ sẽ bị chút ít thương đây cũng là bởi vì khối này ngọc t ù y giàn duyên cớ nói xong lời này từ dương đem ngọc t ù y giàn bức cho từ danh vũ nói rằng tại khối này ngọc t ù y giàn bên trong ta khắc lục ta tại thiên kiếp bên trong lĩnh nộ g đến một loại ý cảnh sau đó muốn là các ngươi nếu như ai sắp độ kiếp như vậy ngay độ kiếp trước trong vòng một tháng cảm nộ ta một chút lưu lại ý cảnh như thế kia khối này ngọc thủy i ả n bên trong bao hàm lực lượng nguyên thần đầy đủ các ngươi điều tra một trăm canh giờ mà một tu sĩ tại trong vòng một canh giờ hẳn là là có thể lĩnh nộ đến một vài thứ cho nên nó có thể làm cho một trăm cái tu sĩ cảm lộ một thoáng bên trong ý cảnh cẩn trọng đem ngọc thủy i ả n thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi từ danh vũ quay về từ dương hỏi cha ngươi phi thăng tiên giới thời gian sắp đến đi từ dương điểm điểm đầu đối với hồng liên vậy vây tay nói rằng phi thăng tiên giới thời điểm ta đem hồng liên cũng mang đi tứ danh vũ biết hồng liên đối với tử dương cùng phó ngọc hinh cảm tình muốn so với đối với hắn và luyện vân ý cảm tình phải sâu đậm hơn vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì phản đối nghe được tử dương nói hắn muốn dẫn hồng liên phi thăng tứ danh vũ cũng chỉ là khe khẽ gật đầu bởi vì không biết có phải hay không là lại đột nhiên phi thăng vì lẽ đó tử dương tại cảm giác được đến từ thiên giới triệu hoán lực càng mạnh hơn thời điểm liền ngay cả mang tương phó ngọc hinh hồng liên cùng tiểu hạo thu vào trường sinh tiên phủ sau đó đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi phi thăng thời khắc đến tại này sắp phân lúc khi khác không có quá nhiều tống biệt nói như vậy một tiếng thanh âm chầm thấp vang ở mọi người bên hai tiếp theo từ dương liền vô thanh vô tức tại mọi người trước mắt biến mất rồi mọi người ở đây vì làm từ dương biến mất mà cảm thấy khổ sở thời điểm hết thảm một tiếng tiếng vang ở tại mọi người bên hai theo tiếng hết thảm này âm thanh một cái bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở mọi người trước mắt tại từ dương mới vừa vừa biến mất địa phương hồng liên khỏe miệng mang huyết đầy mặt trắng xám ngã trên mặt đất tại từ dương tại trong mắt mọi người biến mất trong ngáy mắt một cỗ huyền ảo sức mạnh đột nhiên tại trường sinh tiên phủ bên trong xuất hiện đem một mặt kích động hồng liên cho bao vây lại tại nguồn sức mạnh này xuất hiện trong ngáy mắt từ dương liền phát hiện nhưng là hắn lại phát hiện cho dù nguồn sức mạnh này vẫn là một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng liên đầy mặt sợ hai biến mất ở trường sinh tiên phủ bên trong không đợi mọi người tiến lên nâng dậy nàng tại mọi người chú ý tới nàng thời điểm hồng liên liền phóng lên trời hướng về trên không cấp tốc bay đi tuy rằng không biết hồng liên làm sao sẽ chưa cùng từ dương phi thăng mà là lại đang bị thương giới tình huống đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhưng là bọn hắn cũng đều biết giờ khắc này hồng liên trạng thái vô cùng không ổn liền dồn dập bay lên hướng về hồng liên đổi tới hỏi p h ạ m nhân trời cao bao nhiêu p h ạ m nhân tự nhiên không biết mà hỏi có thể phi thiên tu tiên giả trời cao bao nhiêu tu tiên giả đồng dạng cũng không biết tại mười vạn trượng trên bầu trời tràn đầy có thể làm hao mòn chân nguyên cùng nguyên thần chín thiên s á t phong vì lẽ đó tu tiên giả cũng chỉ dám bay đến cách ngoài khơi mười cao vạn trượng địa phương tự nhiên cũng liền không biết trời cao bao nhiêu tại thẳng tắp hướng trên phi dưới tình huống hồng liên cũng không hề hoa thời gian quá dài liền bay đến mười cao vạn trượng trình độ nhưng là tại đụng tới chín thiên sắt phong thời điểm hồng liên nhưng không có dừng lại mà là tiếp theo kế tục siêu trên không bay đi hồng liên có đáng p h á c h chôn g cùng huyết liên hộ thể đương nhiên không sợ tầng dưới chín thiên sắt phong nhưng là cùng lên đến mọi người nhưng không nhất định đều có năng lực xông vào chín thiên sắt trong gió nhìn trong trước mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt hồng liên luyện vân y lo lắng bay về từ danh vũ nói rằng danh vũ làm sao bây giờ hồng liên xem bộ dáng l à mê tâm hồn cho rằng hướng về trên phi liền có thể bay đến thiên giới đi tìm nàng ra ra nàng như thế hướng về trên bay xuống đi sớm muộn muốn có chuyện từ danh vũ đem bảy cây thất dục mê thần phiên triệu sau khi đi ra bay về luyện vân y đám người nói các ngươi sống ở chỗ này tạ theo sau nhìn nàng nói từ danh vũ thân thể ngay một đạo ánh sáng bảy màu bên trong biến mất ở mọi người trước mắt đang phách chuông cùng hết u y liên lực phòng ngự là mạnh nhưng là tiêu hao chân nguyên tốc độ nhưng cũng cực nhanh vì lẽ đó tại từ danh vũ hướng về trên bay không tới hai ngàn trượng sau khi từ danh vũ liền đổi tới hồng liên hồng liên đừng ở hướng về trên bay gia gia tuy nhiên đã đến một thế giới khác thế nhưng các loại chờ chúng ta sau đó phi thăng vẫn là có thể với bọn hắn tại một thế giới bên trong a như ngươi vậy hướng về trên phi là không tìm được gia gia từ danh vũ để hồng liên thân thể dừng một lúc sau l i ề n cấp tốc hướng về từ danh vũ rơi xuống hồng liên vốn là bị thương không nhẹ tại trải qua như thế một phen hành hạ sau khi tự nhiên là chống đỡ không xuống nữa tiếp được hồng liên thân thể sau khi từ danh vũ ôm nàng bay đến luyện vân y đám người bên người sau đó đưa nàng giao cho luyện vân y mang về trường sinh cốc chính hắn thì lại mang theo tào thiên xích cùng hai con trai từ thái kỳ hướng về từ dương độ kiếp địa phương bay đi nơi nào còn có từ dương bảy trận lưu lại mười cái tiên khí tại luyện vân y mang theo hồng liên trở lại trường sinh cốc sau khi hồng liên liền tỉnh lại sau khi tỉnh lại hồng liên cũng không khóc cũng không náo mà là chuyên tâm đà tọa dưỡng thương nhìn thấy hồng liên dáng vẻ luyện vân y đám người cho rằng hồng liên nghĩ rõ ràng muốn chuyên tâm tu luyện chuẩn bị độ kiếp phi thăng nhưng là hồng liên nhưng không có như bọn họ suy nghĩ an tính như vậy ngốc ở trong cốc tu luyện mà là tại chưa khỏi vết thương sau khi để lại một câu ta đi du lịch sau đó liền lạc liên rời khỏi trường sinh q u ố c từ trường sinh q u ố c sau khi đi ra hồng liên cũng không biết nên đi chạy đi đâu đứng tại nguyên châu n g h ĩ một lát sau khi nàng liền hướng về băng nguyên nơi sâu xa bay đi tại lúc còn rất nhỏ hồng liên liền đối với thần bí băng nguyên ôm hứng thú thật lớn hiện tại không thể đi theo t ử dương cùng phó ngọc hinh bên người nàng lại đột nhiên nghĩ muốn đi thăm dò một tháng o này thần bí băng nguyên tuy rằng xảy ra bất ngờ tình huống thế nhưng t ử dương cùng phó ngọc hinh nhưng là vô cùng thuận lợi phi lên tới thiên giới tu tiên giả đang phi thăng đến thiên giới sau khi thủ xuất hiện trước địa phương chính là tại tiên giới tẩy tiên trì bên trong dựa theo kình thiên tiên đế lưu lại tin tức tại thời kỳ thượng cổ tu tiên giả tại nhân giới đem tự thân chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên sau khi bọn họ phi thăng đến tiên giới địa điểm là không cố định bất quá tuy rằng thượng cổ tu tiên giả phi thăng đến tiên giới địa điểm là không cố định thế nhưng những địa điểm này đều có một cái trung điểm đó chính là những địa điểm này đều là tiên linh khí vô cùng sung túc địa phương liền thượng cổ tu sĩ liền suy đoán càng là tiên linh khí dày đặc địa phương lại càng dễ dàng trở thành tu tiên giả nơi phi thăng tại có suy đoán này sau khi thượng cổ ngũ hành tiên đế liền triệu tập lượng lớn cao thủ tại t i ê n giới tìm được một ít tiên linh khí cực kỳ sung túc địa phương kiến tạo tám mươi mốt tòa phi thăng đài những n à y phi thăng kịch bản liền xây ở tiên linh khí sung túc địa phương mà thượng cầu ngũ hành tiên đế vì tăng mạnh phi thăng đài hiệu quả lại đang phi thăng đài bốn phía bảy g a lượng lớn tụ linh trận bởi vậy tại trải qua thời gian mấy chục ngàn năm sau khi những n à y phi thăng trên đài liền ngưng tụ r a lượng lớn trạng thái lòng tiên linh khí nhìn thấy tình huống như thế, thượng cầu ngũ hành tiên đế liền dứt khoát đem nguyên lai、like、phi thăng đài kiến thành ngao giang dấp đồng thời vì phòng ngựa tiên giới tiên nhân đang phi thăng bên đài tu luyện liền bố trí một ít chỉ có thể ra không thể vào cường đại trận pháp. Ở p h í a sau sau ao sẽ tu đầu trung đến đến tiên thăng tiên bọn tiên những này t giả phi giới khi, họ ở ư ớ n g t h một h hoàn toàn chuyển cho tiên mươi tám kim cốt ngọc g ân thời kỳ thượng cổ tẩy tiên trị có tám mươi một tòa thế nhưng tại trải qua một hồi thiên minh đại chiến sau khi n à y tám mươi một tòa tẩy tiên chỉ chỉ trị bên c h trong hai mươi tòa tại tử đế nắm giữ ngũ hành tiên vực bên trong một ư ơ i tám tòa tại thanh đế nắm giữ thanh dương tiên vực bên trong còn lại m t mươi tòa thì lại tại kiếm đế nắm giữ kiếm vực bên trong ta bây giờ ở cái này tiên vực bên trong đây cũng không biết hồng liên nha đầu kiên là bị lưu lại nhân giới vẫn bị chuyển rời đến cái khác tẩy tiên trì bên trong sớm biết sẽ có như vậy bên ngoài phát sinh ta còn không bằng n h ẫ n tâm đưa nàng ở lại nhân giới cảm nhận được bên người màu nhũ bạch chất lỏng bên trong bao hàm dày đặc linh khí từ dương thì thảo tự nói c a o mày nghĩ một lát vừa n ã y phát sinh d ị biến từ dương thở dài một hơi đem hồng liên sự tỉnh thả xuống bắt đầu cảm thụ đứng dậy một bên linh khí được so với nhân giới thiên địa linh khí đến bao quanh từ dương màu nhũ bạch chất lỏng bao hàm linh khí không chỉ càng thêm hữu vĩ hơn nữa còn nhiều hơn một loại thiên địa linh khí không có nhẹ nhàng tâm ý tuy rằng từ dương không thể trực tiếp hấp thu chu vi linh khí chuyển hóa thành tiên nguyên thế nhưng từ dương vẫn có thể cảm giác được hấp thu loại này linh khí tăng lên chân nguyên tốc độ so với hấp thu nhân giới thiên địa linh khí tăng lên chân nguyên tốc độ muốn nhanh hơn nhiều đó cũng không phải bởi vì loại này linh khí bao hàm năng lượng so với nhân giới thiên địa linh khí bao hàm năng lượng càng mạnh hơn mà là bởi vì loại năng lượng này thích hợp hơn tiên nhân tu luyện loại này linh khí hẳn là chính là tiên linh khí đi từ dương một bên nghĩ như vậy một bên đem trường sinh tiên phủ bên trong phó ngọc hinh cùng tiểu hạo triệu đi ra từ đại ca chúng ta đến thiên giới sao hồng liên nàng sẽ bị vừa nãy cô năng lượng kia mang đi nơi nào đây phó ngọc hinh biết tuy rằng vừa nãy tử dương không ở tiên trong phủ thế nhưng hắn đối với tiên trong phủ chuyện đã xảy ra nhất định là biết rõ rõ r à n g r à n g tử dương nghĩ một lát trầm ngâm nói ta cũng không biết hồng liên bị cái kia cổ quái gì năng lượng mang tới nơi nào thế nhưng dựa vào ta suy đoán nếu cô năng lượng kia chỉ nhằm vào hồng liên mà đến như vậy nàng vô cùng có khả năng là bị trệ lưu lại nhân giới tuy rằng xuất ra hồng liên cái này bên ngoài nhưng là chúng ta nhưng vẫn là thuận lợi đạt tới tiên giới hiện tại chúng ta ngay tiên giới một tòa tẩy tiên trì bên trong chỉ là không biết chúng ta ở cái này tiên vực nghe được từ dương phó ngọc hinh lo lắng nói từ đại ca hồng liên nàng có thể bị nguy hiểm hay không đây sẽ không tuy rằng bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế ta không có cách nào đem hồng liên mang theo trên người thế nhưng loại này thiên địa quy tắc hẳn là sẽ không đối với hồng liên tạo thành cái gì thương thế ai thiên ý t r ơ i người sớm biết ta liền không đáp ứng đưa nàng mang theo trên người phó ngọc hinh ngược lại là cũng như từ dương như thế có chút hối hận làm ra mang hồng liên đến t i ê n giới cử động thế nhưng nàng đem này bất ngờ quy vì làm thiên ý treo người mà từ dương nhưng sẽ không tại từ dương xem ra nếu như mình có kình thiên tiên đế thực lực như vậy đừng nói mang một cái hồng liên đến tiên h giới tới chính là đem trường sinh c ố c mọi người mang tới thiên giới hắn cũng không sợ cái loại này mang đi hồng liên sức mạnh chúng ta đừng lo lắng hồng liên chuyện có thể lần này nàng rời khỏi chúng ta là nàng một lần kỳ nộ g đây nay tẩy tiên chỉ bên trong tiên linh khí cực kỳ sung túc là sơ phi thăng tiên nhân đem p h ạ m thai thân thể chuyển hóa thành tiên thể địa phương chúng ta vẫn là dành thời gian ở chỗ này đem lục thể của mình chuyển hóa thành tiên thể đi phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật cụ ừ một tiếng quay về từ dương nói rằng tuy rằng thân thể của ta cùng phổ thông thân thể không giống nhau thế nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được này tẩy tiên chỉ đối với thân thể của ta tiến hóa có chỗ tốt rất lớn nói xong phó ngọc hinh liền trực tiếp nhắm hai mắt lại chủ động hấp thu tẩy tiên chỉ bên trong dày đặc tiên linh khí tiến hóa thân thể nhìn một chút chuyên tâm hấp thu tiên linh khí phó ngọc hinh lại nhìn lướt qua vừa ra tới liền bắt đầu hấp thu tiên linh khí tiểu hạo từ dương khỏe miệng bay lên một nụ cười nhắm hai mắt lại cũng bắt đầu hấp thu lên này dày đặc tiên linh khí nhân giới tu tiên giả tại vượt qua ba lượt thiên ki bản thân chân nguyên liền bắt đầu hướng về tiên nguyên phương hướng tiến hóa khi một thân chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên sau khi tu tiên giả liền sẽ phải chịu đến từ tiên giới triệu hoán phi thăng tiên giới nhưng mà tu tiên giả chân nguyên tuy rằng toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên thân thể cũng bởi vì chiếm được nguyên anh năng lượng chống đỡ chiếm được một lần tiến hóa thế nhưng lúc này thân thể nhưng vẫn không thể chống đỡ tiến một bước tu luyện liền tại tiến vào đến tiên giới sau khi làm chuyện làm thứ nhất chính là đem thân thể chuyển hóa thành tiên thể vì làm sau đó tu luyện đánh hào cơ sở không có cô động tiên thể công pháp tu sĩ đang phi thăng tiên giới sau khi liền chỉ có thể ở tại tẩy tiên trì bên trong bị động tiếp thu chất lỏng tiên linh khí r ộ i rửa khi thân thể thích hướng tiên linh khí sau đó tu sĩ thân thể dĩ nhiên là sẽ chuyển hóa thành tiên thể mà có cô động tiên thể công pháp tu sĩ sẽ dùng một ít độc môn bí pháp dựa theo ý nguyện của mình đúc ra tiên thể từ dương trên tay ngược lại là có hai loại cô động thượng hạng tiên thể công pháp thế nhưng hắn nhưng không muốn dùng này hai loại phương pháp đến đúc ra chính mình tiên thể bản thân hắn chân nguyên thuộc tính thiên hướng ngộ hành cùng hành hỏa thế nhưng là lại không ở trong ngũ hành bởi vậy thân thể của hắn thuộc tính cũng liền không tốt phán đoán mà trên tay hắn hai loại cô động tiên thể b í pháp một môn là diệu dương tinh quân lưu lại là dùng để đúc ra thượng hạng thuộc tính lựa tiên thể huyền dương tiên thể mà khác một môn là kình t h i ê n tiên đế lưu lại là dùng để đúc ra thuộc tính thổ thượng hạng tiên thể huyền vũ chân thân này hai môn công pháp ngưng luyện ra được tiên thể cùng từ dương chân nguyên thuộc tính đều bất tương phối vì lẽ đó từ dương đương nhiên sẽ không tuyển dụng chúng nó từ dương liền này hai môn cực phẩm nhất pháp môn đều bỏ qua hắn đương nhiên cũng sẽ không tuyển chọn cái khác pháp môn trên thực tế tại dương tuy rằng vô dụng phương nhưng rằng chuyên môn cô động tiên thể phương pháp đến đúc ra chính mình tiên hắn tuy thể thể, thế t ra vô cô đúc pháp tẩy tiên chỉ bên trong hấp thu tiên linh khí tiến hóa thân thể tốc linh bên chỉ hấp khí hóa độ nhưng muốn、so、với dùng đỉnh cấp pháp môn pháp so với đúc cấp ra thiên i ê n t ể lúc hấp thu t linh kiếp h nhanh hơn h í tốc muốn độ n ề u Tại thiên i độ k thời điểm từ dương thân thể ngay thiên kiếp rèn luyện bên dưới rất lớn mở rộng tăng lên trên không gian thế nhưng tại độ qua thiên kiếp sau khi từ dương ngay lập tức sẽ phi thăng vì lẽ đó còn chưa kịp đem loại này tăng lên trên không gian chuyển hóa thành thân thể cường độ tăng lên nay tẩy tiên chỉ bên trong tiên linh khí cực kỳ sung túc ngược lại là một cái tiến hóa thân thể địa phương tốt vì lẽ đó tại phó ngọc h ì n h cùng tiểu hạ o chìm vào tu luyện sau khi từ dương cũng chìm đắm ở tại trong khi tu luyện tại một loại vô ý thức tình hình hạng theo lượng lớn tiên linh khí tiến vào từ dương thân thể thân thể của hắn liền bắt đầu lấy một loại kỳ diệu tần suất chậm dãi biến lớn hơn một vòng sau đó lại chậm dãi khôi phục đến dáng dấp ban đầu mỗi khi thân thể của hắn trải qua một lần biến hóa tiến vào đến trong cơ thể hắn tiên linh khí cũng sẽ bị coi như thân thể tiến hóa chất dinh dưỡng biến mất ở thân thể của hắn bên trong thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi hơn chín tháng tại này hơn chín tháng bên trong tiểu hạc cùng phó ngọc hinh đã lần lượt tỉnh táo、lại. mà từ dương vẫn như cũ không có thay đổi gì nhìn từ dương thân thể chậm rãi lớn lên lại chậm rãi khôi phục đến dáng dấp ban đầu phó ngọc hinh không tự chủ được liền nghĩ đến nhân trái tim nhảy lên trên thực tế từ dương thân thể biến hóa tần suất cùng trái tim nhảy lên tần suất vẫn đúng là chính là giống nhau như đúc tại từ dương huyết nhục lấy tiên linh khí vì làm chất dinh dưỡng tiến hóa thời điểm trái tim của hắn cũng tại lượng lớn hấp thu tiên linh khí từ dương huyết dịch hàm linh khí vốn là so với tu sĩ bình thường nhiều nhiều ở tim hấp thu lượng lớn tiên linh khí sau khi dòng máu của hắn tại trải qua trái tim sau đó lại đi ra mang theo linh khí thì càng thêm dày đặc những này linh khí càng thêm d à y đặc huyết dịch xuất hiện ở trái tim sau khi cũng không hề tiến vào mạch máu gia nhập huyết mạch vận hành mà là biến mất ở huyết hải h u y ệ t bên trong tại này cố bao hàm càng nhiều linh khí huyết dịch biến mất ở huyết hải h u y ệ t thời điểm ngang nhau huyết dịch lại huyết hải h u y ệ t bên trong xuất hiện thay thế tiến vào đến huyết hải h u y ệ t cái kia một bộ phận huyết dịch tiến hành huyết dịch viễn chuyển Này một quá trình cùng cô động tiên thể đỉnh cấp pháp môn bên trong thay một máu thể quá Quá pháp ghi chép cô cấp dùng có chứa chính mình đặc biệt thuộc tính tiên nguyên đến ôn dưỡng huyết dịch khiến đến dòng máu của chính mình bao hàm tiên nguyên một ít đặc tính nếu như vậy khi tu sĩ này dùng loại này bao hàm chính mình tiên nguyên đặc tính huyết dịch đến ôn dưỡng nội tạng cùng xương cốt thời điểm bên trong tạng cùng xương cốt cùng bản thân tiên nguyên phù hợp độ sẽ trở nên so với không có trải qua thay máu một bước này tu sĩ cao hơn nhiều này không chỉ đối với tu sĩ thực lực phát huy có chỗ tốt rất lớn hơn nữa tu sĩ sau đó tu luyện cũng sẽ biến càng thêm thông thuận mà từ dương tình huống bây giờ cũng có thể xưng là là thay máu thế nhưng hắn thay máu nhưng chỉ là đem linh khí hàm lượng thiếu huyết dịch đổi thành linh khí hàm lượng nhiều huyết dịch từ dương thay máu tốc độ cực nhanh nhưng là do ở huyết hải h u y ệ t bên trong huyết dịch rất nhiều vì lẽ đó tại trải qua đem thời gian gần sáu tháng trong cơ thể hắn hết thể huyết dịch mới đổi một mới lúc này trong cơ thể hắn huyết dịch vẫn còn có tiến một bước tiến hóa khả năng vì lẽ đó tại một loại vô ý thức dưới tình huống hắn lại bắt đầu lần thứ hai thay máu đại khái là bởi vì trong máu hàm linh khí càng nhiều huyết dịch hấp thu linh khí hiệu quả liền càng tốt lần thứ hai thay máu thời gian là lần đầu tiên thay máu giống như vậy thế nhưng thay máu hiệu quả nhưng là lần đầu tiên thay máu gấp ba tại trải qua gần thời gian một năm sau khi từ dương trong cơ thể huyết dịch đã dòng g ã tiến hóa chín lần tại trải qua chín lần tiến hóa sau khi từ dương trong cơ thể đỏ tươi trong máu nhưng tồn tại lượng lớn màu vàng l ấ m tấm những n à y màu vàng l ấ m tấm là do lượng lớn tiên linh khí ngưng kết mà thành huyết dịch môi tiến hóa một lần trong cơ thể hắn nội t ạ n g cùng xương cốt sẽ bởi vì huyết dịch ôn dưỡng mà trở nên cường đại một phần thế nhưng loại cường đại này nhưng vẫn không có biến hóa về chất mà khi huyết dịch hoàn thành nó bản thân tiến hóa sau khi nó liền lập tức cho nội tạng cùng xương cốt mang đến một lần biến chất chỉ thấy theo huyết dịch tại trong huyết mạch chậm rãi viết chuyển trong cơ thể hắn nội tạng tầng ngoài liền lập tức xuất hiện một tầng xanh ngọc bảo vệ mô tầng này bảo vệ mô không chỉ sẽ bảo vệ hắn nội tạng không bị thương tổn hơn nữa còn có thể ôn dưỡng nội tạng khiến nội tạng biến càng thêm cứng hãn mà khi huyết dịch dọc theo bé nhỏ huyết mạch đường hầm đi tới xương cốt thời điểm từ dương xương cốt trên ngay lập tức sẽ xuất hiện lượng lớn màu vàng lâm tấm theo thời gian trôi đi những n à y màu vàng lâm tấm bao trùm xương cốt hết thể địa phương đem tử dương toàn thân xương cốt đều đã biến thành màu vàng. tại xương cốt cùng nội tạng đều hoàn thành tiến hóa sau khi trong máu màu vàng lấm tấm liền biến mất rồi thế nhưng những n à y màu vàng lấm tấm cũng không phải là thật sự biến mất rồi mà là tan vào trong máu lúc này từ dương màu máu màu sắc đã không phải là màu đỏ tươi mà là đã biến thành một loại màu đỏ bên trong lóe một vệ t màu vàng đặc dị màu sắc từ dương hiện tại bộ này tiên thể tuy rằng có thể là bởi vì từ dương bản thân một ít đặc dị mới sản sinh thế nhưng loại này tiên thể tại tiên giới nhưng cũng không phải là độc nhất phân tại tiên giới loại này tiên thể có một cái tên gọi là kim cốt ngọc gân chương thượng tại từ dương tiên thể chuyển hóa thành kim cốt ngọc gân đồng thời thân thể của hắn cường độ cũng tăng cường đến hắn giờ khắc này có khả năng đạt đến cảnh giới đỉnh cao vốn là từ dương là chuẩn bị trước tiên củng cố thân thể tại dưới thiên kiếp thu hoạch đến thu hoạch sau đó đang suy nghĩ cô động tiên thể sự tỉnh thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là tại cái loại này vô ý thức tình hùng d ư ớ i hắn tiên thể càng nhưng đã ngưng luyện hoàn thành hơn nữa còn cô động ra một bộ kim cốt ngọc gân tiên thể sau khi tỉnh lại từ dương vừa cảm thụ tiên thể kỳ diệu một bên nhưng ở trong đầu tìm kiếm liên quan với kim cốt ngọc gân một í thuyết pháp n giả t như một cái hoàng tộc tu sĩ hải tử tại thành tựu tiên thể sau khi không phải kim cốt ngọc gân như vậy đứa bé này cũng sẽ bị phế bỏ hoàng tộc thân phận mà cho dù một cái ngũ hành tiên tộc cha mẹ đều không phải hoàng tộc thế nhưng nếu như bản thân hắn là kim cốt ngọc gân như vậy hắn cũng sẽ bị lập tức trao tặng hoàng tộc đệ tử thân phận hưởng thụ rất nhiều đặc quyền diệu dương tinh quân là kim cốt ngọc gân mà kình thiên tiên đế không nhưng là kim cốt ngọc gân hơn nữa còn là trời sinh kim cốt ngọc gân vì lẽ đó tư chất của hắn mới có thể tại thời kỳ thượng cậu nghe tên tiên liên giới kim cốt ngọc gân là có ngũ hành tiên đế huyết thống ngũ hành hoàng tộc tiêu chí vì lẽ đó chỉ cần xác định một vị tiên nhân trong huyết mạch tồn tại thượng cậu ngũ hành tiên đế huyết mạch như vậy lại nhìn lại cái này tiên nhân là p h ụ là kim cốt ngọc gân là có thể phán định cái này tiên nhân là không phải ngũ hành hoàng tộc bất quá Cũng không phải là nói nhìn phải là tại h ấ y c trong cái cũng cái tiên phải này nhân không ngũ hành một h là tộc. tiên đầu i đem loại phương pháp kia hồi tưởng một lần sau khi từ dương nhưng cũng không hề trực tiếp lợi dụng loại phương pháp này để che giấu chính mình kim cốt ngọc gân mà là trước tiên mở hai mắt ra hình như t hơn â n n thể của g ư i giờ bây có thể h o à t o à nữa thích trù hướng linh khí sao? Phó Ngọc tiên vi tiên tuy cũng, cũng, tại thân thể thích hướng tiên linh khí thời điểm trong cơ thể ta thanh l i ê n cũng hoàn thành tiến hóa hiện tại đã là lục phẩm thanh l i ê n từ d ư ơ n g ngay vậy c ư ờ i ha ha nói như là dựa theo thanh l i ê n tiến hóa đến toán lục phẩm thanh l i ê n vừa vặn đối với tiên giới đ i ệ tiên người bây giờ đã là cảnh giới đ i ệ tiên tiên nhân mà ta nhưng vẫn không có tìm được cô đọng tiên vực phương pháp liền cái thấp nhất nhất phẩm đ ị a tiên cũng không tính sau đó từ đại ca an toàn đã có thể giao cho hình nhi ngươi nghe được từ dương nói như thế phó ngọc h ì n h c ư ờ i khanh khách nói tốt lắm a tại nhân giới thời điểm vẫn là từ đại ca bảo vệ hình nhi hiện tại đến tiên giới cũng nên do hình nhi bảo vệ từ đại ca hai người nói đùa một lúc sau từ dương lại kiểm tra một ít tiểu hạo tình huống sau đó quay về phó ngọc h ì n h trầm n g â m nói ngoại giới tiên nhân là không vào được tẩy tiên trì mà nhân giới hàng nằm cũng phi thăng tu sĩ cũng không mấy cái bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn tòa này tẩy tiên trì cũng chỉ có chúng ta cho nên ta muốn ở tòa này tẩy tiên trì bên trong ở lâu thêm một quãng thời gian tốt lắm a ngược lại ra đến bên ngoài chúng ta tu vi nhất định là đứng ở tiên giới thấp nhất quả thực nhờ ở trong này đợi một thời gian ngắn cũng tốt gặp phó ngọc hinh nói như vậy từ dương khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói chờ chúng ta muốn đi ra ngoài thời điểm ngươi rồi cùng tiểu hạ o ở tại trường sinh tiên phủ bên trong đi trong khoảng thời gian ngắn tu vi của ta nhất định là không có cách nào bảo vệ ngươi cũng chỉ có thể tạm thời oàn ước ngươi chỉ cần có thể ở tại từ đại ca bên người không phải tại tiên phủ ở ngoài nếu như cô động trong quá trình gặp phải khó khăn gì cũng không nên gấp gáp chờ ta tu luyện được rồi bí pháp chúng ta đồng thời tìm ra biện pháp giải quyết nghe được từ dương phó ngọc hinh bật cười đẩy từ dương một thoáng sẵn giọng như ngươi vậy nói giống như h u y n h nhi là không hiểu chuyện tiểu hải tử như thế nói xong không chờ từ dương nói cái gì nữa liền đi thẳng từ dương ôm ấp tại bên cạnh đứng lại sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại từ dương t h ấ y thế khẽ mỉm cười cũng theo nhắm hai mắt lại cái kia môn che giấu kim cốt ngọc gân bí pháp kỳ thực liền là thông qua một loại đặc thù phương pháp đem xương cốt cùng huyết dịch màu sắc biến trở về màu sắc nguyên thủy mà thôi nhưng mà phương pháp kia xem ra đơn giản nhưng ẩn chứa huyền diệu lại hết sức khó lý giải vì lẽ đó vừa nãy từ dương mới không có trực tiếp liền tu luyện môn bí pháp kia tỉ mỉ đem môn bí pháp này đẩy gõ một cái sau khi từ dương liền bắt đầu thử tu luyện môn bí pháp này hầu như hết thảy vấn đề đều có một cái trung điểm đó chính là khi tìm tới cái vấn đề này chỗ đột phá thời điểm như vậy chỉ cần dùng tâm nỗ lực liền có thể giải quyết cái vấn đề này tại p h i đi thật lớn tâm lực tìm tới môn bí pháp này bí quyết sau khi từ dương cũng không hề phí bao nhiêu thời gian liền đem môn bí pháp này tu luyện thành công tại môn bí pháp này dưới tác dụng từ dương huyết dịch khôi phục đến nguyên lai đỏ tươi hắn xương cốt cũng do màu vàng khôi phục đến màu sắc nguyên thủy từ dương biết đối với loại người như hắn không có căn cơ tiên người mà nói kim cốt ngọc gân chỉ có thể mang đến cho hắn phiền phức thậm chí họa sát thân vì lẽ đó tại đem kim cốt ngọc gân che giấu sau khi thức dậy từ dương giống như là vứt bỏ rất lớn bao quần áo tựa như trên người ngay lập tức sẽ cảm thấy dễ dàng không ít khi từ dương mở mắt ra sau khi hắn nhìn thấy phó ngọc h ì n h cùng tiểu hạo đều chìm đắm tại t r o n g khi tu luyện liền hắn liền lại nhắm hai mắt lại lần này từ dương cũng không phải muốn tu luyện bí p h á p nào mà là đang suy nghĩ sau đó con đường tu luyện tiên giới tiên nhân dựa theo tu vi cảnh giới từ cao đến cùng đền toán chia làm địa tiên chân trong i thiên tiên, kim tiên ê n t cấp 4. Trong đó địa tiên cùng chân tiên chia làm tam phẩm thiên tiên chia làm cựu phẩm kim tiên thì lại chia làm đạo anh đại la hôn nguyên ba tầng tu tiên giả tại ngưng kết tiên thể sau khi kỳ thực vẫn chưa thể toán làm địa tiên chỉ có tại ngưng kết xuất r a tiên vực sau khi mới tính là nhất phẩm địa tiên mà không có ngưng kết tiên vực tiên nhân thì bị tiên giới c h i người coi là không ra gì tiên nhân địa tiên tu luyện chính là ngưng kết tiên vực quá trình khi một vị tiên nhân ngưng kết ra hư huyễn tiên vực thời điểm đã bị trở thành nhất phẩm địa tiên khi này cái tiên nhân tiên vực do hư hóa thực lấy khí thái hình thức xuất hiện thời điểm cái này tiên nhân chính là một cái nhị phẩm địa tiên mà tam phẩm địa tiên tiên vực nhưng là trạng thái lỏng khi trạng thái lỏng tiên vực ngưng kết thành đạo đan thời điểm chính là một vị tiên nhân do địa tiên lên cấp thành chân tiên thời điểm đạo đan tại tối sơ thành hình thời điểm là một cái bất quy tắc viên cầu loại này bất quy tắc đạo đan đối ứng chính là nhất phẩm chân tiên mà đạo đan tại trải qua một phen rèn luyện biến êm dịu sau khi loại này êm dịu đạo đan đối ứng chính là nhị phẩm chân tiên mà tam phẩm chân tiên đạo đan không chỉ so với nhị phẩm chân tiên đạo đan càng thêm êm dịu hơn nữa còn sẽ tại phía trên diễn sinh ra chín cái đại đạo thần văn khi tam phẩm chân tiên l ĩ n h nộ g đến đại đạo thần văn trên một ít huyền bí thời điểm trong cơ thể hắn sẽ ngưng kết ra một cái tương tự nguyên anh đồ vật cái này tương tự nguyên anh đồ vật chính là tiên nhân tiên anh tiên anh là thiên tiên tiêu chí khi tiên nhân tử phụ xuất hiện tiên anh thời điểm cái này tiên nhân chính là một cái thiên tiên cấp bậc tiên nhân tiên anh là lấy đạo đan vì làm tâm lấy chín cái đại đạo thần văn vì làm dẫn ngưng kết đi ra vì lẽ đó tại tiên anh xuất hiện thời điểm đạo đan cũng không phải là biến mất rồi mà là ẩn giấu ở tiên anh trong cơ thể thiên tiên quá trình tu luyện chính là lĩnh ngộ tiên anh trong cơ thể đại đạo thần văn quá trình lĩnh ngộ một đạo đại đạo thần văn thiên tiên chính là nhất phẩm thiên tiên lĩnh ngộ hai đạo đại đạo thần văn chính là nhị phẩm thiên tiên cứ thế mà suy ra cựu phẩm thiên tiên chính là lĩnh ngộ chín đạo đại đạo thần văn tiên tiên khi một cái cựu phẩm thiên tiên có thể đem chín đạo đại đạo thần văn dung hợp lại cùng nhau như vậy ẩn dấu ở tiên anh trong cơ thể đạo đan sẽ lấy chín đạo đại đạo thần văn vì làm đường hấp thu tiên anh năng lượng đến tiến hóa tự thân cùng nguyên đan hóa hóa nguyên anh quá trình tương tự đạo đan tại hấp thu tiên anh năng lượng sau khi sẽ hóa thành một cái năng lượng trẻ con cái này trẻ con gọi là đạo anh mà đạo anh chính là kim tiên tiêu chí lúc này kim tiên bình thường bị trở thành thái ớt kim tiên có đạo anh sau khi tiên nhân đối thiên địa pháp tác lực trường khống độ liền sẽ cực kỳ tăng cường vào lúc này kim tiên đạo anh sẽ diễn sinh ra một loại lĩnh vực thần thông thái ớt kim tiên tu luyện quá trình chính là cảm lộ cùng cô đọng loại này lĩnh vực thần thông quá trình khi một cái kim tiên đem đạo của chính mình anh diễn sinh ra đến lĩnh vực thần thông cô đọng thành một cái tương tự cùng thế giới thực thể thời điểm cái này kim tiên liền tiến cấp tới đại la kim tiên đại la kim tiên thực thể lĩnh vực cũng gọi là đại la đạo tràng v ề phấn hôn nguyên kim tiên là một cái cảnh giới như thế nào cũng không phải là từ dương có thể biết bởi vì lúc trước kình thiên tiên đế cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa nhảy vào đại la kim tiên b ậ u cửa mà thôi nói như vậy tại đạt đến cảnh giới thiên tiên trước đó tiên nhân là không sẽ gặp cái gì tu luyện bình cảnh có thể độ kiếp thành tiên tu sĩ đều là đối với thiên đạo pháp tắc có nhất định cảm n ộ tu sĩ vì lẽ đó cô động tiên vực sau khi chỉ cần tu sĩ dụng tâm đi cảm g ộ hắn ngưng kết tiên vực cái loại này thiên đạo pháp tắc như vậy hắn sẽ rất thuận lợi tu luyện tới đạo đan viên mãn cảnh giới tuy rằng đạo đan trên chín cái đại đạo thần văn vô cùng khó có thể lý giải được thế nhưng ngưng kết tiên anh nhưng cũng không cần tiên nhân đối với đạo đan trên đại đạo thần văn sâu bao nhiêu khắc lý giải chỉ cần làm từng bước y theo ngưng kết tiên anh phương pháp đến ngưng kết tiên anh cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn tiên nhân tu luyện sản sinh bình cảnh địa phương đều tại thiên tiên giai đoạn mỗi một đạo thần văn đối với tiên người mà nói đều là một bình cảnh bởi vậy thiên giới thiên tiên rất nhiều thế nhưng là phần lớn là một hai phẩm thiên tiên tại nhân giới thời điểm từ dương là một đại tông sư cấp nhân vật tuyệt đối thiên tài phi thăng đến tiên giới sau khi Tuy rằng vẫn không chương ó cùng tiên n â n n tiếp thế xúc qua, h n g Tử d ư n hai ư tư n tin g tự chất c ủ hắn t ạ tiên giới, tiên nhân trung gian tuyệt đối tính được là thượng、đẳng. Thế nhưng, tại thử giới gian đối i nhân đẳng. nhưng, n g h ệ được là mươi n g n tiên g kết thời điểm, Tử điểm, vực d ư n g m ớ phát hiện, loại này đạo ố i với những khác tiên giản, nơi biến những nhân rất chuyện đơn giản, đến hắn nơi này nhưng biến cực kỳ khó khăn. Chương khác khó kỳ cực rất đ tại dưới chân h ạ h ắ n có thể ngưng kết ra một thuộc tính m ộ t tiên vực cũng có thể ngưng kết ra thuộc tính l ử a tiên vực thậm chí ngưng kết m ộ t h ò a s o n g thuộc tính tiên vực đối với tử dương mà nói đều không phải một cái vô cùng chuyện khó khăn nhưng mà h ắ bỏ qua loại này đại đa số tiên nhân cô động tiên vực sử dụng phương pháp sau khi từ dương bắt đầu thử chính mình thông qua biện pháp khác đến cô động tiên vực nhưng mà tìm tới một loại phương pháp mới vừa tức thế chuyện dễ dàng như vậy đây thời gian bảy năm qua đi từ dương có thể cảm giác được phó ngọc hình cùng tiểu hạo cũng đã cô động ra tương tự tiên vực đồ vật mà hắn tại đã trải qua gần trăm thứ thất bại sau khi vẫn như c ũ không tìm ra ngưng kết tiên vực biện pháp tại lần thứ một trăm mở hai mắt ra sau khi từ dương cảm giác được phó ngọc hình sắp đã tỉnh lại liền cũng chưa có kế tục đẩy ra gõ nên dùng loại nào phương pháp cô động tiên vực tuy rằng nhìn b ê ngoài n từ dương là đang lẳng lặng mà nhìn phó ngọc hình thế nhưng trên thực tế tâm tư của hắn nhưng đã sớm không ở phó ngọc hình trên người từ khi việc sự tình nhớ lại từ dương yên lặng hồi ức hắn trải qua sự tình tuy rằng từ dương có mấy ngàn năm hồi ức thế nhưng vào đúng lúc này trong đầu hắn tối rõ ràng nhưng là hắn ở thế tục thế giới một ít chuyện năm đó tại chu gia phi ưng các tuyển công thời điểm vốn là y theo từ dương tính tình hắn hẳn là như phần lớn người như thế lựa chọn dễ dàng nhập môn thanh nguyên công thế nhưng cũng không biết lúc đó làm sao nhất thời quỷ thần xui khiến hắn lựa chọn cái kêu b ả n thay đổi vận mệnh của hắn dưỡng sinh k i n h bởi vì lựa chọn dưỡng sinh k i n h duyên cớ khi cùng một kỳ thiếu niên đều lên cấp hấp ý thời điểm hắn nhưng vẫn ăn mặc thanh ý, ý từ dương chịu đựng đến lạnh lùng trào phúng thực không phải hắn cái tuổi kia có thể chịu đựng thế nhưng hắn nghĩ tới chính mình tình cảnh hắn vẫn là nhịn xuống chính là bởi vì đoạn thời gian kia nhịn lượng lớn trào phúng cho nên mới có lên cấp tử ý thời gian một bước lên trời tại đạt đến cảnh giới tiên tiên sau khi tu luyện của hắn đồng dạng gặp được phiền phức lúc này hắn cũng không hề bởi vì tu luyện gặp được phiền phức mà gặp người khác trào phúng bởi vì ngoại trừ từ dương ở ngoài liền không có ai biết từ dương tu luyện gặp được phiền phức ở lúc đó từ dương nếu như nguyện ý từ bỏ trong cơ thể hắn cái loại này hơi thở sự sống tiên tiên trân khí như vậy hắn vấn đề tu luyện dĩ nhiên là không tồn tại nhưng mà nếu như lúc đó tử dương thật sự bỏ qua thoại như vậy cho dù hắn cuối cùng cũng tại nhờ số trời run rủi tiến vào đến tu tiên giới như vậy hắn cũng khó có thành tựu sau này hiện tại tử dương gặp được vấn đề cùng hắn ở thế tục thế giới gặp phải này hai vấn đề có rất lớn tương tự tính hắn là sẽ tiếp tục kiên trì đây vẫn là sẽ bỏ qua đây kế tục kiên trì hắn khi tìm thấy cô động tiên vực phương pháp trước đó hắn sẽ làm một đoạn thời gian rất dài không ra gì địa tiên mà nếu như từ bỏ như vậy hắn khả năng cũng liền từ bỏ một cái chờ thêm tu luyện đỉnh cao cơ hội kế tục kiên trì hắn cũng không biết hắn sẽ dùng thời gian bao lâu tìm tới cô động tiên vực phương pháp hơn nữa hắn cũng không dám bảo đảm chính mình kiên trì liền nhất định có thể làm cho mình đi tới đỉnh cao lẽ nào ta hẳn là từ bỏ sao từ dương hai mắt đầu tiên là một trận mê man thật lớn một trận thế nhưng cuối cùng hai mắt của hắn bên trong nhưng vẫn là hiện lên kiên định vẻ mặt hiện tại tiên nguyên là ta tu luyện mấy ngàn năm thành t i ự u nếu như ta liền cái này đều có thể dễ dàng bung tha như vậy sau đó vẫn có vật gì là sẽ không bị ta từ bỏ đây tuy rằng nhân phải hiểu được lấy hay bỏ c h i đạo mới có thể đi xa hơn thế nhưng tại lấy hay bỏ thời điểm nhưng quyết không thể đổ nhất thời c h i lợi tuy rằng tiền đồ gian nan thế nhưng nếu đạo tại dưới chân như vậy ta liền nhất định có thể đi ra một cái quang minh đại đạo trong lòng làm ra quyết định sau khi từ dương trên người lập tức cảm thấy ung dung hơn nhiều mà ở trên người cảm thấy đặc biệt ung dung thời điểm từ dương vẫn bất ngờ phát hiện nguyên thần của hắn càng thêm c ô động tiên nguyên cũng càng thêm êm dịu vừa nãy một phen trong lòng giấy ruộa dĩ nhiên chính là một đạo bí ẩn tâm ma hiện tại tâm ma biến mất từ dương dĩ nhiên là phải nhận được một chút chỗ tốt tại thời gian lại qua hơn một năm sau khi phó ngọc hinh mở hai mắt ra từ trong khi tu luyện tỉnh lại hình nhi tiên b ự c ngưng kết đi ra sao năm đó từ dương tại chỉnh lý ra thiên linh lục thời điểm hắn có thể tìm một ít quỷ hướng đem thiên linh lục nghiệm chứng một thoáng sau đó sẽ trợ giúp phó ngọc hinh tu luyện thế nhưng hiện tại bởi vì phó ngọc hinh là linh thể bên trong tu vi cảnh giới cao nhất một cái vì lẽ đó loại này tiên nghiệm chứng tu luyện nữa hình thức đã không thể làm tại cân nhắc ra một ít mới đồ vật sau khi phó ngọc hinh cần chính mình tại thực tế trong quá trình tu luyện nghiệm chứng chính s á c tính vì lẽ đó tử dương đối với phó ngọc hinh tu luyện đặc biệt lo lắng nhìn thấy tử dương cái kia bộ dáng khẩn trương phó ngọc hinh cho tử dương một cái mỉm cười ngọt ngào mặt sau khi nói rằng hẳn là đã ngưng kết đi ra ngươi cảm thụ một thoáng nói phó ngọc hinh chậm rãi nhắm hai mắt lại tử dương thấy thế nhẹ nhàng đưa tay tâm ấn tại phó ngọc hinh mi tâm cẩn trọng cảm thụ trong b i ể n ý thức của nàng tình huống tại một mảnh màu xanh trong hải dương một đó màu xanh hoa sen lẳng lặng trôi nổi tại hải dương trung gian tại thanh niên bên trên ngồi một cái màu xanh ti chính là phó ngọc h i n h nguyên thần mà tiểu nhân quanh thân thì lại tồn tại này một vòng cực kỳ huyền diệu năng lượng loại năng lượng này cực kỳ giống thuộc tính m ộ t năng lượng nhưng tự i hồ cũng không phải là thuộc tính m ộ t năng lượng cảm nhận được này cố huyền ảo sức mạnh bên trong bao hàm thuộc tính m ộ t huyền ảo từ dương trong lòng vui vẻ cẩn trọng đem thăm dò và o phó ngọc h i n h biện ý thức lực lượng nguyên thần thu hồi trong cơ thể như thế nào cái kia năng lượng quyền hẳn là chính là tiên b ự c đi tại từ dương lực lượng nguyên thần từ trong cơ thể nàng rời khỏi đồng thời phó ngọc hình mở hai mắt ra đem đáy lòng đã xác định vấn đề quay về từ dương lại hỏi lên từ dương điểm, điểm đầu người nói, người đã có thể ngưng kết ra tiên vực như vậy sau đó tu luyện là có thể tham chiếu tiên nhân tu luyện cảnh giới tới ta này thuộc tính m ộ t tiên giới công pháp tuy rằng không nhiều thế nhưng mỗi bộ đều là đỉnh cấp công pháp chúng ta sau đó có thể tham chiếu những công pháp này đem thiên linh lục bù đắp phó ngọc hinh gật g ù nói rằng đem thuộc tính m ộ t linh thể tu luyện thiên linh lục bù đắp sau khi tại cân nhắc ra cái khác vài loại thuộc tính linh thể cần thiết công pháp đến liền đơn giản hơn nhiều năm đó ở âm sơn quách trọng đưa hơn bốn trăm vạn quỷ hồn cho từ dương cùng phó ngọc hinh tuy rằng bởi vì linh giới quá nhỏ duyên cớ Bọn họ chỉ đem bên trong bởi vì phó ngọc hinh u là thuộc tính một thể chất duyên cớ tự dương cùng nàng cân nhắc đi ra công pháp tu luyện đương nhiên cũng thích hợp hơn thuộc tính một linh thể đến tu luyện thế nhưng bởi vì loại này đến tiếp sau công pháp cũng là lấy thiên linh lục làm trụ cột vì lẽ đó chỉ cần thuộc tính một công pháp cân nhắc đi ra như vậy những thuộc tính khác đến tiếp sau công pháp đương nhiên cũng là không khó cân nhắc đi ra nếu không phải hiện tại linh thể bên trong liền phó ngọc hình một người vượt qua t h i ê n tiếp từ dương mới không nỡ bỏ để phó ngọc hình đi nghiệm chứng bọn họ cân nhắc đi ra công pháp tính khả thi hai người lại đẩy gõ một cái bọn họ năm đó cân nhắc đi ra một ít phương pháp tu luyện sau khi phó ngọc hình đột nhiên nghĩ đến từ dương tiên vực vấn đề liền lại hỏi từ đại ca ngươi tiên vực ngưng luyện ra tới rồi sao từ dương cười lắc đầu nói không có đây bất quá đã đã tìm được một chút đầu mối dù sao làm mấy ngàn năm yêu nhau phu thê bởi vậy phó ngọc hình đối với tử dương vẫn là hết sức hiểu rõ vì lẽ đó đang nghe được tử dương sau khi phó ngọc hình liền rõ ràng tử dương khả năng tại ngưng kết tiên vực mặt trên gặp được phiên phước thế nhưng bởi vì tự biết tại con đường tu luyện trên kém tử dương rất xa vì lẽ đó phó ngọc hình nhưng cũng không hề đem đấy lòng suy đoán nói ra cũng không muốn đuổi theo hỏi tử dương gặp được cái dạng gì phiên phước có manh mối là tốt rồi chúng ta lúc nào rời nơi này đây tử dương trầm ngâm nói hiện tại ngươi cùng tiểu hạo tiên vực đã ngưng kết đi ra ta đã nghĩ đưa các ngươi thu vào trường sinh tiên phủ đi nghe được tử dương nói như vậy phó ngọc hinh hơi s ư n g sờ, h ỏ i c h ú nhàng g ta i tại liền muốn đi ệ n muốn bên n ra g o i i sao? h ệ tại c ũ n không thế nhưng ra, ta sau đ ó p h ả i m u ố n thử n g h i ệ m cô đ ộ n g t i ê n vực p h ư ơ n g pháp, thương e sợ sẽ ợ tổn ư đ cái ngươi cùng tiểu hạo, cho nên tiểu mới cho cho c ta hạo, c n g ư ơ tiết n vào i n n phủ. Phó g ọ chính i nói cái kia n nhẹ nhàng ngật ngụ, h h rằng, c ngươi cẩn trọng một chút như thế chúng ta sống ở chỗ này có đem thời gian gần mười năm e sợ rất nhanh sẽ có tu tiên giả biết bay thăng tới đ â y tới mới vừa phi thăng tu tiên giả có thể đối với ta có cái gì thương thế ngươi cứ yên tâm đi nói tự dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phó ngọc hinh cùng tiểu hạo thu vào tại phó ngọc hinh cùng tiểu hạo bị thu vào tiên phủ sau khi từ dương trước tiên đứng tại nguyên chỗ trầm tư hảo thời gian mấy ngày tiếp theo triệu xuất r a trạm tinh bắt đầu múa lên từ dương múa chính là trạm tinh ba o quyết thức thứ bảy sinh tử kiếp hắn hy vọng có thể từ sinh tử kiếp bên trong tìm tới c ô động tiên vực chỗ đột phá kỳ thực từ dương tại tẩy tiên chỉ bên trong múa sinh tử kiếp cùng tại tẩy tiên chỉ múa cũng không có gì khác nhau thế nhưng nếu tẩy tiên chỉ bên trong không có người nào quấy dày như vậy hắn liền không chút do dự chiếm cái này vừa yên tính lại chỗ an toàn diễn luyện ba quyết nay một luyện thành lại là mười năm lúc tại mười năm này bên trong từ dương sinh tử kiếp tuy rằng bởi vì không ngừng diễn luyện biến càng thêm huyền diệu thế nhưng hắn tìm cô động tiên vực chỗ đột phá mục đích nhưng không có đạt đến thu hồi đạo thức sau đó sẽ đem c h ả m tinh thu vào trong cơ thể sau khi từ dương thở dài một hơi chuẩn bị rời khỏi tẩy tiên trì lúc này tẩy tiên trì bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh huyền diệu tiếp theo một người mặc một thân nam tử trung niên áo bào đỏ đã xuất hiện ở tẩy tiên trì bên trong từ dương tại tẩy tiên trì bên trong ở lại xương sở có thời gian hai mươi năm nhưng là hắn nhưng chưa từng có từng đụng phải có phi thăng tu tiên giả phi thăng đến tòa này tẩy tiên trì bên trong nhưng là ngay hắn chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên tòa này tẩy tiên chỉ bên trong liền xuất hiện một cái phi thăng tu tiên giả điều này không khỏi làm cho t ừ dương cảm thấy sự tình xào d i ệ u nhìn vẫn không có phục hồi tinh thần lại người đàn ông trung niên t ừ dương hơi do dự một chút liền bỏ đi lập tức rời khỏi ý niệm chương hai mươi mốt đăng tiên thượng cái kêu hồng b à o tu sĩ trung niên tại ổn định tâm thần sau khi liền lập tức phát hiện đứng bên cạnh cách đó không sa mỉm cười nhìn hắn t ừ dương nhìn thấy t ừ dương sau khi sắc mặt của hắn đầu tiên là một bạch theo bản năng triệu xuất ra một cái phòng ngự pháp bảo tiếp theo lại lúng túng thu hồi phòng ngự pháp bảo b a y v ề t ừ dương chắp tay nói rằng thiên hỏa đàn tông nghiêm khánh dương gặp gỡ tiên hữu dám vì làm tiên hữu cao tính đại danh thiên hỏa đàn tông vì làm ngọc dương thành cảnh bên trong là dựa vào cùng đan hỏa tiên tông to lớn nhất bảy cái tông môn một trong tựa như cười mà không phải cười nhìn này hồng bảo tu sĩ một chút sau khi t ừ dương chắp tay trả lời n g u y ê n lai là thiên hỏa đàn tông nghiêm tiên hữu tại hạ phó dương cũng tới tự ngọc dương thành nghe được t ừ dương nói hắn cũng tới tự ngọc dương thành nghiêm khánh dương đầu tiên là sắc mặt cứng đờ tiễn đa cẩn trọng che giấu lên đấy l ò một vẻ bối dối chắp tay cười nói nguyên lai phó tiên hữu cũng là tới từ ở ngọc dương thành địa giới a chỉ là không biết tiên hữu trước đó ở tòa này linh sơn tu luyện ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói ngọc dương thành địa giới còn có tiên hữu một vị cao thủ như vậy đây phó con nào đó là một giới tán tu cũng không hề cố định chỗ tu luyện tại ngọc dương thành cũng giao hữu không nhiều vì lẽ đó nghiêm tiên hữu không biết tại hạ cũng bình thường vô cùng nghiêm khánh dương nghe vậy lộ làm ra một bộ đ ố n g nhiên tỉnh lộ dáng rất sau cười nói nguyên lai là phó tiên hữu là tán tu xuất thân a lấy tán tu thân có thể vượt qua ba lượt thiên kiếp hôm nay phi thăng tiên giới phó thiên hữu nhất định là có siêu phàm thực lực à từ dương lông mày nhữ lại nhàn nhạt, nhạt cười nói nghiêm đạo hữu quá khen lên rồi phó nào đó cũng chỉ là may mắn vượt qua ba lượt thiên kiếp mà thôi hai người sơ lần gặp gỡ nghiêm khánh dương đối với từ dương ôm rất lớn cảnh giác mà từ dương tự nhiên cũng sẽ không đối với lần đầu gặp gỡ diện một tu sĩ đạo g i a bản thân tình huống thật vì lẽ đó hai người nhìn bề ngoài trò chuyện thật vui thế nhưng từ bọn họ trong miệng nói ra e sợ chỉ có chính bọn hắn biết là thật hay giả như vậy lẫn nhau thăm dò một phen sau khi Từ t dương ư r ớ cái tiên tại tẩy tiên chỉ một góc lấy trận kỳ bố trí một lấy chỉ góc c kỳ bố c ả này h pháp, nhắm giới trận pháp, tại tẩy tiên chỉ một góc khác nhắm mắt đ tọa. t Nhìn h từ dương chậm mở hai mắt ra, hướng về nghiêm thế, n g khánh dương ngược lại là vô cùng thú vị hai người rõ ràng hô không tín nhiệm thế nhưng hắn nhưng kiên kỵ bộ mặt không đi đầu tiên làm ra phòng bị cử động đến mà khi tử dương làm ra phòng bị cử động sau khi nghiêm khánh dương rồi lại bố trí xuất r a so với tử dương càng mạnh hơn phòng ngự biện pháp được nếu là ngươi biết ta chính là thiên châu tu sĩ trong miệng đa ma chỉ sợ ngươi liền sẽ không làm cử động như vậy đi trong lòng nghĩ như vậy tử dương đột nhiên sinh ra một cái quái lạ ý niệm được tử dương tại thiên châu có thể nói ác danh rõ ràng nếu như hắn đem chính mình thực sự là thân phận báo cho vị này nghiêm khánh dương như vậy vị này nghiêm khánh dương hoặc là liền sẽ bỏ qua tại tẩy tiên trì bên trong ngưng tụ tiên thể ky sẽ trực tiếp rời khỏi tẩy tiên trì hoặc là chính là lựa chọn mạo hiểm tin tưởng từ dương không sẽ đối phó chính mình sau đó tại từ dương bên người không hề phòng bị ngưng tụ thiên thể ta có muốn thử một chút hay không hắn tại biết thân phận chân thật của ta sau khi phản ứng đây từ dương đương nhiên sẽ không bởi vì hiếu kỳ nghiêm khánh dương phản ứng liền báo cho hắn thân phận thực sự trên thực tế ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng tại trong đầu của hắn quay một vòng mang đến cho hắn một chút thả lòng nỗi lòng mà thôi cũng không biết nghiêm khánh dương có hay không cô động tiên thể công pháp ngược lại hắn là chỉ dùng thời gian ba năm liền đem tiên thể ngưng kết được rồi ngưng kết hảo tiên thể sau khi nghiêm khánh dương hướng về như trước ở nơi nào đ ã tọa từ dương nhìn thoáng qua sau đó bắt đầu nhắm mắt lại ngưng kết tiên vực tại thiên châu ngoại trừ những kia thượng cổ chuyển xuống trong môn phái tu sĩ cùng những kia đạt được tiên giới công pháp may mắn tu sĩ ở ngoài đại đa số tu sĩ công pháp tu luyện hoặc là vẹn vẹn chỉ là bao hàm nhân giới năm cái tu luyện cảnh giới mà thôi hoặc là liền nhân giới năm cái cảnh giới cũng không hoàn toàn nhưng mà tuy rằng tuyệt đại đa số thiên châu tu sĩ đều tiếp xúc không tới cảnh giới điệu tiên cùng với cảnh giới điệu tiên trở lên công pháp thế nhưng đại đa số có thể vượt qua ba lượt tiên kiếp tu sĩ vẫn là biết phi thăng tiên giới sau khi hẳn là thế nào đi tiến một bước tu luyện vì lẽ đó cho dù nghiêm khánh dương tại cô động tiên vực cũng là không thể nói rõ nghiêm khánh dương liền biết tiên giới công pháp tiên vực phẩm chất cùng cô động thời gian dài ngắn cũng không hề quan hệ trực tiếp nhưng là nói như vậy khi l ĩ n h nộ g đến ngưng kết tiên vực phương pháp sau khi cô động tiên vực sử dụng thời gian càng dài như vậy ngưng luyện ra được tiên vực phẩm chất lại càng cao sau đó kết thành đạo đan trên đại đạo thần văn lại càng huyền liền diệu phó ngọc hinh cùng tiểu hạo ngưng kết tiên vực thời gian đại khái là tám năm mà nghiêm khánh dương ngưng kết tiên vực thời gian nhưng sẽ không vượt quá ba năm tại nghiêm khánh dương cô động tiên thể ngưng kết tiên vực thời điểm từ dương một mực trong đầu suy tư chính mình ngưng kết tiên vực biện pháp cũng không hề chìm vào tu luyện vì lẽ đó tại nghiêm khánh dương ngưng kết hảo tiên vực mở mắt ra trong n ấ y mắt từ dương cũng cảm giác được bất quá mặc dù biết n g h i khánh dương đã tu luyện được rồi thế nhưng từ dương nhưng không có mở mắt ra như trước nhắm hai mắt còn giống như chìm đắm tại trong khi tu luyện như thế nhìn c h i m đắm tại trong khi tu luyện từ dương nghiêm khánh dương sắc mặt biến hóa vài lần sau khi cũng không hề rời đi phòng ngự của hắn trận pháp tại điều chỉnh tốt nỗi lòng sau khi nghiêm khánh dương một bên kế tục cô động tiên vực một bên nhưng lấy hai mắt thời khắc chú ý từ dương bên kia động tĩnh hơn hai tháng thời gian qua đi tại nghiêm khánh dương nhìn k ỹ dưới từ dương chậm rãi mở hai mắt ra phó tiên h i ế u người tu luyện được rồi từ dương ánh mắt hơi hơi động đem bố trí cảnh giới trận pháp mấy cái cờ nhỏ thu hồi đồng thời quay về nghiêm khánh dương cười nói nghiêm đạo hữu một mực tại chờ đợi phó nào đó sao vậy thì thật là phó nào đó tội lỗi nghiêm khánh dương cười nói, ha ha nói, Phó trầm dương, dương ha ha tư một chút trầm ngâm nói tuy rằng nơi này tiên linh khí dị thường sung túc nhưng chưa bao giờ cái gì phi thăng tiên nhân trệ lưu lại ở chỗ này điểm này đến xem chúng ta sống ở chỗ này đối với tu luyện khẳng định cũng không có trợ giúp gì nếu nếu như vậy chúng ta còn không bằng rất sớm rời nơi này đi ra bên ngoài cảm thụ một thoáng chân chính tiên giới khí tượng phó tiên hữu cho rằng đây nghiêm tiên hữu nói rất có lý nếu sống ở chỗ này không có tác dụng gì chúng ta vẫn là rời khỏi đi nói từ dương trước tiên hướng về tẩy tiên trì bên ngoài nhảy tới tuy rằng tại tiên giới từ dương mất đi không nghe theo dựa vào pháp bảo l ằ n g không phi hành bản lĩnh thế nhưng này tẩy tiên trì cũng bất quá mới phạm vi sáu trượng mà thôi vì lẽ đó từ dương nhảy một cái bên dưới liền chui vào tẩy tiên trì bên cạnh tầng kia bao quanh tẩy tiên trì màu trắng trong x ư ơ n g mù dày đặc nhìn thấy từ dương tại trong x ư ơ n g mù dày đặc biến mất rồi nghiêm khánh dương tại thoáng do dự một chút sau khi cũng hướng về cái kia màu trắng x ư ơ n g mù dày nhảy tới tại cảm thấy một trận mê mội sau khi từ dương liền đã xuất hiện ở một tòa thành thị cửa xoay người lại vừa nhìn từ dương nhưng không phát hiện được tẩy tiên trì vị trí mà ngẩng đầu nhìn một cái từ dương liền từ cửa thành trên đánh dấu thành phố này tên địa phương biết rồi thành phố này tên Đăng tiên. tòa này đang tiên thành có phải hay không là sơ phi thăng tiên nhân tụ tập địa đây ngay từ dương âm thầm suy đoán thời điểm một đạo bóng người màu đỏ có chút chật vật đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn chính là đi theo từ dương phía sau rời khỏi tẩy tiên chỉ nghiêm khánh dương như từ dương như thế nghiêm khánh dương xuất hiện sau khi đầu tiên là siêu phía sau nhìn thoáng qua tìm tòi một thoáng tẩy tiên chỉ vị trí chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây hẳn là bị chuyện đưa tới đi tiên nhân thủ đoạn chính là cao minh nơi này rõ ràng không có bị bố trí xuống đối ứng truyền thống trận nhưng là chúng ta nhưng vẫn là bị bên kia trận pháp truyền thống tới đây tới. từ dương gật đầu nói xác thực loại thủ đoạn này xác thực muốn so với thiên châu truyền tống trận cao minh nhiều lúc này nghiêm khánh dương cũng nhìn thấy trước mắt thành thị đăng tiên thành phố này sẽ không phải là chuyên môn vì làm sơ phi thăng tiên nhân chuẩn bị đi nhìn thấy nghiêm khánh dương cũng nhận ra đăng tiên hai chữ từ dương hơi xứng sở hỏi nghiêm đạo h i u cũng nhận được loại văn tự này nghiêm khánh dương gặp từ dương hỏi như vậy cũng là hơi xứng sở tại thiên châu thời điểm nghiêm mẫu bởi vì cần thường thường nghiên cứu một ít thời kỳ thượng cổ lưu lại toa đ á n dược vì lẽ đó chuyên môn nghiên cứu qua những này trên văn tự cổ đại Bất quá ta lại không nghĩ rằng phó tiên hữu cũng nhận được loại văn tự này nghe được nghiêm khánh dương t ừ dương bật cười lớn nhàn nhạt, nhạt trả lời phó nào đó nhận thức loại văn tự này quá trình ngược lại là cùng nghiêm tiên hữu gần như nghiêm khánh dương đầu tiên là cảm thấy một trận vô cùng kinh ngạc tiếp theo lông mày nhữ lại chắp tay nói nguyên lai、like、phó tiên hữu cũng là đan tu a các loại chờ chúng ta an định lại chúng ta có thể muốn cố gắng tham thảo một phen mới là t ừ dương t h ấ y thế biết nghiêm khánh dương tại đan đạo bên trên có không tầm thưởng trình độ cho nên mới phải như thế tự tin tứ dương tuy rằng không có cái gì lòng hiếu thắng thế nhưng cùng một cái tại đan đạo trên có nhìn thấy giải đàn tu thảo luận đan đạo cũng là mị sự một cái liền từ dương không chút suy nghĩ đáp ứng hai người vị trí vị trí ngay đang tiên thành cửa thành bên ngoài ba mươi trượng địa phương vì lẽ đó cho dù hai người là chậm dại hướng về cửa thành đi đến bọn họ nhưng cũng tại mấy hơi thở thời điểm liền đã tới cửa thành cao bốn trượng giống ba trượng cửa thành cũng không hề cái gì thủ vệ tiên nhân cũng không thấy cái gì tiên nhân ra vào mà hai người hướng về cửa thành bên trong nhìn tới sau khi cũng không thấy có tiên nhân tại trên đường phố cất bước cả tòa thành thị giống như là một tòa thành chống không đứng ở cửa thành nhìn một chút t r ố n g vắng đường phố hai người nhìn nhau một chút sau cẩn trọng đi vào đi vào đăng tiên thành sau khi từ dương tuy rằng vẫn không nhìn tới cái gì tiên nhân tồn tại thế nhưng hắn nhưng cảm giác được không ít hơi thở của sự sống mạnh mẽ điều này nói rõ thành phố này trên thực tế cũng không phải là cái gì thành t r ố n g không ngay hai người cẩn trọng đem này t r ố n g vắng nói tiếp đi qua một nửa sau khi ở tại bọn hắn phía trước ba t r i n g nơi đường phố bên phải một tòa phòng ở cửa phòng đột nhiên liền mở ra kéo kẹt theo này âm thanh tiếng cửa mở một cái một thân áo xanh trung niên dáng dấp tiên nhân đã xuất hiện ở đã xuất hiện ở hai người trước mắt chương 22, i a đăng tiên bên trong bằng vào đối với hơi thở sự sống cảm ứng từ dương biết ở tại bọn hắn đi qua cái kia đoạn đường phố hai bên kỳ thực cũng có một chút trong phòng có tiên nhân tồn tại bất quá những tiên nhân này tại hai người bọn họ đi ngang qua bọn họ trước phòng thời điểm nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái này tiên nhân nếu đã biết sẽ vào lúc này xuất hiện như vậy cũng đã nói lên hắn là bởi vì từ dương hai người mới xuất hiện quả nhiên tại từ dương hai người thân hình dừng lại hướng về hắn nhìn lại thời điểm cái kia tiên nhân đối với hai người chắp tay mở miệng hướng về hai người làm ra mời hai vị tiên hữu là vừa từ thiên châu phi thăng tiên hữu đi tại hạ lưu vân thắng là ba trăm năm trước từ thiên châu vọng hải thành phi thăng đến tiên giới hai vị tiên hữu mới vừa tới đến đăng tiên thành đối với trong thành một ít chuyện vẫn không biết đi nếu như hai vị không ngần ngại như vậy liền đến lưu m ộ được nơi tọa một hồi lưu m ộ hết sức vui vẻ cho hai vị giảng giải một thoáng đăng tiên thành một ít chuyện tại mới tới một cái xa lạ nơi vẫn không đối với cái này xa lạ nơi có bất kỳ hiểu rõ thời điểm đột nhiên nhận được người xa lạ mời nói trong lòng không tồn đề phòng cái tia là người ngu bất quá hai người tuy rằng không phải người ngu thế nhưng là đang nhìn nhau một chút sau khi đón nhận cái này tiên nhân mời từ dương có thể cảm giác được cái này tiên nhân tu vi tại nhị phẩm địa tiên mà cái này tiên nhân đi ra gian phòng kia bên trong tuy rằng vẫn tồn tại bốn đạo hơi t h ở sự sống thế nhưng này bốn đạo hơi t h ở sự sống so với trước mắt cái này tiên nhân yếu hơn một điểm h i ệ n nhiên tu vi đều tại nhất phẩm địa tiên cho dù cái này thanh y tiên nhân thật sự lòng mang ý đồ xấu từ dương cũng chắc chắn đối phó một cái nhị phẩm địa tiên cùng bốn cái nhất phẩm địa tiên vây công cho nên hắn có ý định tiếp thu cái này thanh y tiên nhân mời mà nghiêm khánh dương hiển nhiên cũng có một chút hơn người thủ đoạn cho nên hắn cũng không sợ cái này lưu vân thắng lòng mang ý đồ xấu hai người đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý động vì lẽ đó dĩ nhiên là đón nhận cái này tiên nhân mời tại hạ nghiêm khánh dương hắn gọi phó dương chúng ta đến từ ngọc dương thành từ dương không phải người ngu tự nhiên có thể nghe ra nghiêm khánh dương lời này n g ầ m có ý hai người quan hệ cực kỳ thân mật ý tứ thế nhưng hắn nhưng chẳng những không có nói sửa lại hơn nữa còn làm ra một bộ lấy nghiêm khánh dương cầm đầu dáng vẻ tại nghiêm khánh dương dứt tiếng sau khi từ dương quay về cái kia lưu vân thắng chắp tay xem như là chào nhưng không có mở miệng nói chuyện nguyên lai、like、hai vị tiên hữu là từ ngọc dương thành phi thăng lưu mộ trong phòng bây giờ còn có một cái tiên hữu cũng là tại ngọc dương thành địa giới phi thăng tu luyện nói không chắc các ngươi còn có thể lưu mộ nơi này gặp phải người quen lưu vân thắng vừa nói vừa hướng hai người làm một cái thỉnh động tác tiến vào đến lưu vân thắng gian phòng sau khi từ dương đối với lưu vân thắng hoài nghi liền hàng rồi hơn nữa gian phòng này bố trí cực kỳ đơn giản chỉ xếp đặt một tấm trường bàn gỗ cùng mười mấy thanh cái ghế xem ra có điểm giống thế tục bên trong bình thường gia tộc nhỏ cùng ăn địa phương giờ khác này tại bàn bên cạnh ngồi bốn cái tiên nhân chính là t ử dương vừa n ã y ở bên ngoài cảm nhận được cái kia bốn cổ hơi t h ở sự sống chủ nhân tại lưu vân thắng mang theo t ử dương hai người lúc tiến vào ngồi ở trên ghế bốn cái tiên nhân lập tức liền đứng lên nghiêm tiên h i ế u phó tiên h i ế u lưu mộ trước tiên giới thiệu cho ngươi một tháng o này bốn vị tiên h i ế u nói xong lưu vân thắng phân biệt chỉ vào bốn vị cái kia bốn cái tiên nhân cho hai người giới thiệu một phen này bốn cái tiên nhân theo thứ tự là đến từ vọng hải thành điện mạc lưu hy đến từ thiên huyễn thành trương hà cùng đến từ ngọc dương thành triệu viêm có lưu vân thắng cái này người trung gian ạ i sáu người ngược lại cũng không nói thêm gì lời khách sáo coi như là lẫn nhau biết cho sáu người lẫn nhau giới thiệu một phen sau khi lưu vân thắng vừa nói nổi lên tòa này đ ă n g tiên thành một ít quý cụ một bên đem hắn yêu hai người tới đây mục đích nói ra vẫn đúng là như tử dương cùng nghiêm khánh dương suy nghĩ như vậy tòa này đ ă n g tiên thành cũng thật là chuyên môn vì làm sơ phi thăng tiên nhân chuẩn bị thành thị tại tiên giới có bốn mươi tám cái tẩy tiên trì đối ứng cũng có bốn mươi tám tòa đ ă n g tiên thành khi một vị tiên nhân từ tẩy tiên trì bên trong xuất hiện sau đó cái này tiên nhân cũng sẽ bị c h u y ể n tống đến cái này tẩy tiên chỉ đối ứng tòa kia đ ă n g tiên thành bên trong tại mỗi một tòa đ ă n g tiên thành trung tâm đều có một tổn to lớn bia đá mỗi một cái sơ phi thăng tiên nhân đều có thể từ tòa này trên bia đá đạt được tiên giới một ít cơ bản tin tức mà thiên châu chín đại tiên tông phi thăng tiên nhân thì lại không chỉ có thể tại này tổn trên bia đá đạt được tiên giới một ít cơ bản tin tức hơn nữa còn có thể lấy bí pháp thông qua này tổn to lớn bia đá đem phi thăng tiên giới tin tức báo cho bọn họ tại t i ê n giới tông môn để tông môn người tới đón bọn họ nhập tông tại thiên châu có rất nhiều chuyên môn cướp bóc những tu sĩ khác người tu luyện cùng với cực kỳ tương tự chính là tại tiên giới tương tự cũng không thiếu lấy cướp bóc cái khác tiên nhân mà sống tiên nhân cấp thấp tiên nhân cùng cấp cao tiên nhân thực lực t r ê n h l ệ n h so với tu sĩ cấp thấp cùng cấp cao giữa các tu sĩ thực lực t r ê n h l ệ n h phải lớn hơn nhiều nói như vậy nếu để cho một cái chân tiên cầm một cái hạ phẩm tiên khí đi đối phó một trăm cái cầm hạ phẩm tiên khí tam phẩm điệu tiên như vậy chỉ cần cẩn thận cẩn thận một điểm cái này chân tiên liền có rất lớn nắm chặt tại không bị thương giới tình huống đem này một trăm tam phẩm đ i ệ tiên toàn bộ giết chết mà ở tiên giới, lấy hành hạ đến chết cấp thấp tiên nhân làm vui cấp cao tiên nhân cũng không phải là không có vì lẽ đó đối với cấp thấp tiên người mà nói tiên giới hiểm ác vượt xa từ dương tưởng tượng chính là bởi vì tiên giới vô cùng nguy hiểm vì lẽ đó c h í n đại tiên tông đệ tử tại sau khi phi thăng mới sẽ thông báo bọn họ tông môn để bọn hắn tông môn người tới đón bọn họ nhập tông ngoại trừ c h í n đại tiên tông đệ tử ở ngoài những kia phụ thuộc vào c h í n đại tiên tông những môn phái kia bên trong cũng sẽ có một ít tư chất siêu phàm đệ tử theo c h í n đại tiên tông đệ tử bị c h í n đại tiên tông tại tiên giới tông môn phái tới cấp cao tiên nhân mang đi những tư chất kia hảo tu sĩ bị chọn đi cái kia những tư chất kia bình thường đệ tử làm sao bây giờ đây nghe được từ dương vấn đề cái kia lưu vân thắng thở dài một hơi nói rằng còn có thể làm sao nếu như cái này tiên nhân vận may đủ tốt gia tộc của hắn tại tiên giới có chút thế lực như vậy hắn cũng có thể là tìm tới chỗ dựa nếu không phải như vậy những tiên nhân kia liền chỉ có thể nếm thử làm tán tu thư vị những tông môn kia ngược lại là làm hảo buôn bán tại những đệ tử kia phi thăng trước đó nhận những đệ tử kia là tông môn đệ tử để những đệ tử kia vì làm tông môn liều mạng đợi đến đến tiên giới sau khi chưa dùng tới những đệ tử này liền mặc cho những đệ tử này tự sinh tự d i ệ t chuyện như vậy bọn họ cũng thật sự làm ra được nghe tử dương nói như thế lưu vân thắng cười khổ nói kỳ thực cho dù ở thiên châu thời điểm những tông môn kia liền đem phi thăng tiên giới sau khi chuyện sẽ xảy ra báo cho với chúng những tông môn kia cũng vẫn là sẽ không thiếu hụt đệ tử bọn họ nuôi dưỡng những đệ tử kia những đệ tử kia cũng lẽ ra nên vì làm tông môn l i ề u mạng công hiến phi thăng tiên giới sau khi những này con cháu vậy chính là thân thể tự do tông môn không tiếp tục bảo vệ bọn họ cần phải bọn họ cũng không nhất định nhất định phải lúc này cái kia đến từ ngọc dương thành triệu viêm tiếp nhận từ dương thản nhiên nói trong này không công bình ai cũng có thể nhìn ra thế nhưng có thể nhìn ra thì lại làm sao những kia cường thế người là vĩnh viễn sẽ không để ý tới nằm ở nhược thế người trong lòng nghị pháp thiên châu như vậy tiên giới cũng là như thế ta muốn thế tục thế giới cũng giống như vậy nói xong những câu nói này sau khi triệu viêm ngừng lại một chút b u a y về từ dương hỏi không biết phó tiên hữu tại nhân giới thời điểm là ở tòa này linh sơn tu luyện phân t r ú c cái kia tông môn đây tại thiên châu đông đảo môn phái tu tiên trí ít ở ngoài ánh sáng là cảnh sắc c an lành vì lẽ đó triệu viêm mới có thể không cố kỵ chút nào hỏi từ dương tương ứng tông môn phó nào đó cũng không tông môn chính là một giới tán tu mà thôi triệu viêm là cù nói rằng ta còn tưởng rằng phó tiên hữu giống loại người như ta cũng thuộc về bị vứt bỏ một phần từ đây từ dương nghe vậy ánh mắt hơi hơi động thấp giọng than thở phó nào đó mặc dù là tán tu thế nhưng nghe đến mấy cái kia tiên giới tông môn cách làm trong lòng vẫn là cảm thấy rất không thoải mái kỳ thực lấy từ dương vốn là tính tình cho dù hắn đối với những kia tiên giới tông môn cách làm rất phản cảm thế nhưng là cũng không phải là sẽ không che giấu nội tâm ý nghĩ bất quá hiện tại hắn đem đấy lòng phản cảm phát tiết đi ra chẳng những không có bất kỳ chỗ hỏng ngược lại còn có thể cho mấy người một cái ngay thẳng ấn tượng đôi này Có c có h lúc này lưu vân thắng đem thoại nhận lấy kế tục cho tử dương hai người giảng đăng tiên thành một ít chuyện kỳ thực tám tu môn phái nhỏ tu sĩ cùng những kia không được chọn chúng tông môn tu sĩ cũng không phải là thật sự liền không có cách nào an toàn rời khỏi đăng t i ê n thành điểm ấy các ngươi lẽ ra có thể đoán được mới đúng nghiêm khánh dương gật thù nói rằng nếu là ngươi không nói ta còn thực sự liền hỏi nay đăng tiên thành tiên người làm sao sẽ như vậy thiếu a tại tiên giới trừ một chút siêu cấp thế lực ở ngoài vẫn có rất nhiều tiểu thế lực những kia siêu cấp thế lực chỉ cần bọn họ tại nhân giới đệ tử cùng đỉnh cấp thiên tài mà những kia tiểu thế lực chiêu thu đệ tử phạm vi nhưng cũng không có quá nhiều điều kiện trên thực tế nếu như ngươi bản thân đối với muốn gia nhập thế lực không có quá nhiều yêu cầu như vậy không cần thời gian trăm năm ngươi là có thể theo những kia đến đây chiêu thu đệ tử thế lực rời khỏi đăng tiến thành cũng chính bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu thế lực đến nhận người đang tiên thành mới sẽ như vậy q u ả n cụ v nói xong những câu nói này lưu vân thắng đem ánh mắt nhìn kỹ tại hai trên thân thể người cười nói các ngươi nhất định rất tò mò ta tại sao đưa các ngươi mang tới phòng của ta cho các ngươi nói những này đi nhìn thấy từ dương hai người gật cụ lưu vân thắng trầm giọng nói kỳ thực ta làm những chuyện này cũng là tồn một ít tư tâm tại thiên châu thời điểm lưu vân thắng tuy rằng tán tu xuất thân nhưng là bởi vì hắn thực lực không thấp lại giao hữu rất nhiều duyên cớ rất nhiều tông môn đều mời quá hắn gia nhập tông môn nhưng mà bởi vì lưu vân thắng tự do quán cho nên hắn liền chối từ những người bạn lời mời sau khi phi thăng lưu vân thắng vẫn là hy vọng làm cái tiêu g i a o tán tiên thế nhưng tiên r ố i quá nguy hiểm nếu như không gia nhập một thế lực như vậy hắn liền chỉ có thể ở tại đăng tiên thành chờ mình tu luyện tới cấp cao tiên tiên ngày đó lưu vân thắng tuy rằng tự tin chính mình tư chất không kém thế nhưng hắn nhưng lại không biết hắn cần dùng bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới cấp cao tiên tiên. ở tại đăng tiên thành căn bản là không hề tiêu g i a o có thể nói vì lẽ đó tại trải qua một phen tự hỏi sau khi lưu vân thắng vẫn là quyết định gia nhập vào tiên giới một thế lực bên trong đi chương 2 a i đăng tiên hạ lưu vân thắng tâm cao khí ngạo tuy rằng trong lòng vô cùng muốn mau sớm gia nhập một thế lực nhưng là bình thường thế lực rồi lại không tha ở trong mắt hắn lưu mỗ tuy rằng không nhất định không phải muốn gia nhập một cái thực lực cực cường thế lực thế nhưng cũng hầu như muốn gia nhập một cái chính mình xem xem qua thế lực đi tuy rằng lưu vân thắng trong miệng nói không để ý gia nhập thế lực thực lực mạnh yếu thế nhưng hắn cái gọi là xem xem qua thế lực thì lại nhất định không phải những thực lực kia nhược thế lực nói tới tư chất đến ngoại trừ những tư chất kia tuyệt hảo tiên nhân ở ngoài cái khác tiên nhân tư chất đều không khác mấy vì lẽ đó những kia khá là nhỏ thế lực đến chiêu thu đệ tử lúc cũng sẽ không lấy tư chất đến chọn bọn họ chủ yếu là lấy tiên nhân ngộ tính cao thấp đến phán định cái này tiên nhân tiền đồ lấy này đến chiêu thu chính mình thỏa mãn đệ tử nghe đến đó t h ừ dương giật mình quay về lưu vân thắng hỏi ngộ tính một vị tiên nhân ngộ tính cũng có thể tại thời gian rất ngắn bên trong bị phán định cái cao thấp sao tiên giới rất nhiều thủ đoạn tuy rằng so với nhân giới cao minh hơn nhiều thế nhưng ở trong tiên giới cũng đồng dạng không có trực tiếp phán định tiên nhân ngộ tính cao thấp thủ đoạn những thế lực kia là căn cứ tiên nhân tốc độ tu luyện đến phán định cái này tiên nhân ngộ tính cao thấp một vị tiên nhân tốc độ tu luyện càng nhanh như vậy nói cách khác cái này tiên nhân ngộ tính càng cao trên thực tế chỉ cần lấy tốc độ tu luyện tốc độ đến phán định một vị tiên nhân tiền đồ cũng không chính xác một vị tiên nhân cho dù ở địa tiên giai đoạn tốc độ tu luyện rất chậm cũng không thể nói do hắn tại chân tiên giai thiên tiên giai tốc độ tu luyện cũng sẽ rất chậm mà cho dù một vị tiên nhân thật sự đang tu luyện bên trên không có cái gì quá cao thiên tư như vậy vẫn không thể nói rõ cái này tiên nhân cũng chưa có tiền đồ nhân v ì là một vị tiên nhân đang tu luyện bên trên không có ngộ tính cũng không có nghĩa là hắn ở tại hắn như là luyện đan luyện khí bên trên cũng không có ngộ tính một vị tiên nhân cho dù hắn tốc độ tu luyện thật chậm nếu như hắn là một cái luyện đan hoặc là luyện khí thiên tài như vậy có thể nói hắn không có tiền đồ sao hiển nhiên cũng không có thể thế nhưng tiên giới tiên nhân tuy rằng so với nhân giới phạm nhân muốn thiếu nhiều thế nhưng trên thực tế tiên giới t ử không thiếu hụt tầng giới chót tiên nhân ở tình huống như vậy đại g ă n g lưới đưa tới lượng lớn đệ tử lấy này tìm trong đó khả năng ẩn dấu thiên tài là không hiện thực bởi vậy cho dù hắn từ bỏ những tiên nhân kêu bên trong tồn tại ẩn dấu thiên tài những thế lực kia cũng chỉ sẽ chiêu thu bọn họ cho rằng có tiền đồ tiên nhân mà bọn họ tán thành có tiền đồ tiên nhân duy nhất tiêu chuẩn chính là tiên nhân tốc độ tu luyện lưu m ỗ tuy rằng tự nhận mộ tính không kém nhưng là nếu như không có một ít tiên hữu cùng nhau giao lưu với nhau như vậy lưu m ỗ tốc độ tu luyện cũng rất khó bảo toàn chứng tại đăng tiên, thành đông đảo tiên nhân bên trong bộc lộ tài năng vì lẽ đó mỗi một lần có mới vừa phi thăng tiên nhân xuất hiện ở đăng tiên thành ta sẽ hướng về bọn họ làm ra một fan mời đáng tiếc chính là đại đa số phi thăng tiên nhân đều không muốn tiếp thu ta mời đem mục đích của mình nói sau khi đi ra lưu vân thắng nhìn từ dương hai người con mắt nói rằng đại đa số phi thăng tiên nhân nếu như tại nhân giới không quen biết như vậy lẫn nhau trong lúc đó khẳng định cũng sẽ không lẫn nhau tín nhiệm lưu mỗi tuy rằng vô cùng hy vọng cùng hai vị tiên hữu giao lưu con đường tu luyện thế nhưng là sẽ không cưỡng cầu cái gì tiên nhân luận đạo nếu như không thể thật tình chờ đợi như vậy giao lưu lên cũng không có ý gì vì lẽ đó tại a hai hay gia ta bây giờ cũng không đồng không trong chúng hỏi có Các muốn nhập đến. vị vào ý o l chờ, hoạch tức cân nhắc hai thành thu khi, thoáng, bia sau tại tiên tiên giới tin vị trung tâm trên một đăng đá lưu à m tiếp quyết định đi. Tại đi. định l vân thắng giảng xong sau từ dương cùng nghiêm khánh dương nhìn nhau một chút sau đó đồng thời đứng dậy do nghiêm khánh dương nói rằng đa tạ lưu tiên hữu nói cho chúng ta những đồ vật này chúng ta tại thu hoạch tiên giới tin tức sau khi nhất định sẽ chăm chú cân nhắc l ư u tiên hữu đề nghị nói hai người quay về lưu vân thắng năm người chắc tay rời khỏi chỗ ngồi lúc này lưu vân thắng tại cho hai người một cái đáp lễ sau khi đến gần nghiêm khánh dương m ộ t ít nhỏ giọng nói rằng nghiêm tiên hữu có câu lời nói mặc dù không xuôi thai thế nhưng lưu mỗ nếu n nghĩ tới hay là muốn đối với nghiêm tiên hữu nói ra tòa này đ a n g tiên thành là tại dương hợp thiên quân trưởng khống trong phạm vi dương hợp thiên quân nhưng là la vân tiên quân thủ hạ mà la vân tiên quân nhưng là thanh đế thủ hạ năm đại tiên quân một trong thanh đế cũng bị gọi là thanh dương tiên đế mà chúng ta vị trí tòa này đ a n g t i ê n thành ngay thanh đế bản thân quản lý thanh dương tiên vực bên trong nhìn n g i ê m khánh dương biến hơi trắng bệnh sắc mặt lưu vân thắng nói tiếp tuy rằng thanh đ sẽ không cùng chúng ta những tiểu nhân vật này tính toán thế nhưng nghiêm tiên hữu tên dù sao cũng là xem như là phạm vào kiếm kỵ vì lẽ đó kính x i n nghiêm tiên hữu sau đó lại giới thiệu chính mình thời điểm muốn cẩn trọng một chút lưu vân thắng nói tuy rằng mịt mờ thế nhưng nghiêm khánh dương cũng không phải là người ngu ngốc tự nhiên có thể đoán ra lưu vân thắng n h ữ n g kia cũng không nói đến thanh đế cao cao tại thượng là sẽ không nhân là một người nho nhỏ đ ị a tiên tên mà thiên nộ cùng hắn thế nhưng thanh đế những thủ hạ kia bên trong nhưng khẳng định không thiếu hụt nhân vì là một cái tên nguyên nhân mà thiên nộ cùng người, người. nếu như nghiêm khánh dương tên vừa vặn bị một cái người như vậy biết rồi như vậy nghiêm khánh dương liền vô cùng có khả năng sẽ gặp đến thai bay vạ gió thậm chí tại nghiêm khánh dương trong lòng hắn vẫn đem lưu vân thắng coi như là với sự uy hiếp của hắn tại nghiêm khánh dương xem ra nếu như hắn cùng từ dương không gia nhập lưu vân thắng bọn họ như vậy lưu vân thắng liền vô cùng có khả năng do nghiêm khánh dương tên đối với nghiêm khánh dương làm có dễ tại càng nghĩ càng thấy đến mức đáng sợ dưới tình huống nghiêm khánh dương thậm chí liền một câu nói cảm ơn đều chưa hề nói liền hoang man hoảng loạn rời khỏi lưu vân thắng giang từ dương trong mắt lóe ra một điểm quái lạ ý cười b a y về lưu vân thắng năm người c h ắ p tay đi theo nghiêm khánh dương phía sau đi ra khỏi lưu vân thắng gian phòng nhìn hai người thân ảnh biến mất ở đầu đường triệu viêm hỏi lưu đại ca bọn họ sẽ gia nhập vào trong chúng ta tới sao lưu vân thắng gật gù cười khổ nói cái kia nghiêm khánh dương lấy tiểu nhân c h i tâm độ quân tử tri phúc cho là ta vừa nay nhắc nhở là với sự uy hiếp của hắn cho nên hắn nhất định sẽ gia nhập vào trong chúng ta đến sớm biết như vậy ta tất nhiên không thể lắm ổm lưu vân thắng dứt tiếng sau khi trong năm người xem ra tướng mạo già nhất cái k i a trương hà trầm giọng nói rằng muốn là bọn hắn bởi vì như vậy nguyên nhân gia nhập lời của chúng ta như vậy còn không bằng không gia nhập đây cũng không có thể nói như vậy chỉ cần hai người bọn họ gia nhập vào trong chúng ta đến như vậy tại trải qua một quãng thời gian ở chung sau khi bọn họ liền nhất định sẽ cảm thấy chúng ta không có ác ý đến lúc đó bọn họ cùng luận đạo thời điểm sẽ biến có lòng thành hơn nữa cái k i a phó dương tâm cơ xem ra cũng không sâu hẳn là rất tốt ở chung có hắn tại nghiêm khánh dương hòa vào tốc độ của chúng ta cũng sắp hơn nhiều do lưu vân thắng nhận định nghiêm khánh dương cùng t ừ dương quan hệ thân mật điểm ấy đến xem hắn hai người tuy rằng lẫn nhau cũng không hề chân thành chờ đợi thế nhưng vừa nãy hai người một phen quan hệ thân mật hành vi ngược lại cũng không tính làm ra vẻ vẫn đi vào trong đi qua một con đường sau khi t ừ dương hai người lại đi qua mặt khác ba cái hướng đi có chút không giống đường phố sau khi này vừa mới đến đăng tiên thành ở trung tâm nhất đăng tiên thành trung tâm cùng thiên châu những chủ thành kia cực kỳ tương tự đều là một quảng trường khổng lồ bất quá tại đăng tiên thành trung tâm to lớn trong quảng trường ngoại trừ một cái truyền thống trận ở ngoài còn có một tồn to lớn bia đá nay tôn bia đá chiều dài mười t r ư ợ n g chiều rộng sáu t r ư ợ n g chiều cao hơn trăm t r ư ợ n g bia đá chỉnh thể thành màu sám bạc mặt trên thỉnh thoảng vẫn lập loệ đạo đạo ngân quang những kia ngân quang là trên tấm bia đá phủ văn phát sinh hai người đánh giá một ít này tôn bia đá sau khi đồng thời đem thần thức thăm dò vào đến bia đá bên trong nay tôn bia đá giống như là một khối to lớn ngọc tụy giản như thế tại từ dương thần thức thăm dò vào đến bia đá bên trong sau khi lập tức liền có lượng lớn tin tức do bia đá bên trong truyền vào đến từ dương biển ý thức tuy rằng từ dương từng chiếm được rượu dương tinh quân cùng tỉnh tiên tiên đế truyền thừa Còn đại t t được đảng phách ê n quân cùng đàn tu nhạc ngọc quân tu khái ý ức, t ế biết nhưng những ký ức ấy chẳng những không có tiên giới tầng giới chốt một ít tin、tức. hơn nữa mới nhất tin tức tất cả đều là không biết bao nhiêu vạn năm trước tin tức, cho nên hắn chót cho trước giới giới ký ức tức, tức tức, có cả ấy tất một ít từ mới bao bia đều đ là chung đến n được rất ề u tiêu n hắn vẫn dụng. tức rất t đối Đại với khái i hữu là hóa một thoáng trong đầu tin tức sau khi từ dương liền mở hai mắt ra mà ở từ dương mở hai mắt ra sau khi không quá nhiều đại một hồi thời gian nghiêm khánh dương cũng mở hai mắt ra sâu sắc nhìn từ dương một chút sau khi nghiêm khánh dương trầm giọng nói phó tiên hữu hai người chúng ta tìm một tòa phòng ở ở lại đi、ừ. Hảo. nhìn thấy từ dương không chút suy nghĩ đáp ứng nghiêm khánh dương trong mắt lõe ra một đạo sắc mặt vui mừng quay về từ dương cười nói nơi này phòng ở nhiều như vậy chúng ta lựa chọn ở nơi kia đ â y từ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói ở nơi kia kỳ thực đều như thế bất quá ta cảm thấy ở tại nhân ít tốt hơn ở tại ít người địa phương chúng ta cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức chuyên tâm tu luyện nghiêm khánh dương nghe vậy ánh mắt hơi động điểm gật đầu nói ta cũng cho rằng như thế ở tại ít người địa phương xác thực có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức chúng ta mới tới đăng tiến h à n h đối với trong thành một ít đều vẫn không tính là hiểu rõ cũng rất khó tìm đến vừa ý địa phương không bằng chúng ta đi tìm lưu tiên hữu hỏi một chút đi h ắ n ở đây tòa đăng tiên thành đã sinh sống ba trăm năm đối với đăng tiên thành bên trong tất cả muốn so với chúng ta quen thuộc nhiều